Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bao dung vô bờ của tác giả Lê Tiểu Nhi. Thể loại, môn tình, hiện đại, châu già gặm cỏ non, ngọt sủng, he. Độ dài, 60 chương cộng 4 phiên ngoài. Tên khác là tiểu công chúa nha. Văn án, rất nhiều năm sau Tô Nịnh Nịnh mới hiểu được ngôn từ thích hợp nhất để hình dung ngài bùi chỉ có hai chữ. Biến thái, ở nhà Tô Nịnh Nịnh là một tiểu công chúa, danh xứng với thực. tính tình do được chiều mà ra tự tung tự tác là bông hoa cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay tô nịnh nịnh thi đậu đại học ngoại tình không chịu ở ký túc xá dưới sự sắp xếp của bố mình cô sách bao lớn bao nhỏ vào ở nhà chú bùi đại tiểu thư suốt ngày ẩm ý gà bay chó sủa chú bùi nghiêm khắc quản giáo trói buộc đủ chuyện nhưng tô nịnh nịnh không biết mỗi lần cô gọi một tiếng chú bùi tất cả lý trí và tỉnh táo mà anh có đều chìm trong dục vọng đen tối điên cuồng thiêu đốt, giãy dụa không thôi. Tô Nịnh Nịnh chịu uất ức, lang thang không về được nhà. Trong màn mưa giàn giụa, Bùi Cẩn tìm được cô. Anh bóp chặt eo cô, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng, giọng trầm trầm, đôi mắt đỏ sẫm. Tô Nịnh Nịnh em thử khóc nữa xem. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Bao Dung Vô Bờ. Truyện audio được chia sẻ ở copdoctruyen.com. Chương 1 chuyển đến. Tô Nịnh Nịnh rất thích căn phòng này. Có giường công chúa 1m80, bàn trang điểm phong cách châu Âu tủ quần áo chiếm hết một mặt tường, còn có tấm rèm xinh đẹp kéo ra là có thể nganh đón ánh mặt trời. Cô treo đồ vào tụ quần áo, mới sửa soạn được một nửa đã cảm thấy mệt, vì thế rớt khoát ngồi xuống giường, gọi với ra ngoài. Tô manh manh, vào giúp em, người bị kêu không muốn để ý đến cô. Tô trường Bách đang nói chuyện với Bùi Cận, nghe thấy giọng con gái bảo bối, ông lập tức quay đầu thúc giúp người còn lại trong phòng, nhanh lên, em con kêu kìa. Người đàn ông kia đành phải đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Trên màn hình điện thoại là ván game đang chơi giờ, ngón tay anh ấy tùy ý bấm bấm, đôi mắt màu nhạt có phần không kiên nhẫn. Em mà còn gọi manh manh nữa, anh sẽ vặn đầu em. Tô tranh cố ý ra vẻ hung tợn, Tô nịnh nịnh lập tức trưng ra vẻ tủi thân, há miệng gọi, bố ơi, anh con. Tô tranh nhanh tay che miệng cô lại. Đại tiểu thư à, anh mua cho em một set YSL Root chua The Slim Tester rồi, vẫn không thể chặn được miệng em sao? Có chuyện thì chỉ biết mách lèo. Cô chỉ cần gọi một tiếng, người bố thân yêu của anh sẽ chẳng phân biệt 3721, nhất định sẽ mắng trước đánh sau. Tô nịnh nịnh kéo tay anh ra, nhìn vali, nói anh giúp em dọn đồ đi. Được, tô tranh gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Dù sao thì em cũng sắp rơi vào tay của bùi cận, làm anh trai, giúp em lần cuối coi như tiễn đưa. Tô Tranh nói chậm rãi, đưa điện thoại cho Tô Nịnh Nịnh kêu cô chơi game giúp anh. Tô Nịnh Nịnh không tin những gì Tô Tranh nói. Chú Bùi là người mà ngay cả bố cô Tô Trường Bách cũng khen không dứt miệng, nói là một quân tử nho nhã, nhân tài trên đời. Là người tốt, Tô Tranh cười nhạt, Tô Nịnh Nịnh ấy à, vẫn là trẻ nhỏ đơn thuần. Tô Trường Bách nói chuyện với Bùi Cẩn trong thư phòng, vốn là Tô Trường Bách dặn dò và chuyện liên quan đến Tô Nịnh Nịnh, nhưng nói một lúc thì chuyển sang chuyện làm ăn, lại từ chuyện làm ăn đến vấn đề học thuật. Tô Trường Bách rất quý trọng người bạn như Bùi Cận, nếu nói là bạn bè, so ra thì càng giống chi kỷ hơn. Hai người rời khỏi thư phòng, Nịnh Nịnh bố về đây, những gì nên dặn dò đã dặn dò trước khi tới, nhưng Tô Trường Bách không nỡ xa con gái, muốn nói thêm chút gì đó kéo dài thời gian. con phải nghe lời chú bùi đấy, con gái ở bên mình 18 năm chưa từng xa nhà. Làm bố vẫn không tránh khỏi cảm xúc thương cảm. Bố, đi thôi, Tô Tranh thúc giục ông. Điễn được tiểu tổ tông đi rồi, Tô Tranh chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi đây. Bố nhớ con thì cứ gọi video. Tô Nịnh Nịnh chớp mắt với ông, Quốc Khánh con sẽ về nhà. Còn anh thì đừng gọi, thấy mặt anh em cay mắt. Thái độ của Tô Nịnh Nịnh với Tô Tranh hoàn toàn bất đồng. Cầu còn không được Tô Chanh gần từng chữ một, Tô Nịnh Nịnh tốt nhất là em đừng tìm anh khóc nhè. Tô Chanh cười lạnh, anh tuyệt đối sẽ không thua nhận em. Tô Nịnh Nịnh thi đậu Đại học A là Đại học tỉnh bên cạnh. Bởi vì trường học tăng số lượng tuyển sinh ký túc xá không đủ, sinh viên năm nhất phải ở một phòng 8 người, lên năm 2 mới có thể đổi phòng. Tô Nịnh Nịnh vừa nghe 8 người ở chung, cô thà chết còn hơn. 8 người chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp sống thế nào, đi đường còn không có chỗ đi. Đừng nói là một năm, một ngày cô cũng không ở được. Nhưng nếu cô tự mình thuê nhà bên ngoài, bố lo lắng cho an toàn của cô, không cho phép. Đúng lúc đó, Tô Trường Bách nhớ ra Bùi Cận ở gần đây. Bạn tốt nhiều năm, cho con gái ở nhờ nhà anh Tô Trường Bách rất yên tâm. Còn đối với Tô Nịnh Nịnh mà nói, một căn nhà hai tầng thoáng đãng, có phòng ốc rộng rãi, lại gần trường học chỗ tốt thế này, đương nhiên là cô đồng ý. Cần phải ở, Bùi Cận ngồi trên sofa. Anh cúi đầu, đang xem xét tài liệu trên iPad cầm sạch sẽ, môi hơi mím, biểu cảm trên mặt mịt mờ không rõ, đến gần có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt tản ra từ người anh. Đàn ông 30 tuổi, khí chất lại trong trẻo lạnh lùng, trông giống như tiên nhân không dính khói lửa phàm tục. Ngồi xuống, bùi cận không ngẩng đầu ung dung mở miệng. Nóng quá, có kem không ạ? Tô nịnh nịnh như không nghe thấy anh nói, đưa tay quạt quạt. Trong phòng này mở điều hòa cứ như không mở. Hỏng rồi sao? Chú nói ngồi xuống, bùi cận ngẩng đầu, đôi mắt rất nhạt gần ngả sang nâu, nhìn vào lại khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Chú có chuyện muốn nói với cháu, mới đến, vẫn nên biết điều chút thì hơn. Vì thế tô nịnh nịnh ngồi xuống đối diện anh, cười híp mắt chú nói đi ạ. Bùi cận để iPad sang một bên, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn, đôi môi mỏng khẽ mở chậm rãi nói, nếu đã ở chỗ của chú, có ba điều kiện cháu cần phải tuân thủ. Tô nịnh nịnh gật đầu ý bảo anh nói tiếp. Đầu tiên, nếu cháu ở đây, nhất định phải làm việc. Hai ngày quét thức vệ sinh một lần, quét tầng hai và phòng ngủ của chú là được thứ bảy chủ nhật được nghỉ, cháu phải nấu cơm. Không được, ngày điều thứ nhất Tô Nịnh Nịnh đã lắc đầu, khó xử cháu không biết nấu cơm, hơn nữa chuyện quét thức vệ sinh có cô giúp việc làm, sao lại muốn cháu làm. Thứ hai, mỗi ngày phải về nhà trước 9 giờ. Bùi cận tiếp tục nói, không để ý đến lời phản bác của Tô Nịnh Nịnh. Vì sao chứ? Âm lượng của Tô Nịnh Nịnh lập tức tăng cao, ngay cả bố cháu cũng tùy theo ý cháu. tuy là hồi nhỏ cô hay đi chơi với bạn về khuya, nhưng bình thường cô không về muộn như vậy, dù gì cô đã thành niên, anh dựa vào đâu mà hạn chế cô. Cuối cùng bùi cận dương mắt, ánh mắt rừng trên người Tô Nịnh Nịnh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài viên tịch màu trắng, trên váy là họa tiết cherry, phía sau xẻ rất thấp lộ một mảng lưng trắng như tuyết. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, phô được cần cổ thiên nga. Sau này chỉ có thể mặc quần áo này ở nhà, ra ngoài không được. Bùi cận hơi khựng lại, chèn thêm một câu, nếu trong nhà có khách cũng không được mặc. Tô nịnh nịnh cãi lại theo bản năng, chẳng lẽ chú không phải người ngoài. Đây là chiếc váy cô vừa mua, rất thích váy đẹp đương nhiên là phải mặc ra ngoài cho mọi người xem. Cho nên cả ba điều, một cái cô cũng không làm được. Dĩ nhiên chú không phải người ngoài, đây là nhà chú. Bùi cẩn thu hồi ánh mắt nhìn xuống, nói rất nhẹ nhàng, nếu cháu không đồng ý, vậy có thể lựa chọn dọn đi. Đi thì đi tiểu thư đây còn không tìm được chỗ ở sao. Tô nịnh nịnh cả giận: bố cháu sẽ không đồng ý để cháu ở một mình, chuyển khỏi đây, cháu nhất định phải phải về trường ở ký túc xá. Giọng bùi cẩn rất nhẹ, nhưng phân lượng mỗi một chữ rất nặng. Tưởng tượng đến căn phòng chật hẹp 8 người tầng trên tầng dưới tô nịnh nịnh không khỏi dùng mình. Đó đâu phải chỗ cho người ở, rõ ràng là cái nồi nấu sùi cào. Nếu lấy ra so sánh với ba điều kiện của anh, hình như cũng không quá khó để tiếp nhận. Tô nịnh nịnh nhíu mày tự hỏi, ước chừng 10 phút cô mới gian nan đưa ra lựa chọn, vậy được rồi. Dù sao cũng chỉ ở một năm, Tô nịnh nịnh nói thầm, tốt giờ đi dọn bộ tách trà trong thư phòng, thuận tiện quét qua một chút. Bùi cận đứng lên cầm lấy iPad lên tầng, bùi cận không phải chú chỉ nói quét phòng ngủ thôi sao. Giọng tô nịnh nịnh vốn trong trèo, giờ lại mang theo chút giận dữ. Ở nhà, ngay cả chổi cô còn chưa chạm vào lần nào, bố cô đau lòng cô, không cho làm việc, sợ bị trai tay, dựa vào cái gì mà đến chỗ anh, phải làm người dọn vệ sinh. Thật quá đáng, bùi cận dừng chân, quay đầu lại, lạnh lùng nói, gọi chú là chú bùi. Anh lớn hơn cô nhiều tuổi, gọi thẳng tên như vậy không lễ phép. tuy bùi cận hơi nhiều chuyện, nhưng tô nịnh nịnh không thể không thừa nhận hoàn cảnh nơi này vẫn rất tốt. Khu dân cư rất yên tĩnh, ban đêm nằm trên giường, còn có thể ngắm sao ở bên ngoài. Tô nịnh nịnh tắm rửa thay váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt ngồi trước bàn trang điểm tiến hành chăm sóc da kéo dài trong nửa tiếng. Cô rất chờ mong cuộc sống đại học từ buổi tối đã nghĩ, ngày mai nên mặc quần áo gì, trang điểm thế nào. Gần đây cô được tặng một set son YSL Couture The Slim Tester, phải dùng mới được. Nằm trên giường, Tô nịnh nịnh suy nghĩ miên man, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Buổi tối cô nằm mơ, trong mơ có một người đàn ông ngồi ở mép giường nhìn cô thật lâu, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô rồi dừng lại có hơi lạnh. Một lúc sau, ngón tay mới rời đi, người đàn ông ngồi trong bóng tối tô nịnh nịnh không thấy rõ lắm chỉ là hơi thở lạnh lẽo mỏng nhẹ kia cực kỳ giống bùi cận. Đôi môi mắt lạnh nhẹ nhàng chạm vào thái dương cô trong lúc ngủ mơ cơ thể tô nịnh nịnh hơi run rẩy bị xúc cảm lạnh lạnh này vây lấy. Chân thực nhưng cũng hư ảo. Sau đó, tất cả bình tĩnh trở lại. Sáng hôm sau, tô nịnh nịnh chọn một chiếc áo tay bồng cổ vuông, mặc trên người, vừa lúc có thể phô được xương quai xanh tinh xảo Cô thay quần áo xong, đứng trước gương nhìn xem. Ánh mắt cô đào quanh, đột nhiên phát hiện trên thái dương có một dấu vết hồng hồng. Cô để sát vào xem, dương cao đầu, nhìn chán của mình, trên làn da trắng mịn có một dấu vết nho nhỏ, cũng không dễ chú ý. Cô rất chắc chắn, đêm qua trước khi ngủ, không có dấu hồng hồng này. Tô nịnh nịnh không quá để ý, chỉ nghĩ là bị muỗi hoặc côn trùng gì đó cắn. Da của cô quá non, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc với vật thể lạ là sẽ có dấu vết. Tô nịnh nịnh ra ăn sáng, bùi cận xuất hiện ở cửa, lạnh nhạt nói, vừa hay hôm nay chú cũng đến trường học cơm nước xong, chú đưa cháu đi. Anh là CFO của công ty Hoàng Pháp, được Học viện Kinh tế đặc biệt mời về làm giáo sư khách mời. CFO, Giám đốc Tài chính, viết tắt của từ Chip Finance Officer. Cũng không hẳn là giáo sư, anh không thường xuất hiện ở trường, chỉ tham gia tọa đàm ở trường học theo định kỳ. Tô Nịnh Nịnh không hỏi nguyên nhân anh đi cùng cô. Chú Bùi, nhà của chú có muỗi. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, chỉ vào thái dương mình cho anh xem. Hôm nay chú nhớ kêu cô giúp việc phun thuốc diệt muỗi đấy. Bùi Cận nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe lên. Anh gật đầu, đáp được. chương 2, nhập học. Năm 2 cao trung lớp 11, Tô Nịnh Nịnh gặp Bùi Cận. Trước đó, cô đã từng nghe Tô Trường Bách nhắc đến cái tên này nhiều lần. Tốt nghiệp Đại học Columbia Mỹ, vừa về nước thì đảm nhận vai trò CFO ở Hoàng Pháp, cũng là giáo sư được Đại học A hết lòng mời về cực kỳ nổi danh. Tô Trường Bách quen anh trong khoảng thời gian công tác ở Mỹ, hai người nói chuyện rất hợp cạ, dù tuổi chênh lệch lớn, vẫn trở thành bạn bè. Sau này, thi thoảng anh tới thành phố từ bàn chuyện công việc hoặc mở tọa đàm, lần nào cũng ghé qua nhà họ Tô. Dần đà Tô nịnh nịnh cũng biết về anh. Nhưng tô nịnh nịnh không thích bùi cận, anh quá buồn tẻ áp lực mang đến cho người ta cũng quá nặng. Những cô gái ở độ tuổi cô đều thích thiếu niên trẻ trung như ánh mặt trời, mỗi lần cười là lộ hàm răng trắng sáng, đón ánh mặt trời, lau mồ hôi đánh bóng rổ trên sân thể dục. Hơn nữa, rõ ràng là anh còn có phần cổ hù. Nếu không thì vì sao lại không cho cô mặc chiếc váy kia rõ ràng là đẹp như vậy? Quả nhiên là đàn ông già 30 tuổi, hoàn toàn đối lập với cô. Tư tưởng không theo kịp. Bùi cận lái xe đến tận phía cuối khu giảng đường. Hôm nay là ngày đầu tiên, ở trường làm quen với hoàn cảnh, đừng chạy lung tung, Buổi chiều chú tới đón cháu. Giọng điệu của bùi cận nghe như đang ra lệnh. Chú bùi, không cần đâu. Tô nịnh nịnh lắc đầu, cười nói, chú bận rộn như vậy, cháu có thể tự mình về nhà, không cần chú phải đón. Cũng đâu phải trẻ con đi, nhà trẻ còn phải đón đưa mỗi ngày. 6 giờ chiều, nhớ ở đây chờ chú. Bùi cận nói xong, lái xe rời đi. Hôm nay Bùi cận tới trường học thật ra cũng không có việc gì, ra khỏi khu rảnh đường anh trực tiếp lái xe đến khu quản lý của khoa kinh tế. Tổng giám đốc Bùi, thầy cô giáo nào ở khoa kinh tế cũng biết anh tuy trên danh nghĩa là giáo sư khách mời, nhưng vẫn gọi là tổng giám đốc Bùi. Anh lấy danh nghĩa của Hoàng Pháp, cung cấp học bổng cho khoa kinh tế, giúp đỡ khoa rất nhiều hạng mục được xem như là kim chủ. Lấy cho tôi danh sách sinh viên tài chính lớp 3. Bùi cận ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, sau đó thua tay về, ngón tay thon dài để trên đầu gối. Giảng viên đưa tài liệu tới, anh nhận lấy, bên trong là thông tin của mươi sinh viên lớp 3, anh lật xem từng tờ một. ống tay áo sơ mi trắng được sắn lên, nút áo màu vàng kim tôn lên làn da trắng nơi cổ tay. Nhìn thấy cái tên tô nịnh nịnh, bàn tay anh dừng lại. Trên hồ sơ là bức ảnh cô mặc áo đồng phục tóc búi cao, để mặt mộc làn da trắng sáng. Mong thầy chú ý sinh viên này hơn. Bùi cận chỉ tên tô nịnh nịnh, nói với trường khoa, không thể đến trễ, không thể về sớm, càng không thể bỏ tiết. Nếu có tình trạng như vậy, báo cho tôi ngay. Vị trưởng khoa chưa từng nhìn thấy bùi cận để ý sinh viên nào như vậy. Sinh viên này là vị trưởng khoa dò hỏi. Con của một người bạn. Bùi cận nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa anh phải có mặt ở công ty. Vâng, Tổng Giám đốc bùi. Nhìn ra được bùi cận đang gấp trường khoa cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý. Tô Nịnh Nịnh vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của cả lớp. Lớp 3 có 24 sinh viên, gồm 14 nữ sinh và 10 nam sinh, đều mới trải qua kỳ thi đại học khốc liệt một đám để mặt mộc son cũng không tô. Tô Nịnh Nịnh lại trang điểm tỉ mỉ, mặc váy bồng, trên tay là túi sách màu hồng, hoàn toàn là dáng vẻ của đại tiểu thư. Phía sau Tô Nịnh Nịnh là một nữ sinh, cô ấy cũng là sinh viên cuối cùng vào lớp. Có người phát hiện ra điểm bất thường, chỉ trò về phía bên này, Tô Nịnh Nịnh cảm thấy là lạ quay đầu nhìn xem. Cũng là một nữ sinh trang điểm tỉ mỉ. Nữ sinh này mặc đồ giống y hệt Tô Nịnh Nịnh, ngay cả túi sách cũng gần giống, cùng nhãn hiệu còn là túi sách ra mắt cùng quý. Tầm mắt hai người giao nhau, nhìn thấy nhau thì đều giật mình. Nữ sinh kia mất một lát mới phản ứng lại, khóe môi hơi mím, có phần lạnh nhạt gật đầu tượng trưng với Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh đáp lại bằng một nụ cười. Nữ sinh kia không phản ứng lại, lập tức đi ra sau, tìm được một chỗ ngồi, vẻ mặt hờ hững ánh mắt vô định. Tô Nịnh Nịnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Dù cố ý hay vô tình tầm mắt của cả lớp đều hướng về hai người các cô, dù sao thì cũng đáng chú ý, lại cùng là mỹ nữ, khó tránh khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Tô Nịnh Nịnh đang trả lời tin nhắn WeChat, không để ý. Động hàng là chuyện khá xấu hổ, đặc biệt là ngày khai giảng đầu tiên. Chủ nhiệm phát biểu ít lời, sau đó tổ chức huyền ban cán sự. Cả lớp rất hào hứng, mỗi một chức vị đều có vài người tranh cử cả lớp ngoại trừ Tô Nịnh Nịnh và nữ sinh đụng hàng kia ai cũng gần như sung phong ít nhất một lần. Tô Nịnh Nịnh lại không muốn dính vào. Ban cán sự chỉ làm lãng phí thời gian của mình còn làm chuyện hoàn toàn vô nghĩa, đúng là tốn công vỗi. Tuy lý do bên ngoài rất mỹ miều rèn luyện năng lực của học sinh nhưng cô không cần rèn luyện. Em Tô Nịnh Nịnh. Chủ nhiệm lớp đột nhiên mở miệng, nhìn về phía tô nịnh nịnh ngồi ở cuối cùng, hỏi em có ứng cử vị trí nào không? Nửa tiếng trước khi lên lớp trường khoa dặn dò với tất cả giảng viên trong khoa, nói em tô nịnh nịnh này là đối tượng tổng giám đốc bùi dặn dò phải chú ý. Tô nịnh nịnh đột nhiên bị điểm tên, cô đứng lên, lắc đầu. Không có ạ chỉ gọi mỗi tên tô nịnh nịnh thì không hay lắm, chủ nhiệm lớp khựng lại, nhìn một nữ sinh khác. Sơ lục vậy còn em? Lần đầu tiên gặp mặt thật ra chủ nhiệm lớp chỉ nhớ mỗi tên tô nịnh nịnh và sơ lục bởi vì hai cô có bề ngoài xinh đẹp, khiến người ta chú ý nhiều hơn một chút. Nữ sinh tên sơ lục cũng lắc đầu, không có ạ. Trong phòng học lập tức yên ắng lại, chủ nhiệm lớp mỉm cười, cũng không để ý, vẫy tay ý bảo các bạn học tiếp tục. Đến khi cuộc tranh cử kết thúc đã là nửa tiếng sau. Lớp trường tân nhiệm là một nữ sinh nhỏ gầy, làn da rất trắng, nhưng giọng lại khá vang dội, nhanh chóng tập hợp được mọi người, xếp hàng đi nhận đồng phục học quân sự. Tô nịnh nịnh tiếp điện thoại, tụt lại trong phòng học. Là mẹ cô Lâm Thương Nghi gọi điện thoại đến, giờ đang ở Pháp, nói là túi sách bà đồng ý mua cho cô đã hết hàng. Tô nịnh nịnh tụt hứng, biểu môi làm nũng, nói cô thích cái túi sách đó, bà nhất định phải mua được. Lâm tương nghi rất bất đắc dĩ, nhưng đã đồng ý với con gái, bà cũng không còn cách nào, đành phải gật đầu, nói sẽ thử xem. Mẹ con yêu mẹ nhất, tô nịnh nịnh hôn gió qua điện thoại, sau đó cúp máy. Sơ lục bên kia cũng chưa đi, cô ấy đứng dậy, nhìn bóng dáng tô nịnh nịnh hơi cúi đầu, nhìn túi sách của mình. Hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng ở trên mặt. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, sơ lục nhìn thoáng qua ấn nghe máy, mở miệng hỏi, gần đây Sanen vừa ra mắt túi sách mới, anh có thể mua cho em không? Không biết bên kia nói gì đó, sơ lục lập tức cúp điện thoại, sắc mặt không tốt lắm. Buổi tối tô nịnh nịnh video cô với tô trường Bách. Tô trường Bách hỏi cô ở có quen không, ngày đầu tiên học đại học cảm giác thế nào hỏi đủ thứ chuyện. Đều ổn, nhưng ngày mai bắt đầu học quân sự. Tô nịnh nịnh than vãn, còn không muốn học quân sự. Mấy ngày nay nắng cắt như vậy, tia từ ngoại mạnh bôi bao nhiêu kem chống nắng cũng không có tác dụng chắc chắn sẽ bị phơi đen. Hơn nữa hào quân sự cũng rất mệt mỏi, những hoạt động gây mệt tô nịnh nịnh đều không thích. Tô tranh đi qua đi lại phía sau, lúc thì lấy đũa, lúc thì lấy ống hút toàn bộ video cô đều là bóng dáng anh ấy. Tô nịnh nịnh đau mắt, người nào đó ơi có thể thu cái móng heo lại không? Con nhóc kia em đừng có tìm chết. Tô tranh thuận thế dừng lại, nhìn tô nịnh nịnh qua video cô, hách mũi với cô. Muốn nhìn em gái còn giả vờ giả vịt, anh đến tủ lạnh cầm lon coca rồi về phòng của mình. Bố, con nói này, tô nịnh nịnh đến gần điện thoại, đột nhiên đè thấp giọng nói chú Bùi không tốt chút nào, chú ấy kêu con quét thức làm vệ sinh còn hạn chế thời gian hoạt động của con. Tô nịnh nịnh nhân cơ hội mách lèo, tô trường bách nghe thì lại cười. Chuyện này Bùi cận nói với bố rồi, hai chương điều kiện tạm thời này. Bố cảm thấy khá tốt. Tô Trường Bách gật đầu cố ý nói con đấy cũng không thể nuông chiều mãi được. Cả nhà chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ Tô Trường Bách đã xem cô như bảo bối, nói nặng cũng không nỡ tuy biết mình quá nuông chiều con, nhưng vẫn không có cách nào, không thể nghiêm khắc với con được. Vừa hay sang ở chỗ bùi cận, để con bé rèn luyện chút cũng tốt. Hai chương điều kiện tạm thời Tô Nịnh Nịnh nhú mạch, chưa kịp hỏi lại, bên ngoài đã vang lên giọng của bùi cận. Tô Nịnh Nịnh ra làm việc. Tô nịnh nịnh không tình nguyện kết thúc cuộc gọi. Bùi cận vừa mới tắm rửa xong, mặc đồ ngủ trên người mang một mùi hương nhẹ nhàng, tóc vẫn chưa khô còn đang ẩm ướt. Anh kêu tô nịnh nịnh vào phòng của mình. Phòng anh trang trí đơn giản tự nhiên, hai màu trắng đen làm chủ đạo trong phòng có mùi thuốc lá thoang thoảng, khá nhẹ, lại rất dễ ngửi. Cháu lấy rẻ lau đồ dùng trong phòng, chùi sạch bụi, sau đó lau nhà. Bùi cận nói xong liền đi ra ngoài. Nửa tiếng sau chú sẽ kiểm tra. Anh chỉ để lại những lời này. Đồ đáng ghét, nói hai ngày quét tước một lần là thật sao, ngày mai cô phải học quân sự, hôm nay không thể để cô nghỉ ngơi à. 15 phút sau trong phòng vang lên tiếng bịch như là có thứ gì đó rơi xuống đất. Tô nịnh nịnh hô lên một tiếng, vừa hét lên thì bùi cận cũng xuất hiện ở cửa. Sao thế, anh nhíu mày, chú bùi, cháu không cẩn thận làm vỡ cái này rồi. Tô nịnh nịnh vô tội nhìn gạt tàn dưới đất, trên tay còn cầm rẻ lau, động tác tạm dừng tại chỗ. Chắc là không đắt nhỉ. Bùi cận còn tưởng là xảy ra chuyện gì thấy chỉ là gạt tàn thuốc bị vỡ, lập tức thả lỏng, nhấc chân đi tới. Anh dừng lại bên cạnh mấy mảnh vỡ, ngắm nghía một lát rồi lại nhìn tô nịnh nịnh cao mày, sao cháu làm vỡ? Cái gạt tàn này làm bằng gỗ, phải thật cố ý mới có thể vỡ được. Cháu tô nịnh nịnh mí môi, muốn giải thích lại không thể nói rõ, vì thế chỉ có thể im lặng cười trừ Là do cái gạt tàn thuốc, không phải do cháu. Tô nịnh nịnh cháu cố ý phải không? Bùi Cận hỏi lại, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, không mang theo chút độ ấm. "Quên đi." Một lát sau, Bùi Cận nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Ngồi xổm xuống thu dọn quét nhà lau nhà là được." "Vậy không cần cháu đền à?" Mắt Tô nịnh nịnh sáng lên, hỏi. Bùi Cận ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên, giọng vẫn lạnh như cũ, "Cứ nhớ đi đã, sau này đền." Chương ba, Đại tiểu thư. Bùi Cận nhặt hết mảnh vỡ vứt vào thùng rác, lau chùi xong rồi. Thấy Tô Nịnh Nịnh đứng im, ánh mắt bùi cận quét một vòng khắp phòng, thấy gần gầm giường có vũng nước. Bùi cận đi qua, đánh giá vũng nước kia thật lâu sau, anh chậm rãi mở miệng, sàn gỗ trong phòng chú là hàng đặt riêng, không thể để bị ướt. Tô Nịnh Nịnh cháu muốn phá phòng chú. Tô Nịnh Nịnh nhìn theo ánh mắt anh. Vừa rồi khi lấy cây lau nhà cô không vắt khô, đặt bên kia, đóng nước lại ở đó, cô vốn định lau đi, nhưng mà quên mất. Cháu xin lỗi, để cháu lập tức lau khô Tô Nịnh Nịnh bước qua bước lại tìm rẻ lau, nhưng vừa rồi rẻ lau mới còn ở đây, giờ lại không thấy đâu. Cô sốt ruột tìm xem, nhưng lại không tìm thấy, lúc này chiếc lắc tay màu bạc trên cổ tay bị bung ra, Tô Nịnh Nịnh cúi xuống, muốn nhặt lên. Một chân đạp lên vũng nước đế dép đi trong nhà chân nhẫn, Tô Nịnh Nịnh trượt chân, giữ tay Bùi Cận theo bản năng. Ổn định lại thân hình, Tô Nịnh Nịnh thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn còn đang đập mạnh. Cô ngẩng đầu, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt lạnh băng của Bùi Cận. Một tay cô nắm cánh tay anh, hai chân kề mũi chân anh thân thể ở gần nhau, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi hương trên người anh. Trong con ngươi hờ hững là sự bình tĩnh không có chút gợn sóng, phía sau con ngươi đen đó là vực sâu vô tận. Cô cũng không rõ ánh mắt anh là có ý gì. Nhưng tô nịnh nịnh cảm thấy ánh mắt này quá khiếp người, bao phủ trên người cô, sức ép quanh anh cũng vây ép cô lại như mây mù, dường như chỉ cần cô cử động thì sẽ cắn nuốt cô. Bỏ tay ra, bùi cận mở miệng. Người như anh, dù nói gì làm gì cũng không mang theo chút độ ấm, như là thi thể vừa lấy ra từ tủ lạnh. Chỉ khác ở chỗ anh là người sống. Tô nịnh nịnh lớn như vậy, chưa từng thật sự sợ ai, nhưng chỉ một câu của bùi cận đã đủ làm cô sợ run, ngoan ngoãn buông tay ra. Bùi cận lạnh lùng nhìn cô, lấy khăn tay trong túi, nhẹ nhàng lau cổ tay. Là chỗ tô nịnh nịnh vừa chạm vào. Cháu muốn làm gì, anh hỏi như chất vấn, giọng điệu xa cách. Chú bùi, chú quá đáng rồi đấy. Tô nịnh nịnh mí môi, đưa tay ra, mười ngón tay nhỏ dài chưa từng dính nước. Móng tay cô sơn đỏ tôn lên làn da trắng mốt hai màu sắc đan chéo vào nhau, đánh sâu vào thị giác một cách mãnh liệt. Tay cháu bẩn lắm mà. Tô nịnh nịnh chất vấn, bùi cận rời mắt, không trả lời, chỉ nói, hôm nay cứ vậy, đã, ra ngoài đi. Tô nịnh nịnh đi ra ngoài, bùi cận dương mắt, ánh mắt hơi lé lên, hồ nước bình tĩnh bắt đầu dao động. Anh xếp chiếc khăn tay vừa rồi lại bỏ vào ngăn kéo của cái tủ bên trái chiếc giường. Trước mắt hiện lên ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ, móng tay màu đỏ tươi ít hầu bùi cận hơi nhúc nhích ngón tay anh dừng trên khăn tay một lát. Sau đó anh rời đi, đóng ngăn kéo lại. Bùi cận nhắm mắt rồi lại mở ánh mắt nhìn vào cổ tay mình. Dường như xúc cảm ấm áp kia vẫn còn đây. Không phải anh ngại dơ mà là sợ mình sẽ làm gì đó. Bùi cận mãi mãi nhớ rõ ngày kia. Đó là ngày 21 tháng 7 năm 2019, trời quang đắng, 5 giờ chiều, anh cùng Tô Trường Bách ngồi ngoài ban công uống cà phê. Ban công nhà họ Tô rất lớn, trồng đầy hoa cỏ, đến trạng vạng, mọi vật cũng được nhuộm một màu đỏ hồng. Không giờ nắng gắt đã qua đi, nhưng hơi nóng vẫn còn vương vất trong không khí, cảm giác oi bức không giảm được là bao. 5 giờ 1 phút, anh đang chuẩn bị rời đi, dưới tầng đột nhiên vang lên một giọng nói trong trèo, như là tiếng hát của chim Sơn Ca. Bố. thiếu nữ mặc váy đỏ chiếc eo tóc búi cao ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 2, dưới ánh mặt trời làn da cô trắng mịn khóe môi nhếch lên nhón chân cười con về rồi nụ cười của cô quá tươi đẹp trong khung cảnh tràn ngập sắc đỏ ấy trái tim anh như được lấp đầy thiếu nữ còn đang cười góc váy đỏ đung đưa như những dạng mây hồng nơi phía chân trời cô chạy lên tầng 2, bố tô manh manh nói muốn bóp chết con thiếu nữ uất ước làm nũng khóe môi hơi mím âm cuối nâng cao nịnh định đang có khách kia Tô Trường Bách bất lực nhìn con gái, giới thiệu đây là chú Bùi. Hôm nay đến thăm nhà ta còn mang quà cho con đấy. Trước đây Bùi cận cũng đã biết Tô Trường Bách có một trai, một gái, con trai sắp tốt nghiệp đại học, con gái còn đang học cao trung cấp 3. Lần đầu tiên đến thăm, anh mang theo quà cho cả Tô Chanh và Tô Nịnh Nịnh. Món quà cho Tô Nịnh Nịnh là chiếc vòng cổ. Cô nhận lấy món quà, lén nhìn thoáng qua bên trong, sau đó hai tay cầm chặt lấy, nở nụ cười với anh. Cảm ơn chú Bùi. bùi cận gật đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng từ khoảnh khắc đó thế giới của anh như được ánh mặt trời chiếu rọi cũng trong giây phút khi cô xuất hiện tầm mắt anh bị cô hấp dẫn không thể nào rời đi sau đó anh trầm luân trong mộng vô số lần nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời kia luôn hiện diện trong tâm trí anh rơi vào vũng bùn không cách nào thoát khỏi buổi tối đã tắm một lần nhưng bùi cận nằm thêm một lát lại vào phòng tắm lần tắm rửa này anh nhanh chóng đi ra Bên ngoài phòng tắm có một miếng rẻ lau, đầu đầu cũng có vệt nước, mặt kính tù quần áo vốn đang sạch sẽ, bây giờ có thể nhìn thấy vệt nước rõ ràng trên đó. Trong thùng rác còn có gạt tàn bị vỡ, đó là gạt tàn anh đặt riêng, trị giá 5 con số cô vừa đụng vào đã nát. Bùi cẩn sắn ống tay áo, nhặt rẻ lau lên, đi giặt rồi vắt lại lần nữa, vệ sinh toàn bộ vật dụng trong phòng, lau chùi kỹ lưỡng tốn không đến 10 phút. Bên ngoài nổi gió nhẹ, chênh lệch nhiệt độ ở khu biệt thự này khá lớn, đến tối luôn rất lạnh. Bùi cận lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn tủ, đi tới gõ cửa phòng đối diện. Tô nịnh nịnh ngủ rồi à? Tô nịnh nịnh không vui, không muốn quan tâm đến anh, chỉ ậm ừ qua loa. Giờ này, chắc chắn là cô chưa ngủ, bùi cận biết. Chú vào đây, bùi cận nói một tiếng, tạm dừng một lát, thấy cô không đáp thì mở cửa ra. Lúc đó Tô Nịnh Nịnh đang mát xa mặt nghe thấy Bùi Cận tiến vào cô dừng lại động tác, sụ mặt nói: "Chú Bùi, chú không hiểu cái gì là tôn trọng riêng tư à?" Tô Nịnh Nịnh khó chịu, cô còn đang muốn chung sống đàng hoàng với anh, thế mà anh ngại cô bẩn. Cô là rác rưởi sao? Cô có dơ bẩn như vậy sao? Tô Nịnh Nịnh thật sự tức giận. Bùi Cận không để ý đến lời nói của cô, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua đóng lại, sau đó nói: "Buổi tối gió lớn, nhớ đóng cửa sổ." Bố cháu nói khi ngủ cháu thích đá chăn, đừng chỉnh điều hòa thấp như vậy, dễ bị cảm lạnh. Giọng bùi cận ông dung hờ hững, nói xong anh để cái hộp trên tay xuống cho cô. Đây là thuốc chú mua cho cháu, phòng cảm nắng, trong lúc tập quân sự, nếu không thoải mái thì cẩn thận chút kịp thời nói với chú. Dù sao thì thời tiết càng ngày càng nóng, trong khoảng thời gian này, nhiệt độ không có dấu hiệu sẽ giảm. Bùi cận nói xong, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên anh lại nhìn thấy cái gì đó. Anh cầm đôi dép trước cửa phòng tắm, đi tới bên cạnh tô nịnh nịnh ngồi xổm xuống, đặt dép bên chân cô. Tắm rửa xong thì nhớ đi dép. Tuy giờ đang là mùa hè, nhưng sàn nhà vẫn làm lạnh bàn chân, không tốt cho cơ thể phái nữ. Chú bùi, chú có thể xem cháu như không khí. Tô nịnh nịnh bĩu môi, không vui nói, nếu vì bố cháu mà chú phải quản cháu như vậy, thật sự không cần thiết. Cháu 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành. Bùi cận đứng dậy, tô nịnh nịnh đi ngủ sớm một chút. Cuối cùng anh chèn thêm một câu, ngày mai phải dậy sớm, không được ngủ nướng. Tô nịnh nịnh lại bị anh chặn hỏng, nói chuyện với bùi cận, hình như anh chỉ lo nói cho mình, vĩnh viễn sẽ không quan tâm đến cô đang nói gì. Quả nhiên, ở gần mới biết tính tình anh thế nào, bao giờ nghỉ quốc khánh, về nhà cô phải nói cho bố, thực ra bùi cận không như ông nghĩ. Bùi cận ra khỏi phòng, nghe thấy tô nịnh nịnh đang mắng mình. Anh chợt phì cười, đúng là tô nịnh nịnh của anh. Huấn luyện quân sự là một chuyện khá nhọc nhằn, ngày nào mặt trời cũng lên cao đúng giờ, lơ lửng trên không, dùng hết ánh sáng của mình để chống đối họ không hề có dấu hiệu yếu đi. Hôm nào Tô Nịnh Nịnh cũng nhẩm xem đã bao nhiêu ngày rồi. Sống một ngày bằng cả một năm, kỳ huấn luyện quân sự kết thúc vào ngày thứ bảy, vừa hay là ngày nghỉ. Tô Nịnh Nịnh về từ chiều thứ sáu, nằm trong phòng mình, hạ nhiệt độ điều hòa xuống rất thấp, sau đó phủ chăn lên, bắt đầu ngủ. Huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, hơn nữa cô không ở trường học phải thức dậy sớm hơn, đã 10 ngày không thể ngủ ngon. Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng chuông báo thức. Đồng hồ báo thức không ngừng kêu, danh danh, nhanh chóng kéo được Tô Nịnh Nịnh ra khỏi giấc ngủ. Rõ ràng là hôm qua trước khi ngủ, cô đã tắt đồng hồ báo thức. Tô Nịnh Nịnh tìm đồng hồ báo thức khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy, bị buộc phải mở mắt phát hiện đồng hồ báo thức để trên bàn trang điểm. Cô bực bội rời giường, tắt đồng hồ báo thức, nhưng cô chỉ cần mở mắt là tỉnh táo, muốn ngủ thêm cũng không được. Tô nịnh nịnh bực bội cắn môi, đưa tay cầm đồng hồ ném xuống. Đồng hồ báo thức rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Phiền muốn chết, cô đã mệt mỏi như vậy còn không cho cô ngủ một giấc. Tô nịnh nịnh đứng một lát, có lẽ là cảm thấy phát cáu với một cái đồng hồ cũng vô dụng, vì thế đi rửa mặt. Giờ mới có 7 rưỡi Thời gian ăn sáng của bùi cận là cố định, hôm nay cũng vậy, 7 rưỡi anh lên kêu tô nịnh nịnh. Bữa sáng hôm nay là súp nấm mỡ và sandwich, đây là món mà tô nịnh nịnh thích. Đến chỗ bùi cận 2 tuần, điều cô vừa lòng nhất là đồ ăn ngon, chỉ bữa sáng thôi cũng được thay đổi từng ngày, không trùng lặp còn là món tô nịnh nịnh thích. Đúng là trùng hợp trùng hợp đến mức tô nịnh nịnh căn bản không cần vì gu ăn uống của mình mà bày tỏ ý kiến. Ban đầu còn sợ là sẽ ăn không quen, dù sao thì khẩu vị của hai thành phố có sự khác biệt rất lớn. Bây giờ xem ra, lo lắng trước đây là dư thừa. Tủ lạnh có đồ tươi, cháu đến xem, trước 6 giờ tối phải làm xong cơm chiều. Bùi cận ăn nốt miếng cuối cùng, lấy khăn giấy lao tay, ung dung mở miệng. Tô Nịnh Nịnh mới hút một thìa canh, nghe thấy vậy thì lập tức dừng lại. Nấu cơm, sao lại muốn cô nấu cơm? Không được, Tô Nịnh Nịnh hoàn toàn quên ba điều kiện anh nói, quyết đoán phản đối. Khoan hãy nói đến vấn đề cô có biết nấu cơm hay không, bảo một thiên kim đại tiểu thư như cô xuống bếp chính là hành vi tuyệt đối quá phận. Không thể đồng ý, bùi cẩn không nói chuyện anh đứng dậy, lấy thứ gì đó trong tù ngoài phòng khách đi đến cạnh tô nịnh nịnh. Này, tô nịnh nịnh dương mắt nhìn xem, vốn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên phát hiện đây là chiếc túi sách vừa ra mắt mà cô ao ước. Cô đã nhờ mẹ mua, nhưng mẹ thật sự không mua được tô nịnh nịnh lại đặc biệt thích vì cái này mà mè nheo rất nhiều lần. Nhưng không mua được cô mè nheo ẩm ý thế nào cũng vô dụng. Chỉ là cô thật sự rất muốn có. Cháu có thể làm bất cứ món gì, miễn là ăn được chờ 6 giờ tối chú về cái này chính là của cháu. chương 4, xuống bếp. Tô nịnh nịnh thỏa hiệp. Vừa nhìn thấy cái túi sách kia, đôi mắt cô đã sáng lên, hoàn toàn không cách nào làm lơ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bùi cận cầm túi sách ra cửa. Tô nịnh nịnh giậm chân, sao lại có người mưu mô như vậy, ra cửa còn mang luôn cả túi sách. Chẳng lẽ sợ cô trộm sao? Suy nghĩ một lát tuy rất giận, nhưng tô nịnh nịnh vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm thực đơn. Vì túi sách cô nhịn, nhịn một chút, kêu cô xuống bếp vậy để xem đồ cô làm ra anh có dám ăn không. 6 giờ chiều, bùi cận đúng giờ về nhà. Làm CFO tô nịnh nịnh cảm thấy anh hơi rảnh rỗi quá mức, ví dụ như ngày nào cũng có thời gian rảnh đưa đón cô đi học. Hơn nữa, muốn cô nấu cơm, quét thước, dọn vệ sinh cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là trong nhà có người giúp việc. Trên tay bùi cận còn cầm cái túi sách kia anh để đồ trên sofa ngoài phòng khách, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp. Anh thấy tô nịnh nịnh đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía cửa. Cô đeo tạp dề, trên tay cầm một đôi đũa, nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt, ánh mắt không hề nhúc nhích. Bùi cận đứng phía sau quan sát một lát, cô vẫn không có động tĩnh. Vì thế anh giơ tay gõ cửa, mở miệng hỏi, làm xong chưa? Tô Nịnh Nịnh nghe thấy giọng anh thì quay đầu lại. Không làm được Tô Nịnh Nịnh nói, vẻ mặt buồn rầu chỉ dưới đất nói rất vô tội, không có chén. Bùi Cận nhíu mày tiến lên phía trước hai bước, vòng qua chiếc bàn dài, đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn độn, dưới đất đầy mảnh sứ vỡ. Ngoại trừ phạm vi nhỏ mà Tô Nịnh Nịnh đang đứng, đầu đầu cũng có mảnh sứ vỡ, bên cạnh tủ chén, mảnh sứ vỡ xếp từng trồng cao như ngọn núi. Người nào khác thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho là trung cư cao cấp bị cướp bóc. Ánh mắt bùi cận đông cứng, hiển nhiên là chưa phản ứng lại. Sau đó anh ngẩng đầu có phần gian nan, đối mặt với đôi mắt vô tội đáng thương như cũ của Tô Nịnh Nịnh. Tuy rằng trước đó anh cũng đã nghĩ tới đủ loại hậu quả, nhưng thật sự không thể ngờ tất cả chén bát đều bị vỡ, không một cái nào may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới tạo nên chiến trường thế này? Bùi cận nhìn Tô Nịnh Nịnh ánh mắt cố định không nhúc nhích. Tô nịnh nịnh bị anh nhìn mà phát khiếp thật sự không chịu nổi quay đầu sang một bên. Chuyện này, đúng là không phải ngoài ý muốn. Hồi chiều cô định nấu mì cô nghĩ, bắt nồi nước lên, cho mì vào, chờ mì chín thì vớt ra trộn với nước sốt nữa là được. Nhưng cô không biết thế nào là chín rồi, trụng một lúc lâu, vốn đã thấy phiền kết quả khi cầm chén vớt mì lại không vớt được. Bàn tay còn lại cũng vụng về làm rớt chén, dưới đất đầy mảnh vỡ. Tô nịnh nịnh luống cuống tay chân, không làm được mì, mảnh sứ vỡ lại vương đầy đất sợ mình dẫm phải trong lúc hỗn loạn đụng vào một chồng chén đĩa. Cô chỉ có hai tay, đỡ thế nào được? Trong lòng Tô nịnh nịnh bốc hỏa, lúc ấy đứng ở đó suy nghĩ ba phút, lửa giận càng lúc càng bùng cháy, vì thế cô rớt khoát ném hết chén bát. Không có chén, xem anh còn ép cô nấu cơm thế nào. Ném thật sảng khoái, đôi mắt bùi cận híp lại cũng không nói gì, chỉ cầm điện thoại bấm một dãy số. Trợ lý vu, giúp tôi đặt 10 bộ chén, đưa đến tận nhà. Bùi cận nói xong, chèn thêm một câu, ngay bây giờ. Chờ thêm nửa tiếng sẽ có chén. Đôi mắt bùi cận đào qua không cảnh hỗn độn dưới đất, thật sự không thể nào nhìn nổi. Cháu cứ ném tùy ý. Bùi cận nhà từng chữ một giọng lại nhẹ, vu vơ thoảng qua như gió. Ném xong thì mua tiếp. Tô nịnh nịnh đứng giữa một đống mảnh vỡ, nghe thấy anh nói mua bát cô tức giận đến mức đôi mày nhăn tít lại. đã thế này rồi chú còn muốn cháu nấu cơm thế nào nữa bởi vì tức giận giọng tô nịnh nịnh không tự giác lẫn thêm chút nũng nịu phòng bếp cũng chỉ còn chỗ này có thể dừng chân tô nịnh nịnh nói xong muốn thử đi ra nhưng vừa cử động ánh mắt bùi cận đã quét qua nghiêm khắc nói với cô đừng nhúc nhích chú dọn đã bùi cận vén tay áo bàn tay nâng lên đi lấy chổi cùng kia hót rác quét hết tất cả mảnh vỡ ước chừng có thể đổ đầy hai cái thùng rác nhỏ Bùi cẩn dọn dẹp xong chuông cửa bên ngoài liền vang lên. Mười bộ chén đĩa mới đã đưa tới. Trợ lý vu vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của ông chủ sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Ai ngờ mệnh lệnh nhận được là đi mua chén bát. Ba chữ ngay bây giờ chính là mệnh lệnh. Trợ lý vu chạy như bay ra khỏi nhà, nhanh chóng đến siêu thị mua mười bộ chén tự mình đưa đến đây. Chỉ tốn hai mươi phút, chắc lát nữa phải mua thêm. Trợ lý vua đưa chén đĩa đến, mới thở ra một hơi, bùi cận lại đột nhiên mở miệng. Cậu chú ý chút, trợ lý vu suýt nữa không thở nổi. Nhưng anh ấy không dám nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Chú rửa chén, cháu tiếp tục. Bùi cận bưng một bộ ra, để trong bồn, lạnh nhạt nói một câu. Chú bùi, chú nói đi, vì sao phải bắt cháu làm? Tô nịnh nịnh để đồ sang một bên, hỏi chú không sợ cháu bỏ độc chết chú à? Nếu cháu muốn, có thể hạ độc. Bùi cẩn không hề ngẩng đầu, nói thẳng chú cũng sẽ ăn. Chỉ là muốn ăn đồ cô làm, mì ý thì không thể nào, giờ chỉ cần nhìn mấy cọng mì là tô nịnh nịnh lại cảm thấy đau đầu. Sau đó cô chợt có một ý tưởng tốt hơn, trộn salad, chỉ cần trộn tất cả mọi thứ lại với nhau, cô không tin cô không làm được. Tô nịnh nịnh tìm rau cúc đắng, rau xà lách, thịt ức gà, cá hồi trong tủ lạnh còn có một ít cà chua cà rốt gì đó, dù sao tất cả đều là thứ mà cô thích ăn. Cô không hề suy nghĩ, bỏ tất cả vào tô, cháu làm gì đấy, bùi cận rửa bát xong, quay đầu thì thấy tô nịnh nịnh ném tất cả mọi thứ vào trong chén, nhanh chóng ăn lại. Thịt ức gà còn sống, cháu định ăn trực tiếp, bùi cận lạnh lùng nhìn cô, lấy tất cả thịt sống ra. Ừ nhỉ, cháu quên, tô nịnh nịnh vỗ gáy cảm thán, vừa rồi quá sốt ruột chỉ nghĩ trộn lại là xong, cô không nhớ đến thịt cần phải nấu chín. Vậy cũng phiền phức quá, còn phải nấu chín. Tô nịnh nịnh nhíu mày, nhân lúc bùi cận không chú ý, nhanh tay cho hết thịt vào. Chú tạm chấp nhận vậy, dù sao cũng ăn vào bụng, sống chín gì cũng giống nhau. Đừng có làm phiền cô, kêu cô nấu cũng không nhất định có thể nấu chín, nửa sống nửa chín, còn không bằng cứ để vậy luôn. Tô nịnh nịnh, bùi cận bất đắc dĩ gọi tên cô, rất có kiên nhẫn, nhặt thịt sống ra bên ngoài. Chú chỉ dẫn, cháu theo đó mà làm. Tô nịnh nịnh nhăn mũi với anh, không khỏi than trách chú bùi, chú thật là phiền. Bật bếp lên trước đun nước rồi đưa rau đi rửa Bùi cận đứng bên cạnh tô nịnh nịnh nhìn kệ bếp mở miệng nói Tô nịnh nịnh à một tiếng cầm lấy chén trực tiếp đổ vào trong Bùi cận không kịp ngăn lại tất cả mọi thứ đã vào nồi Đổ ra giọng anh hung dữ hơn không ít nhưng lại thấy bất đắc dĩ Nhìn cái nồi kia đành phải nói quên đi Cô vừa mới học không thể yêu cầu quá cao có thể nấu chín là được rồi Được rồi đấy vớt ra đi Bùi cận tính thời gian, nhìn nước cùng đồ ăn sôi trào trong nồi, chắc là đã được. Cháu để chén bên cạnh dùng muỗng đục lỗ mà vớt. Sợ cô lại ném chén, bùi cận tìm cho cô cái muỗng đục lỗ. Ôi, sao chú không nói chú có thứ này? Tô nịnh nịnh như phát hiện được đại lục mới. Hồi chiều cô nấu mì, phải dùng đũa gấp gấp mãi vẫn không được. Nói cho cô biết có cái này thì đâu cần phiền phức như vậy. Dụng cụ đặt ở đây hết cháu không biết tự tìm sao. Cháu đã thấy bao giờ đâu, sao biết nó dùng để làm gì. Tô Nịnh Nịnh nói rất hợp tình hợp lý. Bùi Cẩn không muốn nói thêm nữa. Vất vả lắm mới vứt được đồ ăn ra, Tô Nịnh Nịnh cũng không quản nhiều cho tất cả vào tô liền xong việc. Dùng muối tiêu nêm thịt gà đi. Bùi Cẩn không nhìn đống rau dưa hỗn độn bên cạnh, tiếp tục chỉ dẫn. Nhìn Tô Nịnh Nịnh bất động, sắc mặt Bùi Cẩn tối sầm, thúc giục nhanh lên. Tô nịnh nịnh nhìn thịt gà trước mặt bó tay không còn cách nào, cô mím môi, khó xử, nêm, nêm như thế nào. Thịt gà cắt nhỏ, dài muối tiêu lên, dài đều chút, sau đó bóp khoảng 2 phút. Chú làm mẫu xem, Tô nịnh nịnh lùi lại, cảm thấy khó có thể xuống tay. Ánh mắt cô rào hoạt bùi cận liếc mắt một cái là nhìn ra tâm tư của cô, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lẽo, nói tự làm đi. Tô nịnh nịnh không vui biểu môi, chú bùi giống như diêm vương mặt lạnh, thật sự quá kỳ quặc. Tiếp theo là chờ dầu trên chảo sôi để thịt gà lên chiên tô nịnh nịnh vẫn luống cuống tay chân như cũ thịt ngà sang màu đen. Kế tiếp là nước sốt mấy cái tỷ lệ gì đó, tô nịnh nịnh không rõ lắm cứ cho vào theo cảm tính cuối cùng, với một cái đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng làm được hai đĩa salad. Nhìn thành quả trên bàn, vậy mà tô nịnh nịnh còn có chút cảm giác tự hào, dù sau đây cũng là lần đầu tiên cô làm đồ ăn. Tuy cả quá trình đều do bùi cận chỉ dẫn, nhưng ít nhất cô vẫn tự mình động thủ Lần sau làm thêm vài lần cô sẽ quen cách làm ngay. Nghĩ như vậy, tô nịnh nịnh nhanh chóng lắp đầu cảm thấy đáng sợ gì mà lần sau tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tô nịnh nịnh nghĩ cầm lấy dĩa, vì lý do an toàn cô ăn một miếng xà lách trước. Vừa bỏ vào trong miệng, mùi chua của giấm ăn đã sộc vào chui thẳng lên mũi, vị chua qua đi, miệng lại đầy vị mặn. Chắc là cô pha nước sốt không tốt, tô nịnh nịnh tự an ủi mình một câu như vậy, xin một miếng thịt ức gà. Cô chọn phần không cháy cho mình, những phần đen như than, ném cho bùi cận. Nhưng dù là như vậy, mùi khét vẫn rất nồng. Tô nịnh nịnh vừa cho vào miệng, toàn bộ mũ quan lập tức nhăn lại. Cô không nhịn được mà nhè ra. Không được thật sự quá khó ăn. Bùi cận đối diện thì ngược lại, mặt anh không có biểu cảm gì, ăn từng miếng, không hề có gợn sóng. Một đĩa salad đã ăn được một nửa. Tô nịnh nịnh nhìn anh trong miệng lại nổi lên vị chua, vị mặn, vị đắng, vị tiêu cô mím môi, cảm thấy sợ hãi. Bùi Cận nhận thấy ánh mắt của Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu lên, hỏi, sao thế? Tô Nịnh Nịnh nhìn đĩa salad ghét bỏ, dùng ngón tay chỉ nói, chú Bùi, cái này rất khó ăn. Cũng tạm, dường như Bùi Cận không đồng tình với cách nói của cô. Vị giác của anh xuất hiện vấn đề à? Tô Nịnh Nịnh không khỏi dùng mình, buông dĩa, thật sự không có cách nào ăn tiếp. Quên đi, cháu ăn tạm quả táo. Tô Nịnh Nịnh để dĩa xuống, đứng dậy, đến tủ lạnh lấy táo đi rửa. Tô Nịnh Nịnh đang muốn về phòng mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cầm chiếc túi sách trên sofa, vui vẻ nói chú Bùi cái này là của cháu. Có được chiếc túi sách mà mình ao ước tâm tình Tô Nịnh Nịnh tốt hơn không ít lúc lên lầu còn cố ý dặn dò Bùi Cận ăn thư từ. Bùi Cận quay đầu nhìn bóng dáng Tô Nịnh Nịnh biến mất trên cầu thăng, sau đó lại tiếp tục ăn cho đến khi ăn hết tất cả. Anh hơi khựng lại một lát rồi lấy đĩa của Tô Nịnh Nịnh. Lần đầu tiên cô xuống bếp vẫn nên cổ vũ chút nếu không làm sao có lần tiếp theo. chương năm bắt nạt, kỳ nghỉ hai ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày chính thức vào học Tô Nịnh Nịnh vô cùng có tinh thần, đêm qua còn chuẩn bị bài cho chương trình học. Dù sao cũng là tiết đầu tiên của đại học cô vẫn rất coi trọng. Bùi Cận đưa cô đến trường theo thường lệ, đi học nghe giảng đàng hoàng, về chú sẽ kiểm tra. Trước khi Tô Nịnh Nịnh xuống xe Bùi Cận nói một câu như vậy. Tô nịnh nịnh không muốn để ý đến anh. Sáng hôm qua cô thức dậy, phát hiện hai cái đĩa đều trống không, hơn nữa cũng không phát hiện đồ ăn thừa bị đổ. Vậy mà anh ăn hết tất cả. Tô nịnh nịnh kinh hồn bạt vía cả ngày hôm qua, sợ anh xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại tìm cô tính sổ. Càng nghĩ càng cảm thấy bùi cẩn thật đáng sợ. Dù là phương diện nào cũng rất đáng sợ. Cô xuống xe, ngay cả tạm biệt cũng không nói, trực tiếp đi vào trường. Qua nửa tháng huấn luyện quân sự, bạn học trong lớp cũng đã thân quen hơn với nhau, top 5 top 3 đi cùng một chỗ còn có từng nhóm nhỏ. Chỉ mỗi tô nịnh nịnh và sơ lục là lạc đàn. Ngày đầu tiên đi học ai ai cũng tích cực cho nên lúc tô nịnh nịnh đến, hầu hết chỗ đã có người, chỉ còn vị trí bên cạnh sơ lục. Vì thế cô đi sang bên đó. Hôm nay tô nịnh nịnh cầm theo chiếc túi sách bùi cận cho cô, ngày đầu tiên đeo, xem như bảo bối. Sau khi cô ngồi xuống, để túi sách sang một bên, lúc này mới phát hiện bên cạnh đặt chiếc túi sách y hệt. Tô Nịnh Nịnh sừng sốt, sau đó cười nói trùng hợp quá. Sao lại đụng hàng với cô gái này tiếp? Ban đầu Tô Nịnh Nịnh cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ ngẫm lại cảm thấy cũng khá thú vị. Điều này nói lên gu thẩm mỹ của hai cô tương đồng với nhau. Cho nên Tô Nịnh Nịnh chủ động chào hỏi với cô ấy. Sơ lục ngẩng đầu nhìn cô, mở sách trên tay thu hồi ánh mắt, không nói gì. Ánh mắt cô ấy lạnh nhạt như là băng xương, Tô Nịnh Nịnh cũng yên lặng rời mắt, tiết đầu tiên thầy giáo điểm danh hơn nữa gọi tên Tô Nịnh Nịnh đầu tiên. Lúc thầy giáo gọi tên cô có nhìn cô một lát dường như là đang ghi nhớ bề ngoài của cô. Tô Nịnh Nịnh cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, một tiết trôi qua cứ cảm thấy thầy giáo liên tục quan sát cô. Có loại cảm giác sợ hãi như bị chủ nhiệm hồi cao trung chú ý. Điều này làm cô lo lắng suốt cả tiết, ngồi yên không dám cử động, cả quá trình luôn hướng mắt lên bục, ngay cả thất thần cũng không dám. Ngày đầu tiên đi học, không có quá nhiều tiết, đến 4 giờ chiều đã kết thúc. Vừa mới tan học Tô Nịnh Nịnh nhận được tin nhắn của Bùi Cận nói nếu cô muốn về thì tự mình về, chưa về thì chờ thêm lát nữa tối anh tới đón. Vậy mà anh còn có thời khóa biểu của cô. Tô Nịnh Nịnh vốn không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ, vẫn nhắn lại một câu cảm ơn, không cần đâu ạ Tuy rằng lấy hiểu biết của cô về bùi cận mấy ngày nay, cô nói gì thì anh cũng không nghe, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ thái độ của mình. ỉ vào bố cô liền cho rằng có thể quản cô. Tuyệt đối không có khả năng. Tô nịnh nịnh chuẩn bị đến tiệm trà sữa ngồi. Tô tranh gửi WeChat cho cô, hỏi cô ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào. Tô nịnh nịnh vừa đi vừa trả lời WeChat, không quá chú ý phía trước. Trước mắt xuất hiện một cái bóng, Tô nịnh nịnh khựng lại, lập tức cảnh giác dừng chân. Cô ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Cách cô khoảng hai bước có một nam sinh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi mắt hoa đào kết hợp với khuôn mặt khôi ngô, mang theo chút cảm giác lười biếng. Tiểu mỹ nữ, đi đâu thế? Giọng anh ta ngả ngớn, nhướng mày với cô. Liên quan gì đến anh? Tô nịnh nịnh liếc anh ta một cái, vòng sang bên phải. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã không thích người đàn ông này, cứ cảm giác không đàng hoàng, tuy có bề ngoài, nhưng không gây được thiện cảm. Giúp tôi chút, đây là lần đầu tôi tới trường này, không biết đường. Người đàn ông kia như đang đùa cô, trong lời nói còn mang theo ý cười. Tránh ra, Tô Nịnh Nịnh lạnh mặt ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, có hơi tức giận. Nhưng hiển nhiên người đàn ông kia không có ý tránh ra, trái lại còn cảm thấy trêu cô rất vui vẻ. Sao mới ngày đầu tiên đã gặp gỡ lưu manh vô lại thế này? Tô Nịnh Nịnh đang muốn phát cáu, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, dường như trong sự lạnh lẽo còn có giận dữ, chỉ ba chữ ngắn ngủn. Lục Viễn gia? Sơ lục xuất hiện phía sau tô nịnh nịnh, cô ấy đi lên, chặn trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông tên lục viễn Gia này. Anh đang làm gì đấy? Sơ lục nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không làm gì, chờ em thôi. Lục viễn Gia rời mắt từ người tô nịnh nịnh, nhìn sơ lục vẫn cười tươi như cũ. Xin lỗi, sơ lục nói với tô nịnh nịnh, có lẽ cô ấy đang xin lỗi thay người đàn ông kia, nhưng ngữ điệu lạnh lẽo, không nhìn ra chút thành tâm nào. Tô nịnh nịnh cũng không muốn so đo với cô ấy. Cô nhìn sơ lục không đáp bước chân rời khỏi. Lục lục quà cho em. Lục viễn ra lấy một cái hộp nhỏ màu đen trong túi, mở ra cho cô ấy xem hoa tai bên trong. Một đôi hoa tai cổ điển tinh xảo, vừa nhìn liền biết có giá trị xa xỉ. Sơ lục nhìn thoáng qua, không nói chuyện. Em muốn gì, anh cũng có thể cho em, xài bao nhiêu tiền cũng đáng. Lục viễn ra nhét chiếc hộp vào tay cô, nhìn chiếc túi sách trên tay cô, nói tiếp chiếc túi sách này không dễ mua đâu, anh phải nhờ bao nhiêu người mới mua được đấy. Anh ta vừa nói vừa kéo tay Sơ Lục, nhưng vừa mới động tới, Sơ Lục đã hất ra. Em muốn trong mắt anh chỉ có mình em, vì sao anh lại không làm được? Gương mặt Sơ Lục lạnh lẽo, không giống tức giận, nhưng lại vô cùng xa cách. Lục Viễn ra nghe thấy vậy, nụ cười lập tức biến mất nói, "Sơ Lục, em đừng gây rối vô cớ." Ngày nào cô cũng trưng ra sắc mặt khó chịu, không phải cô muốn gì anh cũng liều mạng mua cho cô rồi sao, tiêu tiền là việc nhỏ, chỉ cần cô vui vẻ. Cô còn gì mà không thỏa mãn? Sơ lục nhìn anh ta thấy trong mắt anh ta vẫn là vẻ bông đùa hời hợt như cũ, một hồi lâu sau trực tiếp nhấc chân rời đi. Lục viễn ra theo sau, nói, sơ lục em đứng lại đó cho anh. Sơ lục tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến anh ta. Bên phía tô nịnh nịnh trong lòng vì chuyện vừa rồi mà bực bội, nhưng đồng thời cũng tự nói với mình không nên vì loại chuyện này mà tức giận. Nếu có tô tranh ở đây cô nhất định phải kêu tô tranh đánh tên kia thành đầu heo. Tô Nịnh Nịnh nghĩ, gửi ghi âm qua WeChat, ấm ức nói, anh có người bắt nạt em. Em thôi đi, ai mà bắt nạt nổi em, anh sẽ vặt đầu tên đó làm ghế cho em. Tô tranh cảm thấy cô đang nói đùa, không để ý. Tô manh manh, giọng Tô Nịnh Nịnh lập tức lạnh đi. Sinh ra từ một mẹ từ giọng nói của cô Tô Chanh đã biết cô vui buồn thế nào, lập tức trở nên nghiêm túc. Ai dám bắt nạt em, anh lập tức đến, đành thành đầu heo luôn. Tô Chanh nói, rất có dáng vẻ sẽ lập tức mua vé máy bay đến. Quên đi, không có việc gì. Tô nịnh nịnh cảm thấy tốt hơn không ít nói, em chỉ nói vậy thôi. Em không vui, đương nhiên phải nói cho anh, để anh không vui cùng em. Nếu lúc này Tô Chanh đang đứng trước mặt cô, nhất định sẽ tức giận muốn đánh cô một trận, nhưng lại không dám xuống tay, chỉ có thể không ngừng hít sâu. Mà bây giờ Tô tranh cách cô xa như vậy, muốn trừng mắt cũng không trừng được. Tô tranh ở đầu kia, sau khi cố nén xúc động muốn nhét cô em gái thân yêu vào lại bụng mẹ, gửi ghi âm sang. Chú Bùi tuy hơi nghiêm túc nhưng em có việc gì thì cứ nhờ chú ấy, tìm cho chú ấy chút việc làm, đừng để chú ấy nhàn rỗi." Tô Tranh cảm thấy mình giống như một bà già lải nhải. Ít nhất là ở nơi mà chú ấy có thể ra tay. Tô Tranh cố nén giận kiên nhẫn nói chuyện với Tô Nịnh Nịnh. "Thế nhưng anh cảm thấy một đứa con gái như em gái mình, ngoại trừ anh thì không một ai khác có thể bắt nạt Tô Nịnh Nịnh." Gần đây Bùi Cận luôn tan làm sớm. Bùi cận luôn là người coi trọng công việc thường xuyên tiến vào trạng thái tăng ca có khi đến khuya mới rời khỏi công ty. Nhưng cả tháng nay, ngày nào anh cũng tan làm đúng 6 giờ. Một phút đồng hồ cũng không ở thêm. Có một vài người tò mò, lén hỏi thăm trợ lý của anh xem xem có chuyện gì xảy ra. Trợ lý vô cũng không biết gì. Tối hôm đó bị kêu đi mua chén bát, sau đó ông chủ còn nói khả năng sẽ mua thêm. Anh ta hãi hùng tới mức cả đêm không dám ngủ. Nhưng anh ta cũng biết được chút ít. Đó là nhà tổng giám đốc Bùi có thêm một cô bé, là con gái của một người bạn. Đại khái là cần thực hiện trách nhiệm của trưởng bối, cho nên gần đây mới luôn không ở công ty. Đương nhiên những lời này, trợ lý vu chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra càng không dám nói với người khác. Mà lúc này, vị trưởng bối trách nhiệm đầy mình đang tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Vừa rồi bùi cận gọi cho tô nịnh nịnh cô còn đang ở trường chưa về tuy cô không chịu nói mình đang ở đâu nhưng nghe âm thanh ở đầu bên kia chắc là cô đang ở sân thể dục của trường. Vì thế bùi cận trực tiếp lái xe qua. Quả nhiên từ xa anh đã thấy tô nịnh nịnh ngồi trên bậc thang. Trên tay cô cầm một ly trà sữa ống hốt cắn trong miệng không nhúc nhích mắt nhìn sân bóng rổ phía trước đang thất thần. Ánh mắt bùi cận chuyển sang sân bóng rổ. Hiện tại trên sân bóng rổ có mấy đội đang chơi bóng, mà ánh mắt tô nịnh nịnh luôn dõi theo một nam sinh mặc áo phông trắng. Trên tay nam sinh kia là quả bóng rổ, cậu ta nhảy lên, nhẹ nhàng ném đi, sau đó quệt mũi, nhướng mày với khung bóng rổ, mỉm cười. Thiếu niên như ánh mặt trời, tô nịnh nịnh xem rất chăm chú, còn lấy điện thoại ra lén chụp ảnh, khóe môi luôn có ý cười. Bùi cận xuống xe, đến bên cạnh tô nịnh nịnh. Anh đã tới phía sau cô, cô còn chưa phát hiện, chỉ nhìn sân bóng rổ, hoàn toàn xem đến mê mệt. Bùi cận chờ tay, gõ đầu cô. Tô nịnh nịnh bị đau ối một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy cả giận, làm gì thế? Lúc này mới thấy là bùi cận. Sao chú biết cháu ở đây? Hình như cô đâu nói với anh. Đoán, giọng bùi cận nghe không tốt lắm, làm như vô tình đứng chắn trước mặt tô nịnh nịnh, nói cần phải về rồi. Không. Ánh mắt Tô Nịnh Nịnh chuyển sang sân bóng rổ, lưu luyến, nói, không phải chú nói trước 9 giờ sao. Giờ còn chưa đến 7 giờ. Không cần chú quan tâm, đến lúc đó cháu tự về. Tô Nịnh Nịnh còn muốn xem thêm một lát bên kia họ đang đánh bóng, còn chưa phân thắng bại chương 6, sầu riêng. Tô Nịnh Nịnh vẫn bị bùi cận mang đi. Trứng trọi đá, nếu anh trách mắng cô ở trường học thật giống như thầy giáo giáo huấn học sinh. Hơn nữa Tô Nịnh Nịnh không muốn xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy. Cũng đã hai tuần trôi qua con đường từ trường Đại học A về chung cư Tô Nịnh Nịnh xem như là quen thuộc. Nhưng Bùi cận không về chung cư. Chờ Tô Nịnh Nịnh phản ứng lại, xe đã dừng. Xe dừng trong gara ngầm của siêu thị. Bùi cận kêu Tô Nịnh Nịnh cùng xuống, nói vào siêu thị mua chút đồ. Vừa lúc Tô Nịnh Nịnh đang muốn ăn đồ ăn vặt cô không có ý kiến ngoan ngoãn đi chung với anh. Chú Bùi, không phải đồ đặc trong nhà đều có người mua sao? Sao lại tự mình đi? Tô Nịnh Nịnh vừa đi, đôi mắt vừa đánh giá khắp nơi, tìm khu bán đồ ăn vặt. Mang cháu đi dạo, Bùi Cẩn Thuận miệng trả lời. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, hồ nghi nhìn anh, nhăn mũi nói, "Mang cháu đi dạo cái gì, cũng đâu phải sát chó." Dứt lời Tô Nịnh Định thấy cái gì đó, đôi mắt lập tức sáng lên, nhào đến cầm một gói rong biển lớn, ném vào xe đẩy. "Cháu thích nhất là rong biển hãng này." Tô Nịnh Nịnh miệng nói tay cầm, đi dọc con đường, số bánh quy khoai tây trên ném vào không ít. Tuy người nhà rất cưng chiều cô, nhưng từ nhỏ đến lớn, về mặt ăn uống thì không, ví dụ như đồ ăn vặt gì đó, rất hạn chế. Một tháng chỉ có thể ăn một lần, số lượng cũng rất ít. Bây giờ học đại học rời xa nhà, không quản lý được cô, cô có thể ăn sảng khoái rồi. Quả nhiên, cuộc sống đại học mà cô chờ mong, bắt đầu từ những món ăn vặt mỹ vị này rồi phải không? Tô nịnh nịnh ôm một đống mơ chua, muốn bỏ vào xe đẩy nhưng lại phát hiện số đồ ăn vặt vừa ném vào xe đẩy đã không thấy đâu. Cũng không hẳn là hoàn toàn không thấy, chỉ là mỗi loại chỉ còn một gói, nằm lẻ loi trong góc. Cô bỏ vào, bùi cận bỏ ra. Cháu bỏ tiền, đâu có cần chú mua. Tô nịnh nịnh trừng mắt với anh, dùng thân thể bảo vệ xe đẩy muốn lấy mấy gói đồ ăn vặt lại. Bố cháu đã căn dặn chú không cho cháu ăn. Thế mà bùi cận lại nhớ rõ mỗi một chuyện tô trường Bách dặn dò. Nhưng hai tuần qua cháu tập quân sự mệt mỏi có thể ăn một chút. Bùi cận khống chế xe đầy trong tay mình, không cho tô nịnh nịnh bỏ thêm đồ vào. Tô nịnh nịnh tốt nhất cháu nên nghe lời. Thái độ của bùi cận rất kiên quyết. Nụ cười trên mặt tô nịnh nịnh dần dần biến mất đôi mắt trông mong nhìn mấy gói đồ ăn bị bỏ lại trên giá tâm thình dần xuống thấp. Trong đầu cô hiện ra vô số suy nghĩ muốn phản kháng, nhưng nhớ đến quan hệ gắn bó của bùi cận và bố mình, đành phải đè ép tất cả suy nghĩ lại. Quên đi, không thèm so đo với anh, lần sau cô lén đi mua là được chứ gì. Tô nịnh nịnh liên tục càn quét sang đến tận khu trái cây, một mình đi phía trước bùi cận hiển nhiên là không muốn để ý đến anh. Bùi cận đi theo bước chân tô nịnh nịnh. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng đi tới, đến trước mặt bùi cận dáng vẻ rất kinh ngạc. Giáo sư bùi, người phụ nữ kia xác nhận là anh, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, trùng hợp quá, ở đây mà cũng gặp được. Bùi cận dừng chân, nhìn người phụ nữ trước mặt cảm thấy có hơi quen mắt. Chắc là đã từng gặp nhưng không quen biết. Tôi là giáo viên ở khoa kinh tế Đại học A, họ trịnh tên Trịnh Khê. Cô ta tự giới thiệu giọng ngượng ngùng. Chất giọng của Trịnh Khê rất dịu dàng, váy trắng tôn lên vóc người tinh tế thon thả. Năm nay cũng mới 26 tuổi, vừa đủ độ chín Cô ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lựa chọn ở lại trường dạy học bởi vì bề ngoài xinh đẹp mà lúc lên lớp luôn có sinh viên chụp lén. Anh đi một mình à Trịnh khê thấy trong xe đầy của anh để rất nhiều đồ ăn vặt khi đó còn nghĩ rằng, nhìn dáng vẻ của bùi cận không giống kiểu sẽ thích mấy thứ này. Bùi cận lắc đầu, đáp đi với người nhà. Người nhà, trịnh khê nghe xong thì nghi ngờ theo hiểu biết của cô ta, bùi cận sống tại đây một mình, bố mẹ ở nước ngoài, người nhà từ đâu ra? Đúng lúc này, tô nịnh nịnh cầm sầu riêng đi đến, hí hửng nói với bùi cận chú bùi chú có thích cái này không? Cô cầm, còn đưa đến sát mặt bùi cận cứ như sợ anh không thấy rõ. bùi cận người thấy một mùi hương là lạ sụp thẳng vào mũi đôi mày lập tức nhíu lại còn chưa kịp nói chuyện tô nịnh nịnh đã bỏ sầu riêng vào xe đầy ngon lắm chắc chắn chú sẽ thích tô nịnh nịnh kết luận chủ quan bùi cận không thích mùi này muốn lấy sầu riêng ra ngoài tô nịnh nịnh phát hiện động tác của anh kịp thời ngăn lại đây là vua của các loại hoa quả rất tốt cho sức khỏe tô nịnh nịnh nhướng mày vui vẻ nói hơn nữa cháu thích ăn cháu phải ăn tô nịnh nịnh thấy hình như bùi cận không quá thích Vậy thì tốt, anh càng không thích cô càng phải mua. Trịnh Khê ở bên cạnh nhìn, chẳng lẽ cô gái này là người nhà mà bùi cận nói. Chồng chưa đến 20 tuổi, sẽ có quan hệ gì với bùi cận chứ? Trong đầu Trịnh Khê hiện lên một suy nghĩ nhưng chỉ lóe qua rất nhanh, không kịp phản ứng. Tô nịnh nịnh bảo vệ được sầu riêng của mình, xoay người đi phía trước, tiếp tục chọn lựa Bùi cận cũng đi theo cô. Trịnh Khê suy tư một lát, bùi cận đã đi một đoạn xa. Trịnh Khê sốt ruột suýt nữa kêu thành tiếng. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn bóng dáng bùi cận cảm thấy hơi tiếc nuối. Vất vả lắm mới có thể gặp được có cơ hội nói chuyện. Tuy không mua quá nhiều đồ ăn vặt nhưng tô nịnh nịnh vẫn có thu hoạch rất là vui vẻ. Cô ôm sầu riêng đi vào bếp cầm dao muốn bổ ra, nhưng trong chớp mắt khi nâng lên tô nịnh nịnh đột nhiên phản ứng lại có lẽ cô không đối phó với sầu riêng được. Vì thế cô thò đầu ra khỏi cửa kêu chú bùi, chú vào đây giúp cháu chút. Sắc mặt bùi cận có phần không tốt. Tô nịnh nịnh chó muốn ăn cái này thì ra ngoài mà ăn. Mười phút sau, tô nịnh nịnh cầm một đĩa sầu riêng hoàn chỉnh hít sâu một hơi, vui sướng nói với bùi cận cảm ơn chú bùi. Cô nghĩ khả năng bổ sầu riêng của chú bùi không tồi, sau này có thể thường xuyên mua, dù sao có anh ở đây, muốn ăn thì tiện hơn rất nhiều. Mà bùi cận bổ xong, lập tức đến trước bồn rửa tay, xả nước rửa một lúc lâu, anh mới đưa tay lau khô. Vẫn có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng. Sắc mặt bùi cận rất khó coi. Mùi sầu riêng này, dù sao Tô Nịnh Nịnh ngửi vẫn thấy thơm, ăn trong miệng càng thêm thơm ngon ngọt lịm cô rất thích. Tô Nịnh Nịnh ngồi trên sofa, mở TV lên. Cô vừa ăn sầu riêng vừa xem, ăn được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cô quay đầu nhìn bùi cận ngồi bên cạnh hỏi chú bùi chú có muốn ăn không? Bùi cận ngẩng đầu, nhìn cô một cái. Tiếp theo anh lạnh nhạt rời mắt, không nói gì. Tô Nịnh Nịnh mí môi, trong đầu lóe lên một ý định táo bảo Cô cố ý cầm một miếng, đứng dậy đến bên cạnh bùi cận, đưa tay qua, cười nói, chú bùi chú nếm thử đi. Ánh mắt bùi cận rừng ở miếng sầu riêng kia, ngón tay trắng mịn thon thả nhẹ nhàng cầm một miếng sầu riêng, đã đưa đến rất gần anh, khóe môi thiếu nữ hơi nhách lên, trong mắt là sự rào hoạt như là muốn bày trò với anh. Tô nịnh nịnh cố ý, nếu anh không thích ăn, cô càng phải khiến anh ăn, để anh nếm thử xem, làm chuyện mình không thích là cảm giác gì. một tay bùi cận đặt trên đầu gối nắm chặt lại móng tay găm vào thịt chỗ xương ngón tay dần hiện màu trắng anh đang cố gắng kìm chế mà tô nịnh nịnh lại tiến sát cầm sầu riêng như muốn trực tiếp nhét vào miệng bùi cận cô khuyên nhù giọng không tự giác trở nên nhẹ nhàng chú bùi chú nếm một miếng đi ngon lắm lúc này bên trong tô nịnh nịnh đang nghiến răng nghiến lợi bùi cận nhìn chằm chằm miếng sầu riêng kia Nhưng bây giờ trong ý thức anh, lại là làn da trắng như tuyết nụ cười xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ. Cô đến gần, bùi cận hơi thất thần, há miệng ăn theo bản năng. Trong lúc tất cả cảm quan còn lại của cơ thể đang quá mãnh liệt dường như anh dần mất đi khứu giác hoàn toàn không ngửi thấy mùi hôi vừa rồi. Tô nịnh nịnh chờ anh biến sắc mặt nhưng nhìn mãi nhìn mãi, anh vẫn rất nhàn nhã nuốt miếng sầu riêng, ngay cả mày cũng không nhăn lại. Trái lại là không khí quanh thân, cảm giác giảm xuống không ít. Tô Nịnh Nịnh run lập cập, cô đứng lên, đồng thời lùi ra sau hai bước. Tô Nịnh Nịnh vừa định cầm sầu riêng đi, Bùi Cận Dương mắt nhìn sang. "Cũng tạm, anh mở miệng, tuy mùi hương khó chịu, nhưng ăn vào cũng mềm mềm ngọt lịm." Hai tay Tô Nịnh Nịnh cầm đĩa càng nhìn càng thấy sắc mặt Bùi Cận là lạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hoảng loạn lùi ra sau. "Chú chú chú đừng tới đây, phần này là của cháu hết không cho chú nữa." Tô Nịnh Định cảm thấy anh đang mơ ước sầu riêng của mình. Nhìn ánh mắt anh Tô Nịnh Nịnh chỉ nghĩ tới bốn chữ sói đói vồ mồi. Mỡ cái gì cũng được sầu riêng thì không. Tô Nịnh Nịnh nuốt nước miếng cảnh giác nhìn bùi cận nghĩ nhiệm vụ hàng đầu của mình là an toàn nuốt tất cả sầu riêng vào bụng. Vì thế cô nhanh chóng bắt đầu. Nhét vào một miếng lớn cả miệng Tô Nịnh Nịnh phình lên còn bất động nhìn chăm chăm bùi cận. Bùi cận nhìn cô đột nhiên cong môi cười thành tiếng. Tô Nịnh Nịnh nghe thấy thì nhìn sang bùi cận ngẩn ra chậm rãi thu nụ cười lại Tô nịnh nịnh nghi hoặc nhíu mày. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vì bảo vệ sầu riêng của mình cô yên lặng rời đi. Bùi cận nhìn sườn mặt cô cười khẽ thấp giọng nói một câu. Sau này có thể ăn nhiều hơn. chương 7, già, 10 rưỡi tối, phòng ngủ tô nịnh nịnh tối om Bình thường cô luôn tắt đèn đi ngủ giờ này. Bùi cận đang ở thư phòng xử lý công việc, lúc ra ngoài thì đã khuya, gần đến 12 giờ. Anh lên tầng 2, khi đến trước cửa tô nịnh nịnh bước chân dừng lại. Tối nay gió hơi lớn, không biết cô đóng cửa sổ hay chưa. Với lại khi ngủ cô luôn thích đá chăn, cứ vậy thì sẽ bị cảm. Bùi cận đắn đo một lát, mở cửa ra, nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Phòng của tô nịnh nịnh không thể khóa từ bên trong. Đúng thật là bùi cận cố ý. Buổi tối cô ngủ không an phận, trước khi ngủ, bùi cận luôn đến xem cô, nếu không thì không yên tâm. Tô nịnh nịnh ôm một con khủng long lớn màu hồng, mái tóc tán loạn trên gối, một vài sợi che đi gương mặt hơi hỗn độn. Còn cô thì vùi mặt vào khủng long, đôi môi hơi mím có vẻ là đang ngủ ngon lành. Chăn đắp sộc sạch, bùi cận chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn một chút, sau đó đến mép giường, nhẹ nhàng giúp cô kéo chăn lên trên, cẩn thận đắp lại. Đầu ngón tay xẹt qua má cô, lưu lại xúc cảm rất nhỏ, trong lòng bùi cận ngơ ngứa, nhịp tim đập nhanh hơn không ít. Ánh mắt anh dừng trên người tô nịnh nịnh, ánh trăng chui qua khe cửa, mang đến chút ánh sáng trong trèo cho căn phòng. Gương mặt trắng mịn của thiếu nữ chìm trong ánh trăng có một điểm đỏ nho nhỏ chỉ còn rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện được. Còn người bùi cận hơi co lại, nhìn điểm đỏ này, nghĩ đến buổi tối hôm đó. Anh chỉ muốn vào nhìn xem cô có đá chăn hay không mà thôi. Bất tri bất giác lại đứng yên một chỗ, lặng lặng nhìn cô rất lâu, muốn rời mắt đi, lại phát hiện không có cách nào. Bởi vì trước ngày hôm đó, đã gần nửa năm anh không gặp cô. Tô nịnh nịnh chuẩn bị thi đại học gần như là tiến vào trạng thái phong bế, đoạn thời gian đó bùi cận đến nhà họ Tô rất nhiều lần, nhưng không thể gặp cô lần nào. Càng không thể nhìn thấy, đáy lòng càng nhớ nhung, nỗi nhớ dần nảy nở, rồi đọng lại dưới đáy lòng, chờ đến một lúc nào đó sẽ bông nở. Cho nên khi gặp lại sau thời gian dài, anh không khống chế được. Anh đã cố không dùng sức chỉ dám hôn nhẹ lên thái dương cô cuối cùng vẫn để lại dấu vết. Xong việc anh nghĩ, mình không nên như vậy. May là cô ngốc nghếch không hoài nghi gì cả, nếu không thì anh thật sự không biết nên giải thích với cô thế nào. Bùi cận hơi mí môi, ngay cả hồ hấp cũng đình trệ, nhìn một hồi lâu mới ép mình đứng dậy rời đi. Vừa mới đứng lên, tô nịnh nịnh trên giường đột nhiên cử động người, trong miệng mỉ non gì đó. Bùi cận khựng lại, định nghe theo bản năng. Anh thiệu tần tô nịnh nịnh có con khủng long, cười ngây ngô hai tiếng, như là đang nằm mơ. Tiếp theo thì không có gì nữa, lại tiếp tục ngủ. Còn bùi cận thì nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, hồi tưởng lại lời tô nịnh nịnh vừa nói, đôi mắt càng lúc càng tối. Sáng hôm sau, tô nịnh nịnh rửa mặt xong, lúc ra khỏi phòng, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga, dường như là rất vui vẻ. Đêm qua cô nằm mơ, mơ thấy đàn anh chơi bóng rổ kia. Trong mộng anh ấy nhảy lên úp rổ, dưới ánh mắt trời đầy sức sống, anh ấy quay đầu lại, nhìn cô cười. Cả trái tim tô nịnh nịnh rung động. Hôm qua khi ngồi ở sân bóng rổ có nghe vài nữ sinh bên cạnh bàn tán, nói đàn anh đánh bóng rổ khi học khoa điện hơn nữa còn là nam sinh nổi tiếng nhất khoa, lên thi ba trường học tìm là thấy. Tô nịnh nịnh cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ là dáng vẻ nam sinh mặc áo phông trắng chơi bóng trên sân bóng rổ, hoàn toàn giống hệt với tưởng tượng của cô. Nhìn anh ấy là có thể cảm nhận trái tim đập loạn nhịp rõ ràng, khóe môi cũng không kìm chế được mà nhách lên. Dù cho chỉ là giấc mơ thì cảm xúc vẫn dâng trào. Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống ăn sáng, hưng phấn chào một câu chú bùi, giọng cao hơn bình thường, nghe được sự vui sướng rõ ràng. Hơn nữa còn gật đầu với anh, đây là điều chưa từng có. Tâm tình tốt, đương nhiên nhìn Bùi Cận cũng thuận mắt hơn. Bùi Cận cúi đầu ăn sáng, thong thả ung dung, Tô Nịnh Nịnh đến anh nghe thấy tiếng động đầu vẫn không ngẩng lên một chút, chỉ tiếp tục động tác trên tay. Mơ thấy mộng đẹp, tâm tình tốt vậy, Bùi Cận làm như lơ đãng nói, đẩy ly sữa chua uống đến trước mặt Tô Nịnh Nịnh. Đương nhiên, Tô Nịnh Nịnh cầm ly sữa chua, gật đầu cười, lên tiếng. Động tác của bùi cận dừng lại, hỏi, mơ thấy gì? Cháu mơ thấy thiệu khóe môi Tô Nịnh Nịnh nhếch lên, đang muốn nói ra, nhưng nói được một nửa thì ngừng, kết bỏ nhìn bùi cận. Sao cháu phải nói cho chú? Nếu là bố hoặc anh cô hỏi, cô còn có thể trả lời, nhưng bùi cận này không phải là gì của cô, nói với anh cũng nhàm chán. Dù sao người già như chú bùi không hiểu được đâu. Tô Nịnh Nịnh nói rồi lại nghĩ tới hình ảnh trong mộng, tim đập thình thịch vừa vui vẻ lại vừa ngại ngùng. Còn không quên nói móc bùi cận một câu. Già, nghe thấy những lời này, động tác của bùi cận dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nịnh Nịnh. Nghe Tô Trường Bách nói, bùi cận còn một tháng nữa là 30 tuổi, hơn Tô Nịnh Nịnh gần một giáp trong nhận thức của cô, không phải già thì còn sao nữa. Nhưng nhìn sắc mặt bùi cận hình như là không tốt lắm. Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới ý thức được chẳng lẽ cô nói sai gì rồi. Cô xấu hổ thu hồi ánh mắt nghĩ xem có nên nói gì để vãn hồi chút không. Nhưng sau đó lại thấy, nói sai thì nói sai thôi, bùi cận vui hay không, liên quan gì đến cô. Dù sao thì cô vui là được. Sau khi cô nói câu đó, sắc mặt bùi cận vẫn luôn không tốt cả quá trình không nói một lời, ngay cả đưa cô đến trường học cũng trực tiếp dừng xe rồi đi ngay. Trước đây còn dặn dò cô vài câu, nhưng hôm nay sắc mặt xanh mét trông chẳng khác gì diêm vương. Tô nịnh nịnh chửi thầm. Chú bùi này chẳng những nghiêm túc tính tình cũng không tốt chỉ nói một câu đã giận. Đúng là không có chút phong độ nào. Nếu là tô tranh, dù cô có liên tục nói móc cũng cười ha ha. Giận thì giận đi, tô nịnh nịnh nghĩ quay đầu lại, nhăn mũi với chiếc xe đang ngênh ngang mà đi của bùi cận. Lúc này, trịnh khê đến khu dạy học chuẩn bị lên lớp vừa lúc thấy được màn này. Cô ta nhận ra đó là xe của bùi cận nói vậy thì bùi cận đưa nữ sinh này tới trường đi học. Trịnh khê bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua trong đầu lờ mờ hiện lên chút gì đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Thì ra trước đây giáo sư gửi thông báo vào nhóm, nói rằng trong đám sinh viên năm nhất có một người tên là Tô Nịnh Nịnh Bùi Cận yêu cầu chú ý. Nói là con của bạn, chắc đây chính là Tô Nịnh Nịnh. Thì ra là vậy, ngày hôm qua thấy họ đi siêu thị cùng nhau cũng không có gì lạ, đây đại khái là giúp bạn trông con đi. Buổi chiều, Bùi Cận không tới đón Tô Nịnh Nịnh, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không có. Trước kia mỗi lần đến buổi chiều, anh sẽ hỏi cô đang làm gì, ngày nào cũng kiên trì Nhưng anh không hỏi thì càng tốt đỡ làm phiền cô Tô nịnh nịnh tan học mua một cây kem rồi chạy đến sân bóng rổ Tuy nhiên, hôm nay tan học quá muộn, lúc cô đến cả đám họ đã chuẩn bị ra về Tô nịnh nịnh hơi thất vọng, thôi thì đến thư viện ngồi một lát vậy Hiếm khi bùi cận không làm phiền cô, cô phải chơi đến 9 giờ mới được Tô nịnh nịnh đột nhiên nhìn thấy cái gì đó Sơ lục ngồi trên khán đài sân thể dục đang cầm di động gọi điện thoại. Chắc hẳn là mãi không thông, sắc mặt cô ấy nặng nề, khóe môi mím lại, hốc mắt phiếm hồng, có phần sốt ruột. Đây là lần đầu tiên tô nịnh nịnh thấy sơ lục như vậy. Trong ấn tượng của cô, cô gái này luôn rất lạnh nhạt nói chuyện không lên không xuống, hình như cảm xúc chẳng bao giờ dao động quá lớn. Tuy Tô Nịnh Định có ấn tượng không tốt về cô ấy, nhưng cũng không tính là kém, dù sao thì hai cô là hai người duy nhất lạc đàn ở lớp 3 khoa tài chính. Chỉ có hai cô đến giờ vẫn độc lai like, độc vãng, nghe nói cũng chỉ hai cô không ở ký túc xá của trường học. Tô Nịnh Nịnh nghe người ta bàn tán về sơ lục nói cô ấy được bao nuôi gì đó, Tô Nịnh Nịnh thấu hiểu số người từng nói cô như vậy cũng không ít. Từ trước đến nay Tô Nịnh Nịnh không để bụng cái nhìn của người khác. Giờ lục hít mũi, như là đã khóc cô ấy đưa tay lau nước mắt, đứng dậy cũng thấy tô nịnh nịnh. Cô ấy lập tức quay mặt đi, có lẽ là không muốn để tô nịnh nịnh nhìn thấy. Tô nịnh nịnh cũng thức thời rời ánh mắt đi. Cô vẫn nên đến thư viện ngồi, đọc sách một lát bất chi bất giác đã đến 8 giờ tô nịnh nịnh đứng dậy đi trả sách. Khi cô quay lại, phát hiện trên bàn có thêm một mảnh giấy nhỏ. Bạn học anh là đàn anh năm hai khoa kiến trúc họ Trần có thể làm quen không? Phía dưới là tên WeChat. Tô nịnh nịnh cầm lấy tờ giấy, nhìn một vòng ánh mắt vừa mới lướt qua, một nam sinh đối diện vội rời mắt đi. Tô nịnh nịnh để tờ giấy xuống, cô dọn dẹp đồ đạc trực tiếp rời khỏi. Chuyện như vậy, cô đã từng trải qua, sau nhiều lần thì rút ra được cách thức giải quyết tốt nhất từ chối, một chút khách sáo cũng không cần cho. Coi như không phát hiện không biết, bởi vì hồi cao trung có lần, một nam sinh thổ lộ với cô Tô nịnh nịnh từ chối, sau đó thì khách sáo cười với cậu ta. Kết quả nam sinh kia cuốn lấy cô, nói cô thích cậu ta. Cuối cùng vẫn phải nhờ tô tranh làm gãy hai cái răng cậu ta, rồi hung hãn cảnh cáo như đại ca xã hội đen mới khiến cậu ta ngừng lại. Tô nịnh nịnh lấy điện thoại xem tin nhắn, vậy mà bùi cận vẫn chưa gửi tin nào cho cô. Chú bùi đáng ghét, có thế thôi cũng giận. Tô nịnh nịnh cầm túi sách định gọi xe về. Cô vừa ra khỏi thư viện, nam sinh kia cũng đuổi theo, gọi lại bạn học chờ đã. cậu ta nhanh chóng tới trước mặt cô trên tay còn cầm tờ giấy tô nịnh nịnh bỏ lại bàn bạn học em làm rơi cái này cậu ta đưa tờ giấy qua đây là tô nịnh nịnh cố ý để lại cậu ta cũng biết còn nói làm rơi gì đấy chính là muốn tìm cơ hội đến gần cô tô nịnh nịnh chỉ dùng một cái liếc mắt đã nhìn ra xin lỗi cái này không phải của tôi cậu ta nói gì tô nịnh nịnh trả lời lại cái đó thái độ thờ ơ à vậy sao Bạn học trần kia thu lại tờ giấy, thấy tô nịnh nịnh định đi thì lập tức gọi lại, vậy bạn học chúng ta có thể làm quen không, để lại số điện thoại. Tô nịnh nịnh lắc đầu, gọn gàng rứt khoát, không thể. Không phải, ý anh là dù thái độ của tô nịnh nịnh đã rất kiên quyết, nam sinh kia vẫn không buông tha, còn muốn nói thêm. Lúc này tô nịnh nịnh thấy xe của bùi cận bên kia đường. Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen thôi. Vậy thì cô cũng đã nói không muốn làm quen rồi, còn muốn thế nào nữa? Tô nịnh nịnh đau đầu, mà bùi cận thấy cô cũng xuống xe. Tô nịnh nịnh khựng lại ánh mắt xoay chuyển, quay đầu nói rất nghiêm túc, bạn học bố tôi tới đón rồi. Chương 8, dỗ vốn dĩ biện pháp tốt nhất là nói đây là bạn trai tôi, vậy thì có thể vĩnh viễn cắt đứt hậu hoàn. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành bố, bởi vì cô nghĩ, dù nhìn từ phương diện nào, bùi cận cũng không phải là người cùng lứa với cô. Đã lừa người ta cũng nên lừa hợp lý chút, nên nói gì mà người ta có thể tin được. Tô Nịnh Nịnh nói xong, quay đầu nhìn về phía bùi cận. Ánh mắt hai người giao nhau, vì để bạn học Trần tin tưởng, lần đầu tiên Tô Nịnh Nịnh vẫy tay với anh. Bạn học còn việc gì nữa không? Tô Nịnh Nịnh quay đầu nhìn cậu ta. Bạn học Trần nhìn theo ánh mắt Tô Nịnh Nịnh thấy bùi cận trong lòng không khỏi lạnh đi. Người đàn ông này trông thật sự không dễ chọc. Chỉ là nhìn dáng vẻ này, cũng không giống người có thể làm bố cô, nhưng bùi cận càng đến gần, cảm giác áp bách vô hình cũng càng ngày càng nặng, khí thế quanh thân khiến người ta không thở nổi. Bạn học trần không kịp nghĩ nhiều. Cậu ta lắc đầu, vòng qua tô nịnh nịnh một đi không trở lại. Tô nịnh nịnh lạnh mặt nhìn cậu ta rời đi cuối cùng cũng có thể thở phào Sợ nhất là gặp người lì lợm la liếm như vậy. Việc này đã xong, nhưng quay đầu lại thấy bùi cận đi tới, mặt tô nịnh nịnh lại sụ xuống. Tuy cô luôn nói không thích anh quản cô, nhưng mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đưa đón cô đi học đúng giờ tin nhắn WeChat một ngày không ít tô nịnh nịnh đã quen. Hôm nay bỗng dưng thiếu, trong lòng có phần không thoải mái. Tính tình tô nịnh nịnh, hoàn toàn là tính tình tiểu thư, cô nghĩ cũng chỉ nói một câu anh già mà thôi, có vậy cũng giận, không có chút phong độ nào của đàn ông. Huống gì cô còn không nói sai, chú bùi trùng hợp ghê, sao lại gặp ở đây nhỉ? Tô nịnh nịnh cố ý nói một câu. Đó là bạn cháu, bùi cận nhìn bạn học trần đang vội vàng rời khỏi ánh mắt hơi lóe lên, hỏi. Không quen, tô nịnh nịnh lắc đầu. Nếu không quen thì sau này bớt nói chuyện với người lạ đi. Bùi cận hiếp mắt nghiêm túc như đang dạy dỗ học sinh. Tô nịnh nịnh với đầu óc của cháu, không biết còn bị người ta lừa bao nhiêu lần đâu. Chú có ý gì? Giọng tô nịnh nịnh đột nhiên cất cao tức tối nhìn chằm chằm bùi cận. Ý là cháu ngốc, bùi cận không hề quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng. Ngữ điệu rất tự nhiên, rất không khách sáo, còn rất thiếu đòn, Tô Nịnh Nịnh nghe ra sự khinh bì từ trong giọng nói của anh. Vốn hôm nay anh sụ mặt, không để ý tới người khác, Tô Nịnh Nịnh đã không vui, giờ còn nói câu ngốc càng không thể nhịn được. Cô chừng mắt với anh, dơ túi sách lên, nhấc chân bước xuống cầu thang, cứ đi về phía trước, không để ý tới anh. Bùi cận bước dài, chặn ở phía trước cô, không biết anh lấy một cái hộp ở đâu ra, đưa tới trước mặt Tô Nịnh Nịnh cho cháu. Tô Nịnh Nịnh đang bực bội, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trả lời ai cần đồ của chú. Thật sự không cần, bùi cẩn không nhúc nhích nhẹ giọng hỏi lại. Nói không cần là Tô Nịnh Nịnh nói được một nửa, đột nhiên thấy cái hộp trên tay anh, là hộp quà của CL. Âm thanh đột nhiên biến mất, lúc trước vừa lừa Tô tranh được một set son môi YSL, giờ lại là một hộp son Christian Louboutin. Cô nào có thể chống đỡ được, vừa rồi ánh mắt Tô Nịnh Nịnh còn kiên định sắc bén, giờ đã bắt đầu hòa hoãn. Cô mím môi, lời vừa rồi cũng không nói hết, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy mình không biết cố gắng, sao bùi cận luôn có thể chọn chúng thứ mà cô thích. Khiến cô cứ như đào mỏ, lấy hay không lấy tô nịnh nịnh mím chặt môi, lâm vào rối rắm. Bùi cận cũng không vội, lặng lặng đứng yên nhìn cô. Đúng là sáng nay anh tức giận chuyện tô nịnh nịnh nói anh già cho nên mới không để ý đến cô cả ngày. Anh rất hiếm khi tức giận ít nhất là đối với tô nịnh nịnh thật sự không giận nổi. Buổi chiều thấy định vị trên trạng thái mới của cô còn ở thư viện giờ này rồi cô còn chưa về nhà Anh lo cho cô, vì thế đến đây đón cũng đưa món quà mình thuận tay mua Dù gì anh đã lường trước việc tô nịnh nịnh nổi cáu Bùi cận mở hộp ra, bên trong có ba cây son môi, dưới ánh đèn đường, vỏ son lấp lánh chiếu thẳng vào mắt tô nịnh nịnh Cô chớp mắt hai cái, trong xe còn hai hộp nguyên xét Bùi cận nói Nghe thế Tô nịnh nịnh nghĩ, giận anh, liên quan gì đến son môi mà không lấy. Vì thế cô cầm lấy cái hộp trên tay anh, nghe giọng nói trong trèo của cô liền biết tâm tình đã tốt hơn. Chú Bùi, nói chú già là không đúng. Tô nịnh nịnh nhìn anh, cười nói, chú nhiều lắm cũng chỉ hơi lớn tuổi, chưa thể nói là già. Già để hình dung người già, anh bây giờ tạm thời coi như không tính. Nói xong cô hỏi tiếp cháu nói vậy có đúng không? Bùi cận. Bùi cận nhìn sang chỗ khác, không trả lời cô chỉ đi về phía xe ô tô, lúc gần đến anh mới mở miệng, giọng lạnh nhạt nói, hôm nay thấy cháu học tập ở thư viện lâu vậy, chắc hẳn thu hoạch được không ít. Lời anh nói, mở đầu không đúng lắm, quả nhiên, về làm một bộ đề trước khi ngủ chú sang kiểm tra. Sắp đến Quốc Khánh, tháng thứ nhất của cuộc sống đại học tô nịnh nịnh tổng kết lại cũng không tệ lắm. Nếu cuối tuần không cần làm cơm, buổi chiều không cần quét dọn vệ sinh, buổi cận không lấy để cho cô làm thì càng tốt. Nhưng cô cũng không phải người không phân trắng đen. bùi cận tặng cô hai cái túi sách Sanen, ba hộp son CL, còn có một cái váy Dior cô nhớ hết. Ừm mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ lắm. Ngày mai tô nịnh nịnh sẽ về thành phố từ. Hôm nay liên hoan câu lạc bộ hội phó câu lạc bộ lôi kéo, một hai phải kêu cô cùng đi. Đây là câu lạc bộ duy nhất cô gia nhập câu lạc bộ tổ chức sự kiện. Hơn nữa là ngoài ý muốn gia nhập, lúc ấy là lúc tập quân sự cô đang đi trên đường, tự nhiên bị người ta kéo đến báo danh. tô nịnh nịnh vội đi ăn cơm, hơn nữa bên ngoài lại nóng, cô không để ý mà chỉ vội điền qua loa. Dĩ nhiên là không tính gia nhập phỏng vấn cũng không đi. Nhưng dù là như thế cô vẫn được thông báo, nói đã được nhận. Đại tiểu thư tuy tính tình không tốt nhưng vẫn nói đạo lý. Nếu mình đã điền vào đơn báo danh, lại còn được nhận thì đã là một thành viên, hoạt động hay liên hoan gì đó, nên đi thì vẫn đi. Hơn nữa tới đây lâu như vậy, đúng là cô chưa ra ngoài chơi lần nào. Giữa trưa tô nịnh nịnh nhắn tin cho bùi cận nói tối liên hoan câu lạc bộ cô tự về. Trước đây luôn là bùi cận hỏi cô, hỏi đến mức cô cũng phiền, rước khoát tự báo. Một tháng qua, bất chi bất giác đã trở thành thói quen của cô. Bùi cận nhanh chóng trả lời, hai chữ ngắn ngủn, địa chỉ. Tô Nịnh Nịnh không nghĩ nhiều cười địa chỉ liên hoan cho Bùi Cận. Bùi Cận nhắn lại một câu, biết rồi, về sớm chút. Rồi không nói gì nữa. Một đám người cơm nước đến 7 giờ, vừa hay bên cạnh có cây TV, vì thế trường câu lạc bộ kêu gọi dẫn mọi người đi ca hát. Quan hệ của Tô Nịnh Nịnh với nhóm người này có thể sử dụng cụm từ nửa sống nửa chín để hình dung. Bây giờ đại tiểu thư đi ăn với một đám người đã thấy mệt mỏi, không muốn đến chỗ ồn ào vậy nữa, nói có việc phải đi trước. Còn chưa mở miệng hội phó đã nhìn ra ý đồ của cô. Cùng đi đi, hội phó câu lạc bộ kéo cô. Hội phó là một nữ sinh cao gầy, nhưng sức lực rất lớn, cô ấy kéo tô nịnh nịnh đi tô nịnh nịnh không phản kháng được. Dứt khoát mang cô đi cùng. Trong phòng bao, có một nam sinh cầm micro mãi không chịu buông, ngồi ở chính giữa hát vô cùng phấn khích. Tô nịnh nịnh cảm thấy giọng hát của cậu ta còn khó nghe hơn cả tô tranh khóc. Hồi nhỏ Tô Nịnh Nịnh đánh nhau với Tô tranh kết quả Tô tranh không chú ý, đẩy Tô Nịnh Nịnh ngã dập mông. Tô Nịnh Nịnh còn chưa khóc Tô Chanh đã gào lên ầm ĩ trước. Anh vừa đẩy ngã em gái sợ bố về đánh mình, vậy nên chỉ có thể khóc trước giành lợi thế. Việc này để lại bóng ma cho Tô Nịnh Nịnh, cô bé mới 18 tuổi cảm thấy mình vừa nghe thấy âm thanh khó nghe nhất trên đời. Về sau không bao giờ đánh nhau với Tô Chanh nữa, nhưng giờ Tô Nịnh Nịnh 18 tuổi. Lại thay đổi nhận thức của mình một lần nữa Cô trách hoan tô tranh rồi Em đi WC Tô nịnh nịnh đứng dậy Vì tôn trọng cô nhắn một tin cho hội phó câu lạc bộ Cô ra khỏi WC Đi dọc theo hành lang ra phía ngoài Đến cầu thăng thì không gặp người của câu lạc bộ nữa Tô nịnh nịnh đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên tiếng cãi nhau Còn là giọng nói rất quen thuộc Cô dừng chân, vểnh tay nghe theo bản năng Sơ lục em đứng lại Người đàn ông nói lớn, có hơi hung dữ. Tô nịnh nịnh bước lên một bước nhỏ, vừa lúc thấy sơ lục cầm túi sách bước đi, bị người đàn ông kia gọi lại, cô ấy quay đầu. Em còn muốn anh giải thích với em thế nào nữa? Người đàn ông thở dài, giọng bất đắc dĩ, anh chỉ cùng cô ta ăn bữa cơm mà thôi, em ầm ý gì chứ? Người đàn ông tiến lên hai bước, sườn mặt rơi vào mắt Tô nịnh nịnh, lúc này cô mới thấy rõ ràng. Là người đàn ông chặn cô hôm đó, hình như tên lục viễn gia, lục viễn gia. Sơ lục ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, chúng ta chia tay đi. Lục viễn ra khựng lại, đôi mắt lập tức đỏ lên, khó tin nhìn sơ lục. Hồi lâu anh ta mới thốt ra vài tiếng qua kẽ răng, mẹ nó em lặp lại lần nữa thử xem. Tôi nói, chúng ta chia tay đi. Sơ lục nói thêm một câu, giọng không hề gợn sóng như cũ. Mẹ nó, em mặc của ông đây, dùng của ông đây, ông đây nuôi em như vậy, em dám nói chia tay với anh. lục viễn gia đã hoàn toàn bùng nổ bàn tay rũ bên người nắm chặt lại nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ chứa đựng đầy sự phẫn nộ sơ lục nhẹ nhàng ừ một tiếng xoay người rời đi tiếng bước chân của lục viễn gia vang lên sơ lục vừa đi vừa nói nếu anh đuổi theo tôi sẽ khiến anh cả đời này không gặp tôi được nữa cô ấy vừa dứt lời lục viễn gia cũng dừng chân anh ta ném chiếc áo trên tay xuống đất đôi mắt đỏ bừng cắn răng quai hàm bạnh ra nói ông đây cũng không hiếm lạ gì cô Tô nịnh nịnh nhìn sơ lục bước đi. Cô hơi đắn đo cuối cùng vẫn đuổi theo sơ lục. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc chuyện .com. Chương 9, qua đêm. Tô nịnh nịnh đuổi theo một đoạn ngắn. Sơ lục đi rất nhanh, băng qua đường cũng không thèm để ý xe cộ. May là lúc này phố xá vắng vẻ, không có xe, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến mức nào. Sơ lục băng qua đường liền bắt đầu nức nở cố gắng kìm nén dòng nước mắt thế nhưng từng hàng lệ vẫn tuôn rơi. Cô ấy dừng ven đường, ngồi xổm xuống Vùi đầu vào đầu gối, có lẽ chỉ khoảng 5 phút đồng hồ cô ấy lại đứng lên. Cơ thể cô ấy yếu ớt từ khi ngồi xuống đến giờ liên tục khóc, lúc này đứng lên, não thiếu oxy, trước mắt xây sầm choáng vắng, gần như không thể đứng được. Bụng cũng thoang thoảng cơn đau. Cô ấy đứng một chỗ rất lâu. Trên đường lớn, người người qua lại, sơ lục nhìn bên kia đường, cũng không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại bắt đầu rơi nước mắt. Cô ấy ngẩng đầu lao nước mắt, sau đó muốn tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa bước được một bước thân hình cô ấy bất ngờ không ổn định, lảo đảo sắp ngã. Tô Nịnh Nịnh chạy tới, nhanh chóng đỡ lấy. "Cậu không sao chứ?" Sơ Lục chỉ có thể nghe thấy một âm thanh quen thuộc, cụ thể là ai thì không nghĩ ra, nhưng không muốn làm phiền người khác, cô ấy nỗ lực muốn đứng vững. Cô ấy đưa tay đè bụng, cơn đau đột nhiên mạnh lên. Tô Nịnh Nịnh nhìn chán cô ấy lấm tấm mồ hôi, cả người mềm nhũn, lập tức phát giác chỗ kỳ lạ. Cô vừa định đưa cô ấy đến bệnh viện, tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Tô nịnh nịnh đỡ sơ lục ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, sau đó lấy điện thoại trong túi sách là bùi cận gọi tới. Chú đang trên đường, sơ cháu ở đâu? Bây giờ là 9 giờ, bùi cận chưa thấy cô về nên lái xe đến đón. Chú lái thêm khoảng 500 mét nữa, đến cái siêu thị nhỏ tên trúng nhạc. Tô nịnh nịnh báo vị trí của mình cho anh tiếp theo nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp chú bùi, nhanh lên, có việc gấp. Tô nịnh nịnh suy nghĩ, bùi cận tới vừa lúc cô không cần gọi xe đưa sơ lục đi bệnh viện. Xe của bùi cận nhanh chóng dừng lại ven đường, tô nịnh nịnh chạm vào trán sơ lục lập tức cảm thấy ẩm ướt mà lúc này cô ấy đã mê man, nhíu chặt mày. Sơ lục, tô nịnh nịnh thử gọi một tiếng, không có bất cứ phản ứng gì. Bùi cận đến tô nịnh nịnh không kịp nhiều lời, nâng sơ lục dậy qua chỗ xe của anh. Chú bùi, hình như bạn cháu không thoải mái, chú đưa bạn ấy đến bệnh viện được không? Đây là lần đầu tiên tô nịnh nịnh ôn tồn nói chuyện với bùi cận. Bùi cận liếc mắt nhìn sơ lục một cái, sau đó mở cửa, nói hai chữ ngắn gọn lên xe. Cả hai người đều cho là đi bệnh viện khám một lát thôi. Sơ lục vẫn còn ý thức nhưng bụng rất đau, cô ấy nói hai ngày nay tới tháng, đau bụng có thể là đau bụng kinh, trước đây cũng từng có bệnh này, nhưng chưa từng đau như bây giờ. Tuy nhiên, bác sĩ Trần Bệnh nói cô ấy mang thai ngoài tử cung. Mang thai ngoài tử cung cũng có tình trạng chảy máu, khiến người ta lầm tưởng là kinh nguyệt. Chẳng qua sơ lục được phát hiện sớm, phôi thai mắc kẹt ở ống dẫn chứng tuy nhiên ống dẫn chứng vẫn chưa bị vỡ, hiện tại không cần phẫu thuật dùng thuốc sinh non tự nhiên là được. Cần phải nằm viện, sơ lục không muốn làm phiền người khác kêu tô nịnh nịnh về trước cô ấy ở bệnh viện một mình. Có điều cô ấy không có bạn bè hay người nhà ở đây. Dĩ nhiên tô nịnh nịnh không thể nào để một nữ sinh nằm viện một mình. Lúc sinh bệnh là thời điểm mà con người ta yếu ớt nhất, không có ai trò chuyện, loại cảm giác đó vô cùng khó chịu. Giống như Tô Nịnh Nịnh trước đây vì rối loạn chất điện giải mà nằm viện một thời gian, bố mẹ anh trai nhất định phải có mặt. Rối loạn chất điện giải là tình trạng mất cân bằng các chất khoáng trong cơ thể con người. Nguyên nhân mất cân bằng nước và điện giải thường do tiêu chảy, nôn mửa hay mắc một số căn bệnh như bệnh thận, tuyến giáp, hô hấp, tim mạch. Thiếu một người cô cũng cảm thấy tủi thân, cho nên rất đau lòng cho Sơ Lục. Sơ Lục làm siêu âm màu và lấy máu xong thì đã khuya, cô ấy quá mệt mỏi, nằm trên giường thiếp đi. Tô nịnh nịnh ngồi ở mép giường, quay đầu nói với bùi cận, chú bùi, chú về trước đi, cháu ở lại đây với cô ấy. May là có bùi cận ở đây, nếu không tối muộn thế này tới phòng cấp cứu, rồi chuyển sang phụ khoa, làm một loạt kiểm tra, một mình tô nịnh nịnh thì chắc chắn không ứng phó được. Cô nghĩ ít nhất cũng phải chờ đến khi sơ lục tỉnh lại, nếu không cô không yên tâm. Bùi cận đứng ở mép giường, vốn đã bận rộn cả ngày, đến tối lại ở bệnh viện, đáy mắt anh có sự mệt mỏi. Cháu nghỉ ngơi đi chú trông cho, dĩ nhiên Bùi Cận sẽ không đi, căn phòng này chỉ có một giường bệnh, bên cạnh là cái giường nhỏ, dành cho người nhà bệnh nhân. Chú nên về nhà thì hơn, Tô Nịnh Nịnh cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh, để anh ở lại đây thật sự không tốt lắm. Bùi Cận nhìn cô không nhúc nhích, cháu định ở đây một mình cả tối. Bùi Cận hỏi lại, Tô Nịnh Nịnh gật đầu, vâng một tiếng, tối thế này cháu ở một mình có thể ngủ được à? Giọng bùi cận bình thản, giống hệt những lần muốn trêu tô nịnh nịnh. Tô nịnh nịnh còn không kịp trả lời, bùi cận đã hỏi tiếp, không ngủ được, sẽ không buồn chán sao? Buồn chán, cháu không sợ à? Tô nịnh nịnh, nghe cũng hợp lý, cô ngượng ngùng mí môi, cụp mắt nhỏ giọng nói, vậy hai chú ở lại đây đi. Tô nịnh nịnh ngồi một lát có hơi buồn ngủ nên qua bên chiếc giường nhỏ nằm xuống. Không biết bùi cận lấy một cái giường gấp ở đâu ra, còn đặt bên cạnh giường tô nịnh nịnh. Anh chân dài, nằm trên giường gấp phải gập chân, trông có hơi tội nghiệp. Giường quá cứng không thoải mái, tràn ngập trong xoang mũi là mùi nước sát trùng của bệnh viện. Tô nịnh nịnh liên tục chờ mình, không thể ngủ được. Hai tay cô gối đầu, nhìn sang bùi cận bên cạnh. Chú bùi, chú ngủ chưa? Giọng tô nịnh nịnh nhẹ nhàng, thử hỏi một câu. Một lát sau, bùi cận mới đáp lời, chưa ngủ. Trong lòng tô nịnh nịnh vui vẻ, dịch sang phía anh. Không ngủ được có người để nói chuyện tâm sự sẽ tốt hơn nhiều cho dù người này là bùi cẩn. Chỉ cần anh biết nói tiếng người là được, cháu nói với chú cái này, thật ra cháu và bạn học trên giường bệnh không thân lắm. Tô nịnh nịnh nhìn sơ lục trên giường, cô ấy ngủ rất say, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Nhưng lại rất có duyên, đụng hàng quần áo túi sách bao nhiêu lần cô ấy té siêu còn bị cô bắt gặp, không phải có duyên thì là gì. Cô nói vậy khiến bùi cẩn không biết nên trả lời thế nào, đành phải im lặng không đáp. Qua một lát sau Tô Nịnh Nịnh lại mở miệng chú Bùi có bạn gái không? Không có, Bùi cận trả lời, vậy nếu sau này chú có bạn gái, đừng bao giờ để cô ấy đi bệnh viện một mình. Tô Nịnh Nịnh dừng lại, rồi chèn thêm câu, nếu cô ấy bị bệnh. Cô nhớ lại cảnh tượng hôm nay mình thấy tuy không hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hướng về sơ lục theo bản năng. Dù gì thì trông nam sinh kia không giống người tốt, trong bóng đêm, dường như Bùi cận bật cười. Tô nịnh nịnh không nghe rõ ràng, tiếp theo đó là giọng anh vang lên, chú sẽ không như vậy. Nếu anh có bạn gái, vậy nhất định là bảo bối của anh, anh sẽ hết mực cưng chiều. Tô nịnh nịnh cũng không biết tối hôm qua cô đi ngủ khi nào. Chỉ nhớ mình trò chuyện câu được câu trăng với bùi cận, sau đó dần buồn ngủ. Buổi sáng lúc tỉnh lại đã là 10 giờ, bùi cận không có trong phòng, sơ lục thì chưa tỉnh. Giường gấp bên cạnh đã được dọn dẹp, Tô nịnh nịnh ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho bùi cận. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, mời vào, tô nịnh nịnh lên tiếng, tiếng đập cửa làm ồn đến sơ lục cô ấy giật người cũng tỉnh lại. Tiến vào là một người đàn ông xa lạ, khoảng 25-26 tuổi, mặc một bộ tây trang màu đen, nhưng nhìn vẫn trẻ trung, rất giống sinh viên. Cô tô tôi họ vu, là trợ lý của Tổng Giám Đốc Bùi. Trên tay trợ lý vu cầm theo một đống đồ, sau khi tự giới thiệu thì để đồ xuống, bắt đầu giải thích. Tổng Giám Đốc Bùi đã đến công ty, anh ấy kêu tôi đưa mấy thứ này đến đây. Trong túi là bàn chải kem đánh răng, còn có khăn, sữa sửa mặt và quần áo để tắm rửa. Tất cả đều là đồ mới, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho sơ lục. Đúng rồi, cô Tô Tổng Giám Đốc Bùi kêu tôi nhắc nhở cô, cô đã bỏ lỡ chuyến bay về nhà, quốc khánh nhiều người đi lại, tạm thời không đặt lại được. Trợ lý vu nói xong, Tô Nịnh Nịnh lập tức ngây ra. 8 giờ sáng hôm nay lên máy bay về thành phố từ cô hoàn toàn quên mất. Không về được, tổng giám đốc bùi nói xe lửa và tàu cao tốc còn vé đứng. Trợ lý vô kịp thời bổ sung, đi tàu cao tốc cũng phải mất 5-6 tiếng đồng hồ, mua vé đứng chẳng khác gì muốn mạng cô. Hơn nữa sơ lục còn phải ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. Tô nịnh nịnh thở dài, thôi tôi không về. Nếu cô không về tổng giám đốc bùi nói cô nên về nhà anh ấy tắm rửa chiều rồi đến bệnh viện. Trợ lý vu nói, trong đầu nghĩ thầm, tổng giám đốc bùi tính thật chuẩn, ngay cả cô tô sẽ nói gì cũng đoán được. Yên tâm, tôi sẽ phụ trách đưa đón. Một lát nữa đi, tô nịnh nịnh sờ bụng, cảm thấy hơi đói, nói anh đi mua hai phần bữa sáng trước. Tôi sẽ đi ngay, trợ lý vu gật đầu đồng ý. Tổng giám đốc bùi đã dặn dò kêu anh ấy nghe lời cô tô, nhưng cô tô này, sai bảo người ta đúng là rất trôi chảy. Làm phiền cậu rồi. Sau khi trợ lý vu ra ngoài, giọng sơ lục vang lên, bởi vì đang còn yếu nên giọng thều thao. Tối hôm qua cô ấy cảm thấy giọng rất quen, nhưng khi đó ý thức đã khá mơ hồ, không nhớ ra là ai. Có điều cô ấy không ngờ sẽ là Tô Nịnh Nịnh, trông cô như đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, nhưng lại ở đây với mình cả một đêm. Không sao, Tô Nịnh Nịnh lắc đầu cười nói, làm phiền chú bùi mới đúng, người này thích nhất là bị người khác làm phiền. Tuy sơ lục không biết chú bùi cô nói là ai nhưng tối qua đúng là còn có một người đàn ông ở đây. chương 10, năn nỉ. Trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông tựa lưng vào ghế, dáng ngồi lười biếng, gương mặt đầy mỏi mệt. Anh đưa tay xoa huyệt thái dương, tối hôm qua cả đêm không ngủ, cô nhóc tô nịnh nịnh kia thì mới nói được vài câu đã thiếp đi, ở chỗ như phòng bệnh, thật ra ngủ cũng không yên ổn. Bùi cận muốn cô về ngủ, dù sao thì ở lại cũng không có tác dụng. Nhưng cô nhiệt tình như vậy. Không ngăn cản thì hơn, hiếm khi cô nổi lên lòng tốt muốn làm tiểu thiên sứ đáng yêu. Đúng là tô nịnh nịnh của anh. Bùi cận nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, gương mặt luôn lạnh băng ôn hòa đi không ít, đáy mắt cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, bùi cận đưa tay nhận máy, cầm điện thoại đến bên tai đứng lên. Bùi cận đêm qua chú làm gì đấy? Anh gọi video đến mấy lần, chú thì như chết rồi vậy. Bên kia điện thoại vang lên một giọng nam, giận dữ chất vấn. Có việc, bùi cận bình thản thốt ra hai chữ, việc gì mà có thể, người đàn ông muốn nói, hợp đồng mấy trăm triệu thế mà người lại mất tâm mất tích. Chuyện cô gái nhà em, bùi cận lạnh lùng chen ngang, người đàn ông bên kia nghẹn học trái tim như phải chịu một kích thật mạnh. Sững người một lát anh ta mới nói tiếp không phải cô bé đó ở nhà cậu à. Có chút tiến triển nào không? Anh ta cười hỏi, không có, bùi cận phủ định rất dứt khoát, vẫn không có. âm lượng đầu kia tăng cao thể hiện sự kinh ngạc nhưng đồng thời cũng chê cười vậy chú quá vô dụng rồi quá nhanh sợ làm cô ấy sợ bùi cận nhớ đến dáng vẻ hoảng hốt như một con thỏ bị dọa sợ của tô nịnh nịnh nhưng bàn tay luôn vươn móng vuốt xù hết cả lông ra vẻ hung tợn giống như một con nhím gương mặt anh dần ấm áp ít nhất thì chờ đến khi cô ấy cũng thích em đã giọng anh nhẹ nhàng mang theo chút ý cười càng như đang nói cho mình nghe người đàn ông kia hừ một tiếng Anh cảm thấy chú có thể chờ đến khi con bé thích người khác. Thủ đoạn trên thương trường như sấm rền gió cuốn ở trước mặt con gái thì cứ trần trừ lùi bước. Chú làm mấy cái chuyện khốn nạn đó, con gái nhà người ta sao mà thích chú được? Là bạn tốt những gì cần biết đều biết hết, vì để con gái nhà người ta đến chỗ mình ở, bùi cận đã sử dụng hết mánh khóe, quả thực là không thư thủ đoạn. Để cô bé đó biết chỉ có chú đẹp mặt, bùi cận im lặng một lúc, nếu bây giờ mà em nói thích cô ấy sẽ cảm thấy em điên rồi. Bùi cận đặt tay lên một chồng tư liệu trên bàn, ngón tay gõ gõ trong phòng vang lên tiếng cạch cạch. Hai năm trước lúc chú nói chú thích một nữ sinh cao trung cấp 3 với anh, anh cũng cảm thấy chú điên rồi. Người đàn ông kia chào phúng. Hai năm trước con gái người ta còn nhỏ, anh bất động thì có thể hiểu được, nhưng giờ người ta đã vào đại học rồi, bên ngoài là nơi trốn phồn hoa, rất dễ chạy đi theo người khác. Chờ lần sau anh về nước nhất định sẽ đến gặp cô gái mà chú mong nhớ bao nhiêu năm, xem xem là dáng vẻ tiên nữ gì. Đúng thật là tiên nữ, giọng bùi cận vẫn hờ hững, khóe mắt lại có ý cười. Một tiên nữ thuộc về em, lời này, nghe không nổi nữa. Mấy trăm triệu mà chú cũng để sang một bên được, đáng lý ra anh không nên vì chú nhọc lòng. Để lại những lời này, bên kia cúp điện thoại. Bùi Cận thả tay xuống, bàn tay vẫn còn nắm điện thoại trước mắt hiện ra khuôn mặt dịu dàng điềm đạm của Tô Nịnh Nịnh khi ngủ. Tối hôm qua ở nơi xa lạ anh không có cách nào để Tô Nịnh Nịnh bên cạnh có thể an tâm ngủ cho nên luôn giữ đầu óc tỉnh táo canh cho cô. Át hẳn là do có lòng riêng thế nên cả một đêm nhìn cô say ngủ không cách nào rời mắt. Nếu có thể anh hy vọng thời gian tạm dừng ở khoảnh khắc đó, mãi mãi như vậy. Bùi Cận đứng bần thần một lát sau đó cầm điện thoại gọi cho trợ lý vu. Xử lý chuyện công ty xong, buổi chiều bùi cận đến bệnh viện. Trợ lý Vu đã báo cáo lại với anh, buổi sáng khoảng 10 giờ tô nịnh nịnh ăn sáng, 11 giờ đưa cô về tắm giờ thay quần áo. Cô ở nhà một lát nói là chuẩn bị chút đồ dùng của con gái, khoảng 3 giờ chiều lại đến bệnh viện. Bây giờ là 6 giờ chiều, anh bước tới cửa chợt nghe thấy tiếng cười trong phòng bệnh hình như là tô nịnh nịnh đang nói cười vui vẻ. Bùi cận dừng chân theo bản năng, cậu nói xem, hai cái này màu nào đẹp hơn. Tô nịnh nịnh lấy ghế nhỏ ngồi ở mép giường cầm hai cây son môi trên tay. Cả hai đều đã mở ra, vặn lên, mỗi tay một cái cầm hỏi sơ lục. Sắc mặt sơ lục đã tốt hơn rất nhiều ít nhất là so với tối hôm qua thì hồng hào hơn không ít. Cô ấy nhìn hai cây son môi trong tay Tô nịnh nịnh ánh mắt rừng ở cái bên tay phải. Màu này đẹp hơn, giọng sơ lục hơi khàn. Mình cũng thích màu này. Đôi mắt Tô nịnh nịnh sáng lên, bừng bừng hứng thú vặn xuống. Đóng nắp lại, chỉ mới tiếp xúc gần một ngày, cụ thể hơn là vài tiếng tô nịnh nịnh đã đặc biệt thích sơ lục. Gu thẩm mỹ của hai cô thật sự quá giống nhau. Hơn nữa một người với một người có hợp nhau hay không, tiếp xúc một lúc là có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này, Hàn Huyên với cô ấy trong chốc lát tô nịnh nịnh lập tức phát hiện. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người hợp ý với mình như vậy. Cái gì cô thích cô ấy cũng thích cô không thích cô ấy cũng không thích. Hơn nữa ngay cả cô thích ăn sầu riêng, táo, thịt gà, ghét chuối, rau thơm, củ cải, khẩu vị cũng giống hệt nhau. Cô và cô ấy có vài bộ quần áo, vài chiếc túi sách giống nhau, thậm chí là một cái vòng cổ số lượng giới hạn cũng giống nhau. Các cô đều thuộc tròm sao công thủ, chẳng qua sơ lục lớn hơn Tô Nịnh Nịnh một tuổi, nghe nói là vì cao trung cô ấy tạm nghỉ học một năm. Người hôm qua là bạn trai cậu à? Tô Nịnh Nịnh chống cằm tò mò hỏi, người khởi sướng. Cô không dám trực tiếp hỏi, sợ sơ lục đau lòng. Hôm nay bác sĩ đưa thuốc cho cô ấy, nói tình trạng vẫn ổn, nhưng tiếp theo phải chú ý nồng độ hCG chặt chẽ, trị số giảm, nói lên phôi thai đang dần chết đi. SCG, một trong những hormone môn điều hòa quá trình mang thai, có vai trò kích hoạt các tế bào mầm của bào thai phát triển và trưởng thành. Đồng thời, hCG còn giúp kích thích tiết ra hormone môn sinh dục, hình thành giới tính của thai nhi. Sơ lục gật đầu ừ... Vì nguyên nhân tính cách thoạt nhìn sơ lục tương đối lạnh nhạt, không dễ thân thiết với người ta cũng không biết cách nói chuyện, nhưng Tô Nịnh Nịnh lại biết chủ động tiếp cận. Cô chủ động có thể dễ dàng đánh mất tầng lá chắn của người khác, khiến người ta bất giác sinh ra hào cảm. Vậy anh ta không tốt với cậu à? Ngày hôm qua cô thấy họ chia tay. Tô Nịnh Nịnh không cố ý xem cô đã giải thích với sơ lục. Không, khá tốt, sơ lục nở nụ cười tái nhợt. Anh ta rất tốt với cô. Đêm qua, lúc bác sĩ nói cô mang thai ngoài tử cung, cô nghĩ anh ta có tốt với cô hơn nữa cũng không có tác dụng. Ở bên cạnh anh ta cô luôn phải thấp thỏm lo sợ, không hề có cảm giác an toàn, cô đã chịu đủ rồi. Lại còn đứa bé không kịp thành hình này. Vậy chú bùi gì đó là bạn trai cậu à? Sơ lục không muốn nhắc đến lục viễn ra, hỏi tô nịnh nịnh. Tô nịnh nịnh nhíu mày, đùa gì thế? Mình và chú ấy là người cùng một thế hệ sao? Tô Nịnh Nịnh thấy sơ lục hỏi chuyện này, lại bắt đầu dè biểu. Muốn nói đến quan hệ vậy nhiều lắm là trường bối của mình. Vừa dứt lời, bùi cận đưa tay gõ cửa. Tô Nịnh Nịnh thấy anh, ánh mắt hoảng loạn, nhanh chóng ngậm miệng lại, dáng vẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận dù sao cũng là cô nói bậy về anh có hơi trột dạ. Lần trước nói anh già, anh đã giận luôn một ngày, Tô Nịnh Nịnh rút ra bài học không nên nói chuyện tuổi tác trước mặt anh. Cô nghĩ có lẽ là người lớn tuổi tương đối mẫn cảm với chuyện tuổi tác. Tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ là đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc cô không nên giải muối vào vết thương của người già. Chú Bùi, Tô Nịnh Nịnh làm như không có chuyện gì, ngẩng đầu nhìn anh cười, nụ cười rất phúc hậu, vô hại. Giữa chưa ăn gì rồi. Vừa nãy Bùi Cận đã nghe thấy hết nhưng anh không nói gì, chỉ hỏi Tô Nịnh Nịnh một câu. Không ăn gì, lúc mới dậy ăn chút cháo thôi. Tô Nịnh Nịnh trả lời đúng sự thật. Chú vừa hỏi bác sĩ tình huống của bạn cháu ổn định, hai ngày nữa có thể xuất viện. Giọng bùi cận trầm thấp bình thản thuật lại, anh chỉ cần đứng một chỗ, lại có thể khiến người ta an tâm. Tô nịnh nịnh luôn là bảo bối được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng tự mình trải qua mấy chuyện này. Nếu chỉ một mình cô chắc chắn là không chăm sóc được sơ lục cho nên ở điểm này, chú bùi vẫn có chỗ hữu ích. Buổi tối tô nịnh nịnh bị bùi cận mang về. Tình trạng của sơ lục đã ổn định, tô nịnh nịnh không cần thiết phải ở lại. Hơn nữa, buổi tối ở phòng bệnh cô cũng ngủ không ngon. Tô nịnh nịnh ngồi trên xe, khẩy móng tay của mình. Cô do dự nhìn bùi cận bên cạnh rất nhiều lần, có chuyện muốn nói, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào. Gần đến nhà, bùi cận đột nhiên mở miệng, đẹp à. Anh nghiêng đầu, đối mắt với tô nịnh nịnh, ánh mắt đại tiểu thư khựng lại trong chớp mắt đột nhiên quên né tránh. Đôi mắt anh lạnh lẽo, dường như có thể lan tỏa đến xương cốt cô. Tô nịnh nịnh mí môi, đắn đó mở miệng chú bùi cháu và chú thương lượng chuyện này. Nói đi. Sau khi Sơ Lục xuất viện, có thể đến nhà chú ở một thời gian không? Tô Nịnh Nịnh nói xong, nhanh chóng bổ sung, sẽ không lâu lắm đâu, chỉ mấy ngày nghỉ quốc khánh thôi, sau đó cô ấy sẽ dọn về ký túc xá trường học. Hôm nay lúc nói chuyện với Sơ Lục biết được cô ấy muốn dọn về ký túc xá, có điều bây giờ trường học đang nghỉ, cô ấy phải chờ đến khi ban quản lý làm việc lại mới có thể đi làm thủ tục, vì thế Tô Nịnh Nịnh trực tiếp kêu cô ấy đến nhà mình ở. Khi đó trong đầu cô là nhà của mình quên mất bây giờ mình đang ở nhờ nhà người khác. Bùi cận nắm chặt tay, ánh mặt càng lạnh lẽo hơn. Tô nịnh nịnh nhà chú là chỗ thu nhận người không nơi nương tựa sao. Bùi cận không bị lay chuyển, nói chậm ai cũng có thể tới ở. Nghe như vậy chính là không đồng ý. Đại tiểu thư lập tức nhíu mày. Chú bùi, cô mềm giọng chú không có lòng thương người sao. Chẳng lẽ chú định để một cô gái ăn ngủ đầu đường. Bạn cháu có thể ở khách sạn. Bùi cận nói tiếp, nhưng người ta là bệnh nhân. Tô nịnh nịnh phải vì người chị em mới nhận của mình tranh thủ quyền lợi, rất bất mãn với hành vi máu lạnh của bùi cận. Cho nên cháu cho rằng, cô bạn cháu ở đây là cháu có thể chăm sóc được sao? Tô nịnh nịnh, cháu mặc kệ, dù sao cháu cũng sẽ đưa cô ấy về. Tô nịnh nịnh nói không lại bùi cận bắt đầu có kỉnh, Nhưng cô có kỉnh hình như bùi cận cũng không thèm để ý, vì thế lại phải đổi chiêu. Không phải chú thích ăn đồ cháu làm sao? Tô Nịnh Nịnh thương lượng với anh, sau này một tuần cháu làm cho chú hai lần, được chưa? Hai tuần trước mỗi tuần Tô Nịnh Nịnh làm đồ ăn cho anh một lần, lần nào anh cũng ăn hết. Tuy Tô Nịnh Nịnh cảm thấy khó ăn, nhưng cô nghĩ khả năng là khẩu vị bùi cận độc đáo, anh thích hương vị này. Bùi cận không nói gì, anh dừng xe, mở cửa đi ra ngoài. Tô Nịnh Nịnh cũng nhanh chóng mở cửa, đuổi theo bước chân anh. Chú bùi, được không? Tô Nịnh Nịnh hết cách đành phải làm nũng, giọng mềm nhũn. biết hầu bùi cận động đẩy tô nịnh nịnh, anh dừng chân quay đầu nhìn cô, tô nịnh nịnh hồi hộp đoán là có cơ hội tập trung tinh thần chờ câu nói tiếp theo của anh. Chắc là cháu cũng tự hiểu được, tô nịnh nịnh nhíu mày không hiểu ý anh lắm, đồ ăn cháu làm bùi cận dừng lại, nhấn mạnh rất khó ăn. Tuy tô nịnh nịnh biết đồ mình làm khó ăn, nhưng cô cũng rất sĩ diện. Cô trừng mắt với bùi cận, chú bùi chú xong đời rồi, chương 11 chốn học. Buổi tối Tô Nịnh Nịnh cùng Tô tranh gọi video, nói đến chuyện nấu ăn. Thật ra lần trước món xúc cá hồi của em cũng không tệ lắm, nhìn có thể ăn được mà. Tô Nịnh Nịnh bất mãn, nói chú ấy ăn hết cả chắc chắn là thích ăn. Chú ấy lừa em, lừa cô, nói đồ ăn cô làm khó ăn, chú Bùi thật quá đáng. Tô tranh nghe mà mặt mũi trắng bạch, ừm Nịnh Nịnh à dù em có bất mãn với chú Bùi chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày. Giết chết chú ấy sẽ gây tại hỏa cho nhà ta. Tô Tranh thấy sắc mặt Tô Nịnh Nịnh thay đổi, lập tức nói, ngon, ngon, đồ em làm ngon chết đi được chắc chắn là chú ấy thích. Trong đầu Tô Tranh nghĩ, dỗ được tiểu thư, làm sao để sau này cô chỉ nấu cho bùi cận ăn thôi, đừng bao giờ dùng khả năng nấu nướng đó chiêu đãi anh, anh không chịu nổi. Anh, em nói với anh chuyện này. Ngữ điệu nói chuyện của Tô Nịnh Nịnh đột nhiên mềm xuống. Tô Tranh lập tức phát hiện có gì đó kỳ lạ, anh không có tiền. Anh từ trước rồi, đang là thằng nghèo hèn rỗng túi. Một khi tô nịnh nịnh thân thiết gọi anh như vậy, chính là mơ ước ví tiền của tô tranh. Tô tranh mới đi làm 2 năm, lại không cần tiền trong nhà, hùng hồn tuyên bố muốn tự mình xây dựng một chân trời mới. Thời gian trước anh vừa từ chức thu không đủ chi, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ tốc độ ví tiền xẹp xuống. Thật ra mỗi tháng phí sinh hoạt của Tô Nịnh Nịnh cũng rất nhiều Tô Trường Bách nói con gái nhà người ta có Nịnh Nịnh của họ cũng phải có, nhưng số tiền đó không đọ nổi sức mua của Tô Nịnh Nịnh. Cô Toàn mua túi sách váy vóc gì không? Mấy tháng nay, tháng nào Tô tranh cũng phải làm ví tiền di động của Tô Nịnh Nịnh cô muốn gì là mua nấy? Lần trước một chiếc váy hốt cơ chua đã tiêu tốn hết tiền tích góp được của anh. Nhưng bây giờ anh thật sự rỗng túi. Anh nói với em chuyện này này. Tô tranh đắn đo, mở miệng thăm dò cái túi sách màu lam em đặt ở tầng hai tù quần áo, anh thấy lâu rồi em không dùng, chắc là bỏ rồi nhỉ. Túi sách màu lam, tô nịnh nịnh căng thẳng, hỏi anh định làm gì. Giang hồ cứu giúp giọng tô tranh càng ngày càng nhỏ. Khóe môi tô nịnh nịnh cứng đờ, không nói một lời trực tiếp tát video. Trong lòng tô tranh lột bộp, xong rồi, chọc đại tiểu thư tức giận rồi. Tô tranh lập tức gọi video lại, nhưng giao diện đối thoại lại hiển thị dấu chấm than màu đỏ. Hãy gửi lời mời kết bạn trước khi bắt đầu cuộc gọi. Tô tranh hít sâu một hơi. Tô nịnh nịnh này, vì một cái túi sách mà đến mức này sao? Từ nhỏ đến lớn cô đã lấy bao nhiêu thứ của anh, chỉ cần tô nịnh nịnh muốn anh có từng không cho sao? Hiện tại vì một cái túi sách muốn vứt bỏ tình cảm anh em 18 năm cho chó ăn. Tô nịnh nịnh con nhỏ này đồ, vô, ơn. Tô nịnh nịnh ra điều kiện mỗi tuần làm cơm hai lần cuối cùng bùi cận cũng đồng ý cho sơ lục ở tạm vài ngày. Sơ lục không muốn phiền người khác nhưng không thể từ chối lòng nhiệt tình của Tô Nịnh Nịnh. Cô còn cố ý kêu cô giúp việc trong nhà nấu canh gà mỗi ngày, nói là phải bồi bổ bồ thân thể cho Sơ lục. Những ngày Sơ lục chưa khỏi hẳn, Tô Nịnh Nịnh ở nhà với cô ấy, ngày nghỉ quốc khánh cuối cùng cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tình hình khá tốt chỉ cần đi khám lại vài lần, nồng độ SCG không giảm xuống, không dao động thì không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, Tô Nịnh Nịnh cùng Sơ lục đến trường học. Buổi sáng chỉ có một tiết sau khi hết tiết Tô Nịnh Nịnh cùng Sơ Lục đi làm thủ tục xin ở ký túc xá. Cô ấy khá may mắn, có một người mới dọn ra ngoài, phòng đó chỉ có bốn người, vừa hay cô ấy xin vào. Còn hành lý của cậu thì làm sao bây giờ? Hành lý của Sơ Lục vẫn còn ở nhà bạn trai cũ, trong khoảng thời gian này quần áo phải mặc của Tô Nịnh Nịnh. Phong cách mặc đồ của hai cô rất giống nhau, dáng người cũng gần giống, quần áo Tô Nịnh Nịnh mặc lên người cô ấy, không hề có chỗ nào không ổn. Tối mình đi lấy, anh ta sẽ không đánh người chứ. Tô nịnh nịnh lo lắng tên lục viễn ra có khuynh hướng bạo lực. Dù sao thì ngày hôm đó nhìn anh ta rất hung dữ, dữ hơn cả chú bùi. Không đâu, sơ lục lắc đầu rất chắc chắn. Mình đi cùng cậu, tô nịnh nịnh không quá yên tâm. Có lẽ là từ lần đầu tiên đụng mặt anh ta cô đã có ấn tượng không tốt cứ cảm thấy anh ta sẽ làm ra hành động gì đó. Không cần, nếu cậu đi cùng, chú bùi của cậu sẽ trách mình. Hôm nay sơ lục không trang điểm, gương mặt hoàn toàn tự nhiên, có hơi tái nhợt, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Bởi vì hai người đã thân quen hơn, lúc cô ấy nói chuyện luôn mang theo chút nghịch ngợm. Chú Bùi không vui, bởi vì chú ấy luôn tự xem bản thân là bố mình. Tô nịnh nịnh nghiêm trang sửa lại, nhưng chú ấy không phải. Không dám, không dám. Cô thật sự không dám nghĩ mấy chữ sơ lục vừa nói mà trở thành hiện thực sẽ như thế nào, dường như đây là chuyện hết sức đáng sợ. Đáng sợ đến mức Tô Nịnh Nịnh cảm thấy, nếu có một ngày xảy ra, chắc chắn là tận thế tới rồi. Hoặc là chú Bùi già rồi, không có con cái cần cô tới phụng dưỡng. Chỉ có một khả năng như vậy, là người được anh chăm sóc trong một năm, Tô Nịnh Nịnh nghĩ, nếu tương lai anh vào viện dưỡng lão, cô sẽ đi thăm anh mỗi tháng một lần. Không thể để cho người khác nói Tô Nịnh Nịnh cô là một người vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang. Mình vẫn nên đi với cậu thì hơn, kêu cả chú Bùi đi cùng nữa. Tô Nịnh Nịnh ngẫm nghĩ, nói chú Bùi bổ sầu riêng rất giỏi. Hà, sơ lục không hiểu ý của cô lắm, người bổ sầu riêng giỏi chắc là đánh nhau cũng không kém. Tô Tranh bổ sầu riêng rất giỏi, đánh người cũng đặc biệt tàn nhẫn, một khi phát cáu thì đến Tô Nịnh Nịnh cũng hơi sợ cho nên ý Tô Nịnh Nịnh là muốn mang chú Bùi đi đánh nhau. Nếu cậu thật sự muốn vì mình làm chút gì đó... Sơ lục biết tô nịnh nịnh có ý tốt chỉ là giữa cô ấy và lục viễn ra, vẫn nên có một kết thúc không nên để người khác xen vào. Vậy thì ngày mai chuẩn bị một quả sầu riêng cho mình đi. Sơ lục chớp mắt nói đùa với cô, hai người làm xong thủ tục vào ký túc xá. Căn phòng bốn người này nằm ở một góc tầng hai. muốn đến thì phải đi xuyên qua cả hành lang, thi thoảng có người đi qua, đều không tránh khỏi tò mò nhìn các cô vài lần. Hai cô gái xinh đẹp thời thượng bản thân đã vô cùng thu hút. Hơn nữa cả tầng này đều là sinh viên năm nhất khoa tài chính, không ai không biết lớp 3 có hai cô gái rất xinh đẹp, cả hai đều không ở ký túc xá cho nên mới cảm thấy kỳ lạ vì sao hôm nay các cô lại xuất hiện ở đây. Lúc vào ký túc xá Tô Nịnh Nịnh nghe thấy bên ngoài có người nhỏ giọng bàn tán, nói mấy ngày nghỉ quốc khánh thấy cô gái bên trái ở bệnh viện sinh non. Bước chân Tô Nịnh Nịnh bỗng nhiên dừng lại. Xin hỏi cậu là bác sĩ à? Cậu làm giải phẫu sinh non à? Tô nịnh nịnh quay đầu nhìn chằm chằm người vừa nói chuyện, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là cô gái kia không ngờ sẽ bị đáp trả. Bình thường vào tình huống thế này, đều là nói sau lưng vài câu rồi thôi. Ai biết từ đâu truyền ra, rồi sẽ truyền thành cách kiểu gì, chỉ nói vài câu cho thú vị. Bạn học này, hai ngày trước tôi ở bệnh viện thấy cậu sinh con, cậu có thừa nhận không? Giọng tô nịnh nịnh trong trèo, vừa dứt lời tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang. Cậu cậu nói bậy. Nữ sinh kia nóng nảy, mở miệng phản bác còn ấp úng tôi tôi sinh khi nào. Tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Giọng tô nịnh nịnh thờ ơ, vừa rồi cậu thích gì nói nấy, vì sao tôi không thể. Hai nữ sinh này bàn tán sau lưng người khác trước, giờ đuối lý, không cách nào phản bác lời tô nịnh nịnh hơn nữa cô ta cũng sợ cô sẽ thật sự đi khắp nơi, nói cô ta vừa sinh con. Tùy không phải thật nhưng người người bàn tán, chắc chắn cô ta sẽ bị mọi người chỉ trỏ. Nữ sinh kia tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận, xoay người về phòng của mình. Tô nịnh nịnh nhăn mũi ôm tay sơ lục tiếp tục đi vào trong. Nói hưu nói vượt, nhàm chán muốn chết. Lời đồn đãi đáng sợ biết bao nhiêu, dĩ nhiên Tô nịnh nịnh biết cô không nghe thấy còn đỡ, nhưng nghe thấy thì không thể mặc kệ Thật ra họ nói không sai. Sơ lục không quá để ý từ trước đến nay cô ấy luôn mặc kệ người khác nói thế nào về mình. Sao có thể giống nhau được? Tô Nịnh Nịnh nói, để thấp giọng, sợ người khác nghe thấy, nói rất nhỏ, rõ ràng là không phải như họ nói. Chiều chúng ta ra ngoài dạo phố đi, Tô Nịnh Nịnh không nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề cậu chuyển vào ký túc xá, chắc chắn có rất nhiều thứ muốn mua. Nhưng mà chiều còn có tiết, chúng ta học tiết một rồi trốn đi, tiết hai là môn tự chọn, không học cũng không sao. Tô Nịnh Nịnh đã nghĩ kỹ rồi, thầy giáo sẽ không điểm danh, cô rất chắc chắn. Vì thế sơ lục ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu Buổi chiều Tô Nịnh Nịnh cùng sơ lục cút tiết chạy ra khỏi trường Lần đầu trốn học Tô Nịnh Nịnh cảm thấy rất mới lạ Không sao cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc gì Tô Nịnh Nịnh thấy sơ lục có hơi lo lắng, đảm bảo với cô ấy Thầy hạ rất tốt, không bao giờ điểm danh Đi đến trung tâm mua sắm Tô Nịnh Nịnh nghĩ đến việc dạo phố Lập tức bừng bừng hứng thú những cái khác đã sớm vứt ra sau đầu Cùng lúc đó, bên này, trường học viện đã gọi điện thoại cho bùi cận. Thầy giáo môn tự chọn này không thuộc học viện kinh tế, vốn cũng không thích điểm danh, chẳng qua là trường học viện trùng hợp đi ngang qua, đứng ở sau phòng học nghe rằng một lúc bà ấy đào mắt tìm phát hiện không có tô nịnh nịnh. Bà nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định tô nịnh nịnh thật sự không có ở đây. Nhớ tới lời tổng giám đốc bùi nói, phải chú ý sát sao sinh viên này tuyệt đối không cho phép trốn học thế là bà lập tức gọi cho bùi cận báo cáo tình huống. Bùi cận không nói gì, chỉ đáp một câu tôi biết rồi. Qua một lát anh bật cười, nhẹ nhàng mở miệng. Bỏ học một tiết à, còn là môn tự chọn. Bùi cận nói nhỏ, giọng như tàn mạn, dường như là không quá để ý. Anh bỏ lừng câu, chờ ý cười thu lại mới nói. Viết bàn kiểm điểm 5.000 chữ là được. chương 12, bàn kiểm điểm. Tô nịnh nịnh mang sơ lục đến trung tâm mua sắm, chuẩn bị dạo hết tầng này đến tầng khác. Cô thích nhất là đi dạo phố trước đây hồi còn ở nhà, lần nào cũng là tô tranh đi cùng cô. Anh ấy rất không có kiên nhẫn, lần nào đi dạo cũng chỉ một hai tiếng đã không chịu được kêu mệt phải về nhà. Nhưng chút thời gian như vậy mới đủ để tô nịnh nịnh bắt đầu vui vẻ, đặc biệt không vui với hành vi gây mất hứng của tô tranh. Có điều cô không tìm thấy người nào khác có thể cùng mình đi dạo phố chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng tô tranh, có lẽ là trước đây tính tình của cô quá tệ, không tìm được người bạn thân nào. Gần đây Tô Nịnh Nịnh bắt đầu dùng kem dưỡng mắt chọn một loại được nhân viên cửa hàng để cử thuận tay mua luôn hai lọ tinh chất lăng côm Chú Bùi tặng cô rất nhiều son môi, không biết bao giờ mới dùng hết làm cho cô không có hứng thú xem đồ trang điểm nữa. Cả quá trình chỉ có Tô Nịnh Nịnh mua, Sơ Lục giúp cô chọn đưa ra ý kiến, bản thân lại không mua gì. Vốn là nói cùng Sơ Lục đi dạo phố mua sắm, cứ thế này lại biến thành Sơ Lục đi cùng cô. Vì thế Tô Nịnh Nịnh vừa xem, vừa làm như tùy tiện hỏi một câu. Sơ lục cậu không muốn mua gì à? Sơ lục mỉm cười, gật đầu có chứ? Dừng lại một lát cô ấy nói tiếp nhưng mình không có tiền. Tô nịnh nịnh nhíu mày, khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy. Không lừa cậu đâu, trước đây mình dùng tiền của anh ấy. Sơ lục cười nói, dường như là không để ý, nói rất bình thản. Có lẽ là như mấy người kia nói vậy, đây là bao dưỡng. Hai người họ là quan hệ bạn trai bạn gái, không phải kim chủ, bao dưỡng gì cả. Nhưng lục viễn gia giàu có, sơ lục lại dùng tiền anh ta, không có lục viễn gia sơ lục sẽ không có cuộc sống tốt như thế. Trong mắt người khác chính là mối quan hệ sơ bẩn. Người khác nghĩ thế nào cũng được, nhưng bây giờ đã chia tay, đương nhiên là không dùng tiền của anh ấy nữa. Cho nên hôm nay sơ lục ra ngoài, không có túi sách không trang điểm, bởi vì những thứ đó đều là của lục viễn gia Cô là người có nguyên tắc. Lúc còn ở bên nhau, lục viễn ra thích cô thích cô tiêu tiền của mình, dù là thế nào cô cũng đều nhận lấy. Nhưng sau khi chia tay, ai đi đường nấy cô sẽ không dùng thêm một phân tiền của anh ta. Cho dù bây giờ sơ lục cô thật sự thiếu tiền, cũng thật sự không có tiền. Mình tính đi tìm việc làm thêm, ngón tay sơ lục quét qua một loạt túi sách trên kệ, nhẹ nhàng thong dong nói còn phải trả tiền thuốc men cho chú cậu. Chi phí nằm viện của cô ấy tất cả đều do bùi cẩn trả, sơ lục tạm thời không trả nổi, nhưng sẽ không yên tâm thoải mái nhận lấy. Dù bùi cẩn không để ý chút tiền này, cô ấy vẫn cứ để ý. Tiền thuốc men không vội cầu có thể trả từ từ Tô nịnh nịnh lướt qua một loạt túi sách đôi mắt bị hấp dẫn, nói chuyện bắt đầu thất thần. Mình sẽ không để chú bùi thua tiền lãi đâu. Tô nịnh nịnh không nói sẽ cho cô ấy luôn, cô hiểu, như vậy đối với người ta là bố thí, là không tôn trọng. Hoặc nếu cậu cảm thấy nợ tiền chú bùi không được tự nhiên, mình trả cho cậu trước xem như cậu nợ mình. Tô nịnh nịnh nói, ánh mắt cố định ở một cái túi sách màu trắng, đôi mắt cô sáng rực lên, đưa tay ra định lấy. Đúng lúc này, sơ lục cũng dỗi tay đến, mỗi người cầm một bên túi sách. Cậu cũng thích cái này. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Vậy lấy đi, Tô nịnh nịnh nhanh chóng quyết định đưa túi sách qua cười nói, xem như quà mình tặng cho cậu. Vậy số tiền mình phải trả cậu lại càng nhiều hơn. Sơ lục cười lắc đầu, nói cậu cầm đi. Đúng là sơ lục thích nhưng đồ cô ấy thích. Nếu cô ấy không có khả năng thì sẽ không cưỡng cầu nhất định phải có được. Tô nịnh nịnh sừng sốt. Cậu cảm thấy mình thực sự thích mấy thứ này à? Đôi mắt sơ lục đào một vòng, đập vào mắt là đủ loại kiểu dáng túi sách ba lô còn có toàn bộ trung tâm mua sắm, hàng hóa xa xỉ. Thật ra cũng không thích như vậy. Chỉ là, anh ấy có yêu mình không? Mình chỉ có thể cảm nhận được khi thấy anh ấy bằng lòng vì mình xài bao nhiêu tiền. Giọng sơ lục nhỏ nhẹ cô đơn tô nịnh nịnh không nghe rõ nhưng cô không hỏi lại. Ngày khai giảng sơ lục nghe tô nịnh nịnh gọi điện thoại thấy cô làm nũng với người khác muốn mua một cái túi sách. Lúc ấy sơ lục nghĩ đây chắc chắn là một đại tiểu thư được cưng chiều hết mực được rất nhiều người nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ấy có hơi hâm mộ ắt hẳn là vì từ trước tới nay bản thân không thể trở thành một cô gái được yêu chiều. Vì thế cô ấy gọi cho lục viễn ra hỏi anh có thể mua cho mình không? Khi đó bên phía lục viễn ra có vài giọng nữ, sơ lục tức giận lập tức cúp điện thoại. Con gái mà thích mấy thứ này là chuyện bình thường, mình rất thích. Tô nịnh nịnh nở nụ cười, để cái túi sách lại. Tiền tiêu vặt tháng này không đủ để mua, chờ đến tháng sau vậy. Tô nịnh nịnh vừa về trường liền bị kêu đến phòng trường học viện cô còn khó hiểu, không biết có chuyện gì. Kết quả trường học viện tự mình giáo dục cô, nói cô không nên trốn học. Sau đó yêu cầu cô viết bàn kiểm điểm 5.000 chữ, phải viết thật xúc động, thể hiện sự ăn năn hối cãi thật tình. Viết tay, giữa trưa mai nộp, Tô Nịnh Nịnh lập tức ngớ ra. Bàn kiểm điểm 5.000 chữ, cô chỉ bỏ có một tiết mà thôi. Có khác gì viết luận văn tốt nghiệp không cơ chứ. Nhưng trường học viện tự mình gian dạy Tô Nịnh Nịnh không dám nói lại, đành phải một năm một mười đồng ý. Không thể nào hiểu nổi, cô đã hỏi các bạn học khác rồi, thầy giáo lên lớp không điểm danh, sao trường học viện biết cô không có mặt. Hơn nữa cô và sơ lục cùng nhau trốn tiết, sao lại chỉ phát hiện mình cô? Đây là cái vận thần tiên gì thế? Vì thế buổi tối tô nịnh nịnh về nhà, một giây cũng không dám chậm trễ, đóng cửa phòng lại, bắt đầu viết bàn kiểm điểm. 8 giờ, bùi cận ở bên ngoài gõ cửa tô nịnh nịnh ăn tối. Cháu không ăn đâu, tô nịnh nịnh dầu dĩ đáp lại một câu, cô mới viết được 2.000 chữ tay đã nhức mỏi vô cùng. Hôm nay cô giúp việc làm gà hầm sầu riêng. bùi cẩn không rời khỏi vẫn đứng ở cửa thong rong, còn có nước ép xoài đầu óc bị kích thích cao độ một thời gian chắc chắn tô nịnh nịnh đói nghe thấy bùi cẩn ở bên ngoài nhắc đến đồ ăn yêu thích bụng cô đã không kiềm chế được kêu ọt ọt hai tiếng vẫn không nhịn được bùi cẩn không thích mùi sầu riêng thế nhưng bây giờ toàn bộ phòng bếp và phòng khách tràn ngập mùi sầu riêng nồng nặc đối với tô nịnh nịnh thì là hương thơm ngào ngạt cô chơi một buổi chiều vừa rồi lại viết bàn kiểm điểm thể lực và đầu óc đều bị tiêu hao Tô nịnh nịnh lấy một bát canh gà, rót một ly nước ép xoài, lần đầu không mang hình tượng, vùi đầu ăn liên tục. Cô cũng không nghĩ gì khác, chỉ sợ không kịp thời gian. Cô không muốn lần đầu thức đêm khi vào đại học là vì viết bàn kiểm điểm. Có chuyện gì, bùi cận biết rõ còn cố hỏi, từ vẻ mặt không thể nhìn ra chút gì. Anh vừa hỏi, tô nịnh nịnh liền nhăn mặt không muốn nhắc đến lắm. Nhưng nghĩ lại cô vẫn cảm thấy nên phát tiết một chút. Phải viết bàn kiểm điểm. Tô Nịnh Nịnh cắn một miếng sầu riêng, than phiền, nghiến răng nghiến lợi, 5.000 chữ. Vì sao? Bùi cận hỏi tiếp, chỉ là Tô Nịnh Nịnh suýt bột miệng thốt ra, lời nói đến bên miệng thì dừng lại, chuột giả cụp mắt. Cô trốn tiết hình như không nên nói đúng lý hợp tình như vậy. Còn bày tỏ sự tức giận. Không có gì, Tô Nịnh Nịnh dầu dĩ trả lời. Nếu để cháu biết là ai cáo trạng, cháu nhất định sẽ ném bàn kiểm điểm vào mặt người đó. Tô Nịnh Nịnh nổi nóng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến khả năng có người mách lèo. Cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, đã lên đại học rồi, còn chơi trò mách thầy giáo như học sinh tiểu học. Tô Nịnh Nịnh hận đến ngứa răng. Trường học viện cũng thật là, là người đứng đầu một học viện mà rảnh vậy sao, tóm một sinh viên là cô còn bắt viết bản kiểm điểm 5.000 chữ. Giờ được bao nhiêu rồi? Bùi cẩn không thích đồ ăn hôm nay, chỉ tùy tiện ăn hai miếng rồi không đụng vào nữa, nhìn Tô Nịnh Nịnh ăn. Hai má Tô Nịnh Nịnh căng phòng, vì ăn quá nhanh, nhất thời quên mình viết kiểm điểm đến đâu rồi. Động tác nhai nuốt của cô chậm lại, trong mắt lay chuyển, tự hỏi vấn đề bàn kiểm điểm. Tô Nịnh Nịnh vươn hai ngón tay, nói, hai nghìn, còn phải viết tay. Tô Nịnh Nịnh côi cô tay phải ấm ức nói, tay cháu sắp gãy luôn rồi. Trong phòng yên ắng, ngay sau đó, bùi cận mở miệng, ngày mai chú đến nói chuyện với trường học viện, hai nghìn chữ là được. Bùi cận nói chậm chậm, lúc cúi đầu, khóe môi còn hơi nhếch lên. Biết sai mà sửa là được rồi. Bùi cận nói, bàn kiểm điểm 5.000 chữ, đúng là rất quá đáng. Thật không, Tô Nịnh Nịnh không ngờ bùi cận sẽ nói như vậy, dừng động tác khó tin nhìn bùi cận có phần không tin anh có thể nói ra mấy lời thế này. Tuy cô biết bùi cận thật sự có thể nói chuyện với trường học viện, nhưng trông anh không giống người tốt bụng lắm. Bùi cận cũng nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ của cô, đôi mắt bình thản gật đầu. Mắt Tô Nịnh Nịnh lập tức sáng lên, chú Bùi chú tốt quá, Tô Nịnh Nịnh cảm giác gánh nặng trên người lập tức dỡ xuống tâm tình thoải mái thanh thản hẳn, ngay cả gương mặt cũng hồng hào. Chú đúng là người tốt, Tô Nịnh Nịnh cười rộ lên, hai mắt cong cong, ngồi xuống, lấy thêm một chén canh gà. Càng vui càng đói bụng, cô nhất định phải ăn nhiều hơn. Viết thiểm điểm 5.000 chữ, đúng là quá đáng. Tô Nịnh Nịnh vừa ăn vừa lầu bầu, chú Bùi làm chuyện tốt, sẽ có ngày nhận được hồi báo. Cô nghĩ bùi cận cũng không hoàn toàn đáng ghét. Tô tranh nói rất đúng ít nhất là ở đây anh có quyền thế sau này có chuyện gì có thể tìm đến anh có thể sử dụng được. Tô nịnh nịnh mí môi cười khuôn mặt nhỏ giạt rào ánh sáng nhìn cái dáng vẻ này còn có hơi ngốc ngách. Mà những hành động trên đều rơi vào mắt bùi cận. Bùi cận lẳng lặng nhìn đột nhiên vươn tay ngừng ở bên môi tô nịnh nịnh. Bên môi truyền đến xúc cảm lạnh lẽo từ ngón tay người đàn ông, dường như đã từng xảy ra có gì đó thân quen khiến tô nịnh định cảm thấy rất quen thuộc. Cả người cô cứng đờ, động tác dừng lại. Lòng bàn tay bùi cận hơi nhúc nhích nhẹ nhàng lao đi. Không dừng lại anh lập tức thua tay về. Khóe môi cô dính một chút nước canh. Tô nịnh định cảm thấy như có một dòng điện đi qua từ khóe môi lan truyền khắp toàn thân. Không cần gấp gáp, không ai dành của cháu. Giọng bùi cận trầm thấp mang theo chút tư tính, gương mặt vẫn hờ hững xa cách đôi mắt bình thản thế nhưng dường như có gì đó đã thay đổi. Lúc ăn cơm, ngoan ngoãn một chút, mười 13, rất đẹp. Buổi tối lúc nấu cơm còn thừa chút sầu riêng, giờ đang đặt ở tủ lạnh thấy nó chiếm nhiều chỗ, bùi cận rứt khoát lấy ra, đưa lên phòng tô nịnh nịnh. Lúc này tô nịnh nịnh đang tắm rửa, bùi cận đặt trái cây lên bàn, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy cái gì đó anh dừng chân. Trên màn hình máy tính Tô Nịnh Nịnh đang xem official website của nhãn hiệu nào đó. Ánh mắt anh dừng lại, còn không kịp nhìn kỹ, phòng tắm đã vang lên tiếng mở cửa. Tô Nịnh Nịnh tắm xong, đang đi ra. Trên người cô mặc váy hai dây màu trắng tinh, tôn lên mảng lớn làn da trắng mịn. Bởi vì đang ở phòng mình, cô không quá chú ý, vừa đi ra ngoài vừa cầm áo tắm dài bọc mình lại. Bỗng nhiên nhìn thấy bùi cận xuất hiện trước mặt Tô Nịnh Nịnh dừng chân, mắt đối mắt với anh. Vừa mới tắm xong, làn da bắt gặp hơi lạnh từ điều hòa, tô nịnh nịnh run lên, đôi mắt lập tức chừng lớn. Trời ạ, cô mau chóng quay người đi, luống cuống thắt áo tắm dài lại, tức giận mắng, chú bùi, chú là đồ lưu manh. Không có sự đồng ý của cô đã vào phòng, may mà cô còn mặc váy hai giây, nếu không mặc gì thì thật sự xong rồi. Bùi cận mí môi, đôi mắt càng tối hơn, cổ họng anh hơi nhúc nhích, mở miệng nói, chú đưa sầu riêng cho cháu. Sầu riêng gì chứ? Tô Nịnh Nịnh rậm chân, mày nhăn tít lại tức giận đến mức giọng hơi thế. Chú mau ra ngoài, sao anh không tinh ý chút nào vậy, lại còn đứng bất động ở đây. Tuy giờ cô đã mặc xong rồi, nhưng vừa rồi suýt nữa đã bị anh thấy được quá trơ tráo. Bùi cận vẫn không đi. Tô Nịnh Nịnh cúi đầu thắt áo tắm dài, quay đầu lại chừng mắt với anh, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng băng không hề thu liễm. Chú còn nhìn, Tô Nịnh Nịnh mắng anh. Bùi cận hơi cụp mắt, anh nhấc chân đi ra ngoài cửa. Cả quá trình Tô Nịnh Nịnh cứ nhìn chằm chằm anh, sợ anh sẽ nhìn lại bên này, hùng hùng hổ hổ như một con mèo vươn móng vuốt. Bùi cận đi tới cửa, bước chân dừng lại. Mặt anh hơi nghiêng về một bên, nhưng không nhìn lại, dường như có tiếng cười nhẹ, nói Tô Nịnh Nịnh thật ra không có gì đẹp. Nói xong, anh nhấc chân ra khỏi phòng. Tô Nịnh Nịnh, phản ứng đầu tiên của Tô Nịnh Nịnh là nắm cái gối bên cạnh ném thẳng ra ngoài cửa, mắng, chú mới không có gì đẹp. Bên ngoài yên ắng, chắc là anh đã về phòng. Tô nịnh nịnh đứng như vậy một lát đột nhiên cúi đầu cởi áo choàng tắm nhìn vào trong. Váy hai dây bó sát vào người từ mặt bên có thể nhìn thấy chiếc ngực tròn trịa ở trên người thiếu nữ nên càng có vẻ xinh đẹp. Tô nịnh nịnh choàng áo lại hướng tới ngoài cửa cả giận nói hưu nói vượn. Cô ngồi xuống bàn học thấy đĩa sầu riêng kia tức giận cầm lấy muốn đồ toàn bộ vào thùng rác nhưng cuối cùng lại thôi bỏ vào miệng. Tức giận cũng không nên phát cáo với đồ ăn. Màn hình máy tính vẫn đang hiển thị trang chủ website, giờ Tô Nịnh Nịnh đã không còn tâm tình xem tùy tay lướt chuột hai cái rồi tắt đi. Tô Nịnh Nịnh muốn tìm người chút giận, mở điện thoại tìm WeChat Tô tranh, nhưng kéo đi kéo lại vẫn không thấy. Lúc này mới nhớ ra, lần trước giận anh ấy, đã xóa mất rồi. Thế mà anh ấy không thêm lại, tính ra thì cũng gần một tuần trôi qua rồi. Người nào cũng muốn gây chuyện với cô Tô Nịnh Nịnh rứt khoát không xem nữa, ném điện thoại sang một bên. Chuyện bàn kiểm điểm, bùi cẩn thật sự giúp tô nịnh nịnh. Trưởng khoa nhận bàn kiểm điểm của cô, nói cô biết sai mà sửa là tốt, sau này đừng trốn học nữa, tô nịnh nịnh liên tục đồng ý. Dĩ nhiên cô không dám tiếp tục trốn học, trốn một tiết tự chọn đã phải viết bàn kiểm điểm 5.000 chữ, nếu trốn tiết chuyên ngành, bắt cô phải viết 50.000 chữ, vậy không phải cô xong rồi sao? Nhưng định nghĩa của tô nịnh nịnh với bùi cẩn còn đang dao động giữa người tốt và người xấu. Dù sao thì anh cũng rất đáng ghét nhưng đồng thời với đáng ghét thì lại thật sự rất tốt với cô. Cẩn thận chăm nom tuy so với bố cô là Tô Trường Bách thì còn kém hơn chút nhưng so với Tô tranh thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ có thể mong là sau này anh bớt cho cô tức giận. Chỉ chớp mắt đã đến cuối tuần Tô nịnh nịnh vốn nên vui vẻ nhưng tưởng tượng đến phải làm cho bùi cận hai bữa cơm cô liền không có tâm tình. Khả năng nấu nướng của cô đã tiến bộ hơn không ít, ít nhất thì đến bây giờ đã có thể ăn, nhưng nấu cơm vẫn rất mệt, đặc biệt là lãng phí nhiều thời gian của cô. Buổi sáng, tô nịnh nịnh tỉnh lại, ăn vả trên giường một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô mới không tình nguyện bỏ dậy. Nhất định là Bùi cận tới kêu cô rời giường. Anh sinh hoạt theo quy luật chẳng khác gì người già, cho dù là thứ bảy thì cũng rời giường đúng giờ. Mỗi sáng sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là tới kêu tô nịnh nịnh dậy. Díu rít giống như chim sẻ phiền muốn chết Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại Tô nịnh nịnh không muốn nghe thấy giọng bùi cận Dành mở miệng trước cháu dậy ngay đây Cô vừa lên tiếng quả nhiên bên ngoài không nói gì nữa Tô nịnh nịnh đánh răng rửa mặt xong liền ra Cuối tuần dù sao cũng không ra ngoài Ngay cả áo ngủ cô cũng không muốn thay để mặt mộc Ăn mặc như vậy Bùi cận quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới Dường như trong mắt còn có sự ghét bỏ Liên quan gì tới chú Tô nịnh nịnh đáp lại anh, hôm nay tính mang cháu đi dạo phố, có lẽ là do vừa tỉnh dậy, giọng bùi cận mang chút lười biếng. Nếu cháu muốn mặc vậy ra ngoài cũng không phải không thể. Đi dạo phố, tô nịnh nịnh hồ nghi hỏi lại không tin lời bùi cận lắm. Vô duyên vô cớ, vì sao lại muốn mang cô đi ra ngoài dạo phố bùi cận đột nhiên muốn làm chuyện tốt cô không thể không nghi ngờ. Gần đây mới hoàn thành một hợp đồng, muốn tiêu tiền. Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh dừng một lúc nhấn mạnh tốt nhất là có thể tiêu nhiều chút. Tuy lời anh nói rất vô nghĩa, nhưng Tô Nịnh Nịnh lại tin. Giờ sao, cô thử dò hỏi, Bùi Cận gật đầu, cháu đi thay quần áo. Tô Nịnh Nịnh để lại một câu, nhanh chóng chạy lên trên phòng. 30 phút, Bùi Cận nói chậm muộn hơn là chú đi luôn. Con gái mạc luôn muốn sửa soạn chỉnh chu trước khi ra ngoài. Hơn nữa anh chưa biết tô nịnh nịnh thay quần áo phải mất 10 phút, rồi trang điểm làm tóc có thể mất đến 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó nên trực tiếp ăn trưa, miễn bàn đi dạo phố gì đó. Cô vẫn nên nhanh tay thì hơn. Bùi Cận tựa vào cửa, nói: "Chú ở đây chờ cháu." 30 phút thật sự không đủ. Son môi cô còn không kịp bôi, vội vàng xách túi ra ngoài thăm dò, đáng thương nhìn Bùi Cận. "Chú Bùi, chỉ 5 phút thôi, thêm 5 phút nữa thôi được không?" Bùi cận còn không kịp trả lời Tô Nịnh Nịnh đã nhếch môi, nói, được chú đồng ý rồi. Cô cầm cây son môi gần mình nhất, dù gấp gáp nhưng vẫn đến trước hương, cẩn thận Tô. Bùi cận đứng ngoài cửa hơi bất đắc dĩ, nói cho cô 30 phút, nhưng dù cô không kết thúc trong 30 phút, anh cũng không thể đi thật. Vốn là mang cô đi, chỉ có thể chờ, lúc này nói 5 phút là thật sự 5 phút. Tô Nịnh Nịnh đứng ở cửa thở vào nhẹ nhõm cười nhìn Bùi cận gật đầu nói, chú Bùi cháu xong rồi. Trong giọng nói có ý muốn được khen ngợi, đây là lần đầu tiên cô sửa soạn nhanh như vậy, đã rất nỗ lực, bùi cận không nói gì, ừ một tiếng, xoay người xuống dưới lầu. Tô nịnh nịnh không vui mím môi, nhưng chút không vui nhanh chóng tan biến đi, trong mắt cô lại ngập ý cười, nhẹ nhàng theo chân bùi cận đi xuống. Đi dạo phố là chuyện cô thích nhất hơn nữa bùi cận mang cô đi anh trả tiền, như vậy cô càng thích. Trước một chuyện đáng thích thú như vậy, một chút không vui cũng có thể dễ dàng bị ép xuống. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng dạo phố mua sắm. Chỗ đầu tiên Tô Nịnh Nịnh bước vào là cửa hàng quần áo. Vừa vào cửa liền thấy ở giữa có một cái váy màu đỏ, đang được mặc trên người ma nơ canh. Có hơi quen mắt, vì thế cô nhìn thêm vài lần. Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới nhớ ra, mấy hôm trước cô nhìn thấy chiếc váy này trên official website, lúc ấy còn đang sắp bán, chưa chính thức bán ra cửa hàng này cũng vừa nhập về ngày hôm nay. Từ ánh mắt đầu tiên cô đã rất thích. Có điều thích thì thích giá tiền nằm ở kia tiền tiêu vặt của cô không đủ sức chỉ có thể tìm bố cô Tô Trường Bách. Nhưng Quốc Khánh cô không về, Tô Trường Bách không vui, Tô Nịnh Nịnh tạm thời không thể xin gì từ ông. Tô Nịnh Nịnh rời mắt chuyển tới chiếc váy khác, cô cầm một lần bảy tám cái. Toàn bộ đều cầm trong tay thành một trồng cao, sau đó dơ lên trước người, hỏi bùi cận cái nào đẹp hơn. Cái này, hay là cái này, bùi cận xua tay, nói cái nào cũng đẹp. Chỉ cần là Tô Nịnh Nịnh mặc gì cũng đẹp. Tô nịnh nịnh giàu môi còn thường chú bùi có thể cho một kiến nghị tốt giận dỗi nói, vậy cháu mua hết. Cũng được, cô không thể ngờ là bùi cận lại gật đầu thoạt nhìn như nghiêm túc, không giống nói đùa. Tô nịnh nịnh cũng không khách sáo. Cô thử cũng không thử thấy thích liền cầm lấy cho đến khi thành một đống lớn. Chú bùi trả tiền đi. Cô đứng trước mặt bùi cận cười tùm tìm nhìn anh. Cái dáng vẻ này của tô nịnh nịnh thật đúng là không hề thấy ngại. Bùi cận không nhúc nhích. Đôi mắt anh nhìn chiếc váy đỏ được trưng bày ở trung tâm cửa hàng, làm như tùy Ý nói cái kia khá đẹp, không muốn thử sao. Tô Nịnh Nịnh khựng lại ánh mắt hồ nghi, sau đó nói không. Chiếc váy cháu thích nhất, chỉ có người thân nhất mới có thể mua cho cháu. Tô Nịnh Nịnh nói rất nhỏ, nhưng Bùi Cận nghe thấy. Lấy chiếc váy kia cho tôi. Bùi Cận quay đầu nói với nhân viên cửa hàng một câu. Thử xem, Bùi Cận nhìn chiếc váy kia cố ý nhẹ giọng dụ cô, khóe môi có ý cười. Rõ ràng là Tô Nịnh Nịnh rất muốn thử. Bùi cận cầm cái váy tiến lên trước hai bước tới gần Tô Nịnh Nịnh, mũi chân sắp đụng phải mũi chân cô. Bóng dáng cao lớn tạo thành một cái bóng, bao phủ lấy cả người cô. Tô Nịnh Nịnh giật mình trong lòng hoảng hốt thế nhưng lại quên mất phải cách xa anh một chút. Bùi cận ướm cái váy trước người cô. Trong mắt anh dần hiện ý cười, ngón tay trắng trèo thon dài chỉ cách Tô Nịnh Nịnh trong gang thấp, sau đó anh mở miệng giọng nói trầm thấp thốt lên mấy chữ. Tô Nịnh Nịnh chó mặc sẽ rất đẹp. chương 14, Hoa Đào. Chú Bùi khen cô cảm giác như gặp quỷ. Dù sao thì trong mắt anh Tô Nịnh Nịnh không có chỗ nào tốt chỉ thiếu điều không phải con gái. Nhưng không thể không thừa nhận anh nói hai chữ rất đẹp này trong lòng Tô Nịnh Nịnh vẫn nhộn nhạo Con gái luôn thích nghe mấy lời như vậy, đều thích được người khác khen. Đặc biệt là kiểu người cả ngày chẳng nói được mấy chữ như Bùi cận. Vậy nên một khi anh nói ra cái gì, liền có vẻ rất hiếm hoi. Hơn nữa tô nịnh nịnh nghĩ, chỉ là thử xem mà thôi, cũng đâu mất miếng thịt nào trong khi cô lại thích chiếc váy này như vậy, vì thế cô cầm lấy chiếc váy trong tay anh. Được rồi, cháu thử xem. Bùi cận nhìn tô nịnh nịnh vào phòng thử đồ. Anh lùi về sau vài bước ngồi xuống sofa, nhìn về phòng thử đồ chờ tô nịnh nịnh ra. Chiếc váy cô mặc có hơi phức tạp, phải chờ một lát. Hai phút sau, cửa phòng thử đồ vẫn yên ắng như cũ, bên ngoài lại có giọng nữ giận dữ vang lên, váy tôi đâu. Đã dặn mấy cô để lại cho tôi rồi, tôi muốn cái váy đó. Giang Đình Dung đi vào trong, trên mặt tràn ngập sự thức giận, thấy bùi cận bước chân cô ta đột nhiên dừng lại. Tổng giám đốc bùi, đây là cửa hàng đồ nữ, sao anh lại đến đây? Giang Đình Dung nhìn bùi cận, dần thu lại vẻ mặt giọng lạnh lùng, thật là trùng hợp. Bùi cận cúi đầu, ngón tay gõ đầu gối, không để ý đến cô ta. Giang Đình Dung thấy phản ứng của anh thì rất không vui. Cô ta mím môi, nhìn nhân viên cửa hàng, nhấn mạnh lần nữa, váy đâu. Hai người này đều không thể trêu vào, nhân viên cửa hàng không biết nên làm sao. Cô ấy nhìn Bùi Cận, mặt lộ vẻ khó xử. Giang Đình Dung lập tức hiểu ra. Vừa rồi anh luôn nhìn về phía phòng thử đồ, Giang Đình Dung không khỏi suy đoán, nói không phải là ở trong tay Tổng Giám Đốc Bùi chứ. Bùi Cận vẫn không để ý đến cô ta như cũ, có lẽ là đã quen với thái độ như vậy của anh, tập mãi thành quen, cô ta không quá bận tâm. Thật hiếm lạ, cô ta nhìn sang phòng thử đồ cười nhạt một tiếng. Bùi cận này không gần nữ sắc đến bây giờ đã gần 30 tuổi cô ta vẫn chưa phát hiện anh qua lại thân thiết với cô gái nào. Cho nên cô ta không lo sợ, lấy váy ra đây tôi muốn thử. Giang Đình Dung sầm mặt quay đầu nhìn nhân viên cửa hàng, giọng chèn ép nói như ra lệnh, bây giờ lấy ngay. Bùi cận còn ở đây cô ta lại một hai phải đối nghịch với anh. Nhân viên cửa hàng nhíu chặt mày, nhìn bùi cận rồi lại nhìn Giang Đình Dung thật sự không biết nên làm sao. Hai người này, một người là CFO của Hoàng Pháp, một người là Tổng Giám Đốc của Hoàng Pháp, đắc tội với ai cũng không hay. Ai dám lấy, bùi cận thong dong mở miệng, ngữ điệu rất nhẹ, phân lượng lại rất nặng. Tôi muốn, anh nói không nặng không nhẹ như vậy, còn dùng điệu bộ không để bất cứ ai vào mắt, khiến Giang Đình Dung không chịu nổi. Bùi cận anh đừng quên tôi tới Hoàng Pháp là vì cái gì? Giọng Giang Đình Dung đột nhiên cao lên trở nên hơi thế, lúc này càng tức giận hơn, không chỉ vì chiếc váy cô ta không tin bùi cận thật sự mang phụ nữ đến đây. Vậy thì liên quan gì tới tôi? Mặt mày bùi cận hờ hững, vẫn nhìn phòng thử đồ, không muốn nhìn cô ta thêm nữa. Tôi có vợ rồi, Giang Đình Dung vẫn không tin lời anh nói. Cô ta bám lấy anh nhiều năm như vậy, chính là muốn mãi được ở gần anh, mặc kệ anh có thái độ gì với cô ta. Dù sao thì cuối cùng cũng bị mẹ bức ép ngoại trừ cưới cô ta anh còn có thể làm gì. Đúng lúc này tô nịnh nịnh thay đồ xong cửa phòng thử đồ mở ra. Bùi cận lập tức đứng dậy đi qua chặn người trước cửa cánh tay giang ra ôm cô vào lòng. Tô nịnh nịnh vừa ra đập vào mắt là ngực anh cô giật mình ngẩng đầu còn chưa nói gì. Bùi cận đã mở miệng trước. Giúp chú một chút. Bùi cận hạ giọng cánh môi hơi mấp máy. Chỉ mỗi tô nịnh nịnh có thể nghe thấy giọng anh. Tô nịnh nịnh đến lúc cháu thể hiện rồi. Tô nịnh nịnh ngơ ngác, cô còn chưa phản ứng lại, Bùi Cận đã giữ tay cô. Anh kéo cô đi ra ngoài, đến trước gương mới dừng lại. Bùi Cận đứng phía sau Tô nịnh nịnh, đôi tay ôm vai cô, để cô nhìn mình trong gương. Mái tóc Tô nịnh nịnh uốn xoăn, thà tự do phía sau, bởi vì thay quần áo, giờ có hơi rối. Tay Bùi Cận đặt trên tóc cô, cảm giác mái tóc trong tay mượt mà mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng từ cổ cô. Tô Nịnh Nịnh có thể cảm nhận hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu rất rõ ràng. Nịnh Nịnh của chúng ta thật là đẹp mắt. Bùi cận nhìn Tô Nịnh Nịnh trong gương, lên tiếng khen, vẫn là kiểu nói chầm chậm, thản nhiên như mọi khi, nay lại thêm chút mập mờ. Tô Nịnh Nịnh càng thêm khó hiểu. Cô nghĩ chỉ thay một cái váy mà thôi, Bùi cận đã chúng ta rồi. Quá đáng sợ, hơn nữa ai là Nịnh Nịnh nhà anh. Chú Bùi có biết xấu hổ hay không? chú bùi cháu tô nịnh nịnh quay đầu mới nói được một nửa người đã bị bùi cận xoay lại cái này cũng mua đi tay bùi cận dừng ở eo cô tô nịnh nịnh sợ ngứa không thoải mái lắm muốn cách bùi cận xa chút nhưng lại bị anh giữ chặt bùi cận giang đình dung nhìn hai người từ phía sau động tác hết sức thân mật dường như hoàn toàn không nhận thấy xung quanh còn có người khác cô ta nhìn mà đau mắt tức giận gọi tên anh nghiến răng nghiến lợi anh thật quá đáng Giang Đình Dung có loại cảm giác bị phản bội. Hoàng Pháp bao nhiêu người, ai cũng biết quan hệ giữa cô ta và nhà họ Bùi. Hôm nay Bùi cận làm chuyện như vậy, nếu bị truyền ra cô ta sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, làm sao anh có thể thân mật với cô gái khác? Lúc này Tô Nịnh Nịnh mới chú ý đến Giang Đình Dung phía sau. Dường như cô đã hiểu ra vì sao, đôi mắt chớp chớp tò mò hỏi, chú Bùi, đây không phải bạn gái cũ của chú chứ? Trước đây Bùi Cận từng nói anh không có bạn gái với cô, thế nên đương nhiên Tô Nịnh Nịnh nghĩ đến bạn gái cũ. Không phải, Bùi Cận phủ định, Tô Nịnh Nịnh khịt mũi coi thường. Thế này thì dù không phải bạn gái cũng có quan hệ gì đó, với cái tình cảnh này, Bùi Cận muốn lấy cô làm lá chắn. Vậy là hoa đào của chú à? Tô Nịnh Nịnh hỏi tiếp, bàn tay Bùi Cận đặt trên eo cô chỉ dám chạm vào một chút. Anh còn muốn lại gần hơn, nhưng đáy lòng hết sức kiềm chế, phải cố gắng chịu đựng. Chú bị một người vô lại cuốn lấy, rất thảm cánh môi bùi cận lúc đóng lúc mở, khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ, giọng cũng mệt mỏi. Cho nên tô nịnh nịnh cháu phải giúp chú, anh tiến sát hơn nữa, tô nịnh nịnh ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, nồng hơn cả cảm nhận trước đây. Trừ khi chú đồng ý với cháu tuần này cháu không cần nấu cơm, tô nịnh nịnh thừa cơ hội ra điều kiện với anh, rất biết lợi dụng, được, bùi cẩn không hề nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý, giúp thế nào. Tô nịnh nịnh lên tiếng hỏi anh, lúc này, trong đầu đã hiện ra một màn kịch đặc sắc. Nên kịch tính một chút, mấy chuyện giải quyết hoa đào gì đó nghĩ lại liền thấy rất thú vị. Ôm tay chú, bùi cận thấp giọng nói. Hà, tô nịnh nịnh khựng lại, cúi đầu nhìn tay anh, không bằng lòng lắm. Bùi cận trực tiếp kéo tay cô, đến chỗ quầy thanh toán. Mấy bộ đồ tô nịnh nịnh chọn vừa nãy đã gói lại, bùi cận lấy một cái thẻ đưa qua. Anh thanh toán tiền cả quá trình không đến 2 phút sau đó kéo tay Tô Nịnh Nịnh đi ra bên ngoài. Chú Bùi quần áo của cháu Tô Nịnh Nịnh ra cửa rồi vẫn còn ngoái đầu chọn nhiều quần áo như vậy sao lại không lấy đi. Trợ lý của chú sẽ đưa đến nhà. Bùi cận kéo tay cô ngón tay nắm chặt cảm nhận được sự ấm áp từ tay người con gái. Đầu ngón tay anh hơi lạnh gặp phải cô tương phản rõ ràng. Tô Nịnh Nịnh chỉ nghĩ đến quần áo còn lại không chú ý lắm. Nhưng cái trên người cháu cô đang mặc cái váy đỏ kia, không muốn để bùi cận mua cho cô cái váy này. Cũng mua, bùi cận cảm nhận ngón tay cô khóe môi nhách lên một nụ cười thật nhẹ. Cứ mặc đi thôi, cứ vậy mà đi, nói cũng chưa nói, làm cũng chưa làm gì. Vừa rồi tô nịnh nịnh còn nghĩ trong đầu, nên nói thế nào mới tốt nhưng bây giờ thế này, đơn giản đến mức khiến cô có hơi thất vọng Còn muốn mua gì, bùi cận nghiêng đầu hỏi cô. Tô Nịnh Nịnh ngẫm nghĩ, vừa muốn mở miệng cúi đầu thì phát hiện Bùi Cận vẫn còn cầm tay cô. Đã đi xa vậy rồi, người phụ nữ kia không thấy bóng dáng từ lâu, giờ anh còn như vậy, chính là đang thừa cơ lợi dụng cô, vì thế Tô Nịnh Nịnh nhíu mày rút tay về. Bùi Cận cử động ngón tay, lòng bàn tay chỉ còn không khí cùng một chút ấm áp sót lại. Anh bật cười, sau đó cúi đầu nhìn tay mình. Dù phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ như vậy, nhưng thời gian tiếp theo Tô Nịnh Nịnh vẫn đi dạo rất vui vẻ. Có lẽ cảm thấy mình vừa giúp bùi cận cô càng thêm không khách sáo, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da còn có túi sách giày dép gì đó chỉ cần cô thích là mua. Thật ra vốn cũng không đến mức như vậy. Trọng điểm là bùi cận ở bên cạnh cứ liên tục nói tiêu chút tiền ấy không đủ. Anh càng nói tô nịnh nịnh càng bực bội, nếu tiền tiêu không hết vậy cô giúp anh. Thật là lần đầu tiên thấy người như vậy thế nhưng lại thích để người khác tiêu tiền của mình. Nhưng mà nói thật cô tiêu rất vui vẻ. Thật sự đã lâu không hăng hái mua sắm như vậy, cảm giác này giống như muốn gói tất cả đồ ở trung tâm mua sắm lại. Quá sông sướng, nếu lần nào chú Bùi hoàn thành hợp đồng cũng nói như vậy, thật muốn ngày nào anh cũng có hợp đồng. Dù sao thì tô nịnh nịnh cô, cái gì cũng không thành thạo chỉ có tiêu tiền là thật sự lành nghề. Chú Bùi, liệu bông hoa đào của chú có đến quê dối cháu không? Sau khi về đến nhà, tô nịnh nịnh mới nhớ tới vấn đề này, đột nhiên cảm thấy, mình nên hỏi rõ ràng một chút. Có một vài người phụ nữ, mỗi khi điên lên thì rất đáng sợ. Có khả năng, bùi cận ngẫm nghĩ thế nhưng lại gật đầu. Vậy chú phải phụ trách với cháu. Tô nịnh nịnh buộc miệng thốt ra, nói nếu sự an toàn của cháu bị uy hiếp nhất định là do chú sai. Cô nói xong, lại không nghe thấy bùi cận trả lời. Tô nịnh nịnh nghiêng đầu thấy anh cứ nhìn mình không nói một lời nào. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Ý cháu là không thể để người ta tìm cháu gây phiền phức. Tô Nịnh Nịnh ấp úng, nói không rõ. Cô không kịp giải thích cho rõ ràng, Bùi Cận đã gật đầu thong dong nói, được chú đồng ý với cháu. chương 15 quan tâm, tối hôm nay Tô Nịnh Nịnh không cần làm cơm, Bùi Cận đã đồng ý với cô rồi. Mấy tuần trôi qua tay nghề của cô tiến bộ không ít, không nói cách khác, ít nhất là đồ cô làm ra đã có thể cho vào miệng hơn nữa, cũng không hay làm vỡ chén đĩa. Không sao, cô tiến bộ là được. Anh biết Tô Nịnh Nịnh là một cô gái thông minh, học gì cũng nhanh, không hề ngốc ngách. Bùi cận ở thư phòng xử lý công việc, đêm đã khuya, nhưng trông anh không hề hoài chút nào. Trong thời gian này, vì chăm sóc Tô Nịnh Nịnh, anh đưa phần lớn công việc về nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, bùi cận nhìn thoáng qua. Điện thoại từ Mỹ chỉ hiển thị số điện thoại, không có tên, nhưng anh biết là ai. Mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ kêu vang như vậy, anh không tiếp. một phút đồng hồ sau tiếng chuông ngừng lại chẳng được bao lâu tiếng chuông tiếp tục vang lên lần này bùi cận đợi một lát rồi đưa tay qua ấn nghe bùi cận anh lại làm đình dung tức giận bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ trung niên trong giọng nói đè nén sự tức giận mang theo chút hung dữ bùi cận không nói gì tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi tương lai hai đứa phải kết hôn anh chiều theo con bé chút Người phụ nữ ra lệnh, sau đó lạnh lùng nói, anh đừng cho là tôi không ở trong nước thì không quản được anh, Hoàng Pháp là của ai, trong lòng anh hiểu rõ. Là của mẹ, chờ bà nói xong, bùi cận mới mở miệng, lời nói tôn kính, nhưng giọng điệu lại không có chút gợn sóng. Nếu mẹ muốn quản lý Hoàng Pháp, muốn quản lý con, vậy thì cứ việc. Bùi cận dừng một lúc rồi mới lạnh giọng tiếp tục, chỉ cần mẹ có năng lực này. Bùi cận anh âm thanh bên kia đột nhiên tức giận đến mức run rẩy hiển nhiên là bà không ngờ Bùi cận sẽ nói mấy lời như vậy. Bao nhiêu năm qua đều là bà nói gì anh nghe nấy dù tính tình anh quái đản xa cách nhưng ít nhất sẽ nghe theo lời bà. Mà để anh tới Hoàng Pháp nhậm chức thực chất cũng là một loại cưỡng chế biến tướng. Nhưng bây giờ mẹ chắc là mẹ rõ hơn ai hết nhờ đâu mà Hoàng Pháp mới có ngày hôm nay. Đúng là trước đây Bùi Cận luôn nghe lời triệu tố ưng, dùng một từ ngữ để miêu tả, sẽ là không bao giờ ngỗ nghịch Nhưng bây giờ anh không muốn như vậy nữa. Mấy mươi năm trôi qua anh lùi bước đủ nhiều rồi. Hai bên im lặng một lúc, con sẽ không kết hôn với Giang Đình Dung. Ở điểm này, thái độ của Bùi Cận rất quyết liệt. Mẹ có thể hủy bỏ chức vụ của con ở Hoàng Pháp, cũng có thể đuổi con ra khỏi nhà, càng có thể cắt đứt quan hệ. Có điều chúng ta vốn không có quan hệ, nói gì đến việc đoạn tuyệt. Con sẽ không nghe theo lời mẹ nói nữa. Bùi cận nói xong liền cúp điện thoại. Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn là cùng một dãy số gọi tới. Bùi cận rứt khoát tắt máy. Anh nhìn màn hình máy tính, gương mặt luôn trầm tĩnh đột nhiên xuất hiện sự không kiên nhẫn, ngón tay đè mạnh bàn phím, cơn giận bỗng chốc trào dâng. Anh ngả người ra ghế, châm một điếu thuốc, thuốc vừa mới châm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chú bùi, tô nịnh nịnh thử gọi một tiếng, hỏi cháu vào được không? Bùi cận lập tức dập thuốc vào gạt tàn, sau đó lên tiếng, vào đi. Tô nịnh nịnh cẩn thận đẩy cửa tay cô bưng một cái khay nhỏ, bên trên đặt một ly cà phê còn có một miếng sandwich. Tô nịnh nịnh bưng đến, đặt trên bàn sách. Cô gái duyên dáng yêu kiều đứng trước bàn làm việc, đôi mắt cong cong, nhìn anh cười. Chú Bùi, đây là sandwich cháu làm cho chú cả cà phê cũng thế. Giọng Tô nịnh nịnh nhẹ nhàng dương lên, rất là kiêu ngạo cháu tự làm. Hôm nay Bùi cận tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Mua cho cô bao nhiêu thứ cô thích cô nghĩ chắc là nên báo đáp một chút. Thấy anh ở thư phòng cả đêm, át hẳn sẽ rất mệt cho nên cô định pha ly cà phê cho anh để nâng cao tinh thần. Lúc đi pha cà phê lại thấy con dâu tươi, vì thế cô nghĩ có thể làm sandwich dâu tây sữa chua tốt cho tiêu hóa. Vừa hay làm một cái, cắt làm hai cô cũng có thể ăn. Có phải nhìn rất ngon không? Tô nịnh nịnh rất hài lòng với sandwich của mình, cảm thấy bản thân càng ngày càng khéo tay có thể đem ra tiệm bán được rồi. Bùi cận nhìn miếng sandwich kia, không nhúc nhích, Tô nịnh nịnh cho rằng anh ghét bỏ đồ cô làm, nếu mày nói, vừa nãy cháu ăn thử rồi, chắc chắn là không có hương vị gì kỳ quặc. Trái cây và sữa chua, lấy hai miếng bánh mì kẹp lại, chẳng lẽ cô còn làm sai được sao? Bùi cận đưa tay cầm lấy sandwich, Tô nịnh nịnh cháu đột nhiên ngoan ngoãn đấy, đồ ăn đã đưa đến bên miệng, bùi cận đột nhiên mở miệng nói một câu. Tô nịnh nịnh nghe thấy, lúc đó còn hơi ngại ngùng. để chú khỏi nói cháu là đồ vô ơn, Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói thầm. Bùi Cận há miệng, cắn một miếng sandwich, Tô Nịnh Nịnh chờ mong nhìn anh, ánh mắt dõi theo động tác nhai nuốt của anh, mãi cho đến khi anh nuốt xuống. "Thế nào?" Tô Nịnh Nịnh mau chóng hỏi. "Rất giá trị." Bùi Cận dương mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, nơi đầu lưỡi là một hương vị chua chua ngọt ngọt, dường như có thể xua tan chút mây mù vừa rồi trong lòng. Ý của Bùi Cận là, dùng mấy đồng tiền đó đổi lấy Tô Nịnh Nịnh chủ động làm sandwich cho anh, rất đáng giá. Tô Nịnh Nịnh không rõ ý anh lắm, nghi hoặc nhìn anh. Ý chú là cháu có tiến bộ, Bùi Cận giải thích, đó là đương nhiên, cháu rất thông minh. Tô Nịnh Nịnh nghe thấy, lập tức cười tươi như hoa, hay cằm mũi chân cũng nhón lên. Cả người hân hoan vui vẻ. Vậy chú Bùi, cháu không quấy giày chú nữa. Tô Nịnh Nịnh chỉ ngoài cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Bùi Cận gật đầu. Đi tới cửa Tô Nịnh Nịnh lại dừng chân, quay đầu nhìn Bùi Cận nói, chú Bùi đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút. Vừa rồi Tô Nịnh Nịnh thấy được quầng thâm dưới mắt anh chắc là rất mệt. Dù sao thì người già không thể so với người trẻ tuổi thức đêm không tốt cho thân thể. Bùi Cận ngẩn ra, bên tai vang vọng lời Tô Nịnh Nịnh vừa nói, xác nhận lại, không phải mình nghe lầm. Một cô gái không có lương tâm thế nhưng lại quan tâm anh. Nghĩ đến một câu này của cô thư phòng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng. Bùi cận mỉm cười, sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh vào lớp liếc mắt một cái liền thấy sơ lục ngồi ở hàng cuối cùng. Tô Nịnh Nịnh đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Có quà này, Tô Nịnh Nịnh cầm một cái kẹp đá mắt mèo màu xanh lục đưa cho sơ lục nói cái này thật sự rất đẹp. Tô Nịnh Nịnh biết nếu đưa cô ấy thứ gì quá đắt giá, chắc chắn sơ lục không nhận vì thế cô chọn một món đồ nhỏ. Muốn chọn thứ sơ lục thích thì quá đơn giản, bởi vì cô thích chắc chắn sơ lục cũng sẽ thích. Gần đây sơ lục tìm được việc làm thêm, sau khi học xong thì lập tức đi làm, ngoại trừ giờ lên lớp Tô Nịnh Nịnh rất khó nhìn thấy cô ấy. Chú Bùi bị điên rồi, chú ấy nói tiền tiêu không hết kêu mình hỗ trợ. Tô Nịnh Nịnh chỉ túi sách mới của mình cười nói, vì thế mình đành giúp chú ấy một chút. Cách giờ lên lớp khoảng 5 phút đồng hồ tô nịnh nịnh tùy ý lên diễn đàn xem, đột nhiên thấy có tin tức mới đăng lên 2 giờ trước nói là sáng nay khoa điện và khoa kinh tế có một trận đấu bóng rổ kêu sinh viên không có tiết học có thể đến xem. Trận bóng rổ tô nịnh nịnh nhìn mấy hàng chữ kia liền nhớ tới, đàn anh thiệu tần nằm trong đội bóng rổ của khoa điện, nếu thi đấu, vậy chắc là anh ấy có mặt. Mình muốn đi xem bóng rổ. Tô nịnh nịnh đột nhiên lên tiếng, sơ lục sừng sốt nói, vậy đi đi, nhưng mà có tiết Tô Nịnh Nịnh buồn rầu, nhỏ giọng nỉ non, mình không dám trốn học. Lần trước viết bản kiểm điểm thật sự làm cô sợ có lẽ là trong 4 năm học đại học này, Tô Nịnh Nịnh sẽ không dám có dị động gì nữa. Cô hoài nghi khoa này có camera, lại còn chỉ dán trên người cô. Thật đáng sợ, hai người đang nói chuyện cửa sau có nam sinh đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Nịnh Nịnh. Anh ta cố ý ngồi sát Tô Nịnh Nịnh, hai người cách nhau rất gần, chỉ trừ một khoảng cách nho nhỏ. Sơ lục nhìn anh ta, nhíu mày. Hôm nay tô nịnh nịnh mặc một cái áo cổ chữ V. Nam sinh kia thừa dịp tô nịnh nịnh không chú ý, đôi mắt cố gắng nhìn vào trong. Bạn học này, mời cậu ra ngoài. Sơ lục kéo tô nịnh nịnh về phía mình cánh tay với qua che cổ áo cô. Phòng học chúng tôi không đủ chỗ, cậu ngồi ở đây, bạn học lớp chúng tôi sẽ không có chỗ ngồi. Giọng sơ lục lạnh băng lại xa cách, dĩ nhiên cô ấy biết người này không thuộc lớp họ. Nam sinh kia không muốn lắm, nhưng phía sau có người tiến vào, hình như thật sự không có chỗ ngồi, đứng bên cạnh nhìn anh ta. Anh ta chỉ có thể đứng dậy, Tô Nịnh Nịnh còn chưa phản ứng lại với việc đang xảy ra. Cô cũng không để ý lắm, giữ tay Sơ Lục tiếp tục nói, cậu nói xem, nếu tan học mới đi, có thể trận đấu đã kết thúc rồi không? Cũng không chắc, Sơ Lục trả lời, vậy chúng ta nhanh chân chút, hứng thú của Tô Nịnh Nịnh bị khơi dậy, lên kế hoạch tan học liền đến sân bóng rổ ngay, cơm cũng không ăn. Đúng rồi, hôm nay cậu có đi làm không? Tô Nịnh Nịnh nhớ tới, hỏi. Sơ lục lắc đầu, hôm nay nghỉ. Vậy vừa hay, Tô Nịnh Nịnh cười một tiếng, lời kế tiếp đã đến bên miệng nhưng đúng lúc này chuông vào học vang lên, giảng viên đã vào lớp. Thầy giáo vừa vào liền nhìn một vòng. Tô Nịnh Nịnh cảm nhận rõ ràng, ánh mắt kia dừng trên người cô một lát như là đang xác nhận cái gì sau đó mới rời đi. Tô nịnh nịnh khiếp đảm, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, gần đây giáo viên nào trước khi vào học đều thích nhìn cô một cái. Hơn nữa một cái liếc mắt này, nhất định là hai giây trở lên, dù là ai cũng sẽ hoảng hốt. Cô còn định nói thêm hai câu với sơ lục, nhưng vừa thấy thầy giáo, ngay cả miệng cũng không dám mở. Tô nịnh nịnh lén nói thầm, đúng là gặp quỷ, chương 16, gây rối. trợ lý vu ở văn phòng báo cáo lịch trình cho bùi cận. Không biết có phải ảo giác của anh ấy hay không, hôm nay tâm tình bùi cận không tồi cả người tàn ra một loại khí chất ôn hòa. Đây là một từ tuyệt nhiên không thể dùng để hình dung bùi cận có vẻ là anh vừa trải qua chuyện tốt gì đó. Đúng rồi, thứ năm tuần sau có một buổi tọa đàm ở khoa kinh tế. Trợ lý vu chèm thêm một câu cuối cùng. Bùi cận là giáo sư khách mời của khoa kinh tế, bình thường không đảm nhiệm bất cứ công việc dạy học nào yêu cầu duy nhất là một học kỳ tham dự vài buổi tọa đàm. Tôi biết rồi. Bùi cận gật đầu, trợ lý vu đang chuẩn bị lui ra, bên ngoài có nhân viên vội vàng tiến vào, nói lớn, giám đốc bùi tổng giám đốc Giang đang ở bên ngoài cô ấy. Bùi cận liếc trợ lý vu một cái, trợ lý vu lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu, đáp tôi đi ngay đây. Tổng giám đốc Giang muốn xông vào sinh sự ý của bùi cận là kêu anh ta đi ngăn Giang đình dung lại trợ lý vu nghĩ thế này thì xong rồi, lại bị tổng giám đốc Giang mắng. Anh ta đi ra ngoài, còn không kịp nói gì, Giang Đình Dung đã xông đến, người bên ngoài không cản được. Bùi cận anh phải giải thích rõ ràng cho tôi. Giang Đình Dung buộc tóc đuôi ngựa, mặt mày hung dữ, chỉ một cái liếc mắt đã khiến người ta sợ hãi. Ngày hôm qua cô ta thật sự giận sôi máu. Ban ngày trực tiếp bơ cô ta ở trung tâm mua sắm, mang theo một cô gái xa lạ rời đi, làm cô ta xấu mặt. Quả thực là vô cùng quá đáng. Sau đó, đến tối cô ta nói lại với cô Triệu, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp gì. Càng nghĩ càng không thể chịu đựng nổi thế nên cô ta rớt khoát tới văn phòng anh. Trợ lý vu, báo cảnh sát, bùi cận không hề ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng. Trợ lý vu sợ hãi đáp một tiếng, nhìn bùi cận mặt mũi trắng bạch. Đứng ở giữa hai người này, anh ta cũng quá đáng thương. Chẳng lẽ thật sự báo cảnh sát, anh dám, Giang Đình Dung quay đầu chừng mắt với trợ lý vu một cái. Biết bùi cận luôn tỏ thái độ xa cách với cô ta, nhưng cô ta không ngờ anh sẽ trực tiếp nói như vậy. Vốn cô ta còn nghĩ, hôm nay chỉ cần bùi cận cúi đầu, nói vài lời hay, cho dù thái độ không tốt lắm, cô ta cũng sẽ không so đo với anh. Bùi cận anh đừng quên, anh chỉ là con nuôi của nhà họ bùi, mà tôi là thiên kim chân chính của nhà họ Giang. Giang đình dung nổi cáo mới có thể thốt ra lời nói như vậy. Ý của cô ta là, ngay cả bố mẹ anh cũng phải cung phụng cô ta, bùi cận dám không nghe theo cô ta sao. Anh chỉ là một đứa con nuôi, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với nhà họ Bùi, đại tiểu thư như cô ta có thể để mắt đến anh, đó là vinh hạnh của anh. Hơn nữa sau này nếu anh muốn kế thừa gia nghiệp của nhà họ Bùi ít nhiều vẫn phải dựa vào cô ta, dựa vào nhà họ Giang. Giang Đình Dung cô cũng chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi. Bùi cận cười nhạt một tiếng, lời nói lạnh đến tận xương Thủy. Ban đầu bởi vì triệu tố ưng, anh với cô ta còn tính là khách sáo, nhưng cô ta càng lúc càng quá đáng, cứ hễ không vừa lòng là lại đi mách lẻo, lấy mấy chuyện này để uy hiếp anh. Cô ta quá phiền phức, bây giờ, hoặc là cô tự mình biến đi, hoặc là tôi thật sự báo cảnh sát. Nói xong, bùi cận ngẩng đầu, ánh mắt như có điện đảo qua trợ lý vu. Trợ lý vu phản ứng lại, lấy điện thoại ra, lập tức bắt đầu quay số điện thoại. Sau khi thông, anh ta đưa điện thoại tới bên tai, alo, là 110. dĩ nhiên anh ta không dám gọi thật không phải chuyện lớn gì chỉ ra vẻ mà thôi giang đình dung vốn đang nổi nóng không ngờ anh ta thật sự dám gọi đi qua giật điện thoại trợ lý vu hung hăng ném xuống đất sau đó nhấc chân đi ra ngoài còn có tôi không lừa cô người hôm qua cô thấy thật sự là bạn gái của tôi không nên để cho cô ta sống trong mơ mộng nữa bùi cận dừng một lúc trầm giọng nhấn mạnh ở nơi này của tôi cô đừng mong sẽ làm được gì bàn tay giang đình dung nắm chặt khung cửa Tối hôm qua cô ta tìm Triệu Tố ưng khóc lóc kể lể không nhận được chút hồi đáp nào, lúc đó cô ta đã có sự cảm mơ hồ. Những năm gần đây, bùi cận trong tối ngoài sáng, dần nắm giữ hoàng pháp. Giang Đình Dung có ngốc cũng hiểu, bây giờ một nhà họ bùi không đủ để trói buộc anh Triệu Tố ưng lại càng không thể. Giang Đình Dung cắn răng, dù ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, nhưng cô ta vẫn phải nhịn xuống, nhấc chân đi ra ngoài. Trợ lý vu nơm nấp lo sợ. Anh ta nhìn chiếc điện thoại giữa đất vô cùng đau lòng Đến phòng tài vụ nhận tiền đi Bùi cận nhìn chiếc điện thoại giữa đất lạnh nhạt kêu trợ lý vô tự mình lấy tiền mua điện thoại mới thu hồi ánh mắt không nói gì nữa Trợ lý vô nhặt chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất lên ủ trong tay cả người run run miễn cưỡng nhếch miệng gật đầu Không khí quanh thân tổng giám đốc bùi vô cùng đè nén trợ lý vô thật sự không dám ở lại lâu Quả nhiên chút ôn hòa lúc sáng đều là giả Trợ lý vô nghĩ cẩn thận rời khỏi văn phòng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Tô Nịnh Nịnh vừa tan học liền chạy tới sân bóng rổ. Cô còn tính là may mắn, trận đấu chưa kết thúc thế là kéo sơ lục ngồi trên đài. Tầm mắt Tô Nịnh Nịnh dừng ở Thiệu tần, Anh ta mặc đồng phục của đội, nhưng Tô Nịnh Nịnh chỉ cần liếc mắt một cái là có nhận ra. Thiệu tần quá xuất chúng, quá dễ thấy. Lúc anh ta chạy trên sân bóng rổ, gương mặt luôn mang theo nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Ánh mắt Tô Nịnh Nịnh không thể nào rời nổi, trong đầu chợt nghĩ đến giấc mơ tối hôm đó, cảm giác cả trái tim đều loạn nhịp. Toàn bộ sân bóng rổ, trong mắt cô chỉ còn bóng thiệu tần chạy trên sân. Anh ta khá tốt, giọng sơ lục bỗng nhiên vang bên tai. Tô Nịnh Nịnh cả kinh phản ứng lại, nhưng đầu ngơ ngác nhìn sơ lục hả? Cái người khoa điện, sơ lục rất bình tĩnh tự thuật. Mình nghe nói, hình như anh ta còn là sinh viên xuất sắc. Vừa tan học ngay cả cơm cũng không lo ăn đã chạy tới sân bóng rổ, từ khi ngồi xuống thì ánh mắt cứ dính chặt lên người ta, không hề rời đi, người mù mới không nhìn ra ý đồ của cô. Nhìn bề ngoài, hai người cũng rất xứng đôi, giọng sơ lục không nặng không nhẹ thong dong như thường. Nhưng tô nịnh nịnh nghe xong thì không bình tĩnh nổi, cô sốt ruột mí môi, làm động tác im lặng với sơ lục vô cùng ngại ngùng. Lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên cô có khát khao với một người khác, có cảm giác muốn tiếp cận dù cô cũng không hiểu điều này nghĩa là gì. Có lẽ là cảm thấy đây là một chàng trai rất tốt đẹp giống như ánh mặt trời, hấp dẫn con người ta. Đúng là cô thưởng thức kiểu người như vậy, nhưng bây giờ sao lại nói đến vấn đề xứng hay không xứng cũng quá xa xôi rồi. Trận bóng rổ kết thúc khoa điện lấy ưu thế áp đảo, đạt được thắng lợi. Trong sân gieo hò náo nhiệt. Thắng trận đấu trong đội có nam sinh vui mừng, đập bóng chạy đến dưới rổ, nhẹ nhàng lại tùy tiện ném lên. Bóng không rơi vào trái lại đập vào khung rổ, bắn ngược lại bay về phía khán đài, không nghiêng không lệch rừng bên chân tô nịnh nịnh suýt nữa đập phải chân cô. Cô nhíu mày không thoải mái lắm, may là dừng bên cạnh nếu thật sự đập phải cô vậy sẽ đau tới mức nào. Quả bóng này còn bay từ xa tới, thiệu tần chạy sang bên này hai bước lau mồ hôi, lên tiếng bạn học ngại quá. có thể ném bóng xuống đây lại không thiệu Tần nói ánh mắt từ dưới nhìn lên trên giao với tầm mắt tô nịnh nịnh anh ta hơi khựng lại một cô gái mỹ miều xinh đẹp cô ngồi bên trên giống một cô công chúa ăn trên ngồi trước tô nịnh nịnh cúi đầu nhìn quả bóng rổ bên chân cô hôm nay đồ cô mang hơi bó không thiện cúi người lấy bóng lắm càng không thiện ném xuống vì thế cô kéo tay sơ lục nhỏ giọng nói cậu ném cho anh ấy đi Nhìn ánh mắt kia, sợ là mình ném thì người nào đó sẽ không vui đâu. Sơ lục nói đúng trọng tâm, thiệu tần có ánh mắt gì cô ấy đều thấy rõ ràng. Cô ấy lặng lặng ngồi một chỗ, không nhúc nhích. Tô nịnh nịnh chỉ nghĩ người ta sốt ruột đợi bóng, cô cứ dề già thì không hay, đâu thèm nghe sơ lục nói vui không là có ý gì. Cậu mau ném đi, tô nịnh nịnh sốt ruột thúc giục. Sơ lục đành phải cúi người nhặt bóng, cũng không đứng dậy, tay vung lên, quả bóng rổ vẽ ra một đường cong trên không trung. Thiệu Tần còn đang ngơ ngẩn nhìn tô nịnh nịnh nhất thời không phản ứng lại bóng rơi xuống đất thì lăn về sau. Phía sau có đồng đội nhặt bóng cũng nhìn lên khán đài sau đó đến ôm vai Thiệu Tần. Hai nữ sinh đó đều xem như hết sức xinh đẹp cậu coi trọng người nào. Đừng nói bậy, Thiệu Tần đáp lại một câu lấy bóng rồi xoay người đi ra ngoài. Đi đi đi, đi ăn cơm sắp chết đói rồi. thi đấu đến bây giờ sắp hết buổi trưa một miếng cơm cũng chưa ăn đương nhiên là ai cũng đói. Tiểu tần cầm bóng, nghĩ đến cô gái vừa rồi, dường như ngay cả bóng của anh ta cũng ghét bỏ không muốn chạm vào chắc là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, dù sao thì nhìn cách ăn mặc của cô là có thể đoán ra một hai. Anh ta cúi đầu mỉm cười, muốn quay đầu nhìn một cái cuối cùng lại không nhúc nhích. Khoa điện thắng trận bán kết tiếp theo chính là trận chung kết tổ chức ở sân vận động trường học. Nghe nói vì số lượng người đi xem quá đông, để duy trì trật tự, ban tổ chức lựa chọn hình thức phát vé theo số lượng học viên trong một khoa mà phát rồi lại từ khoa phân phát đến các lớp. Lớp các cô có ba vé, lúc tô nịnh nịnh nhìn thấy tin tức này trong diễn đàn, ba tấm vé đã bị người ta lấy rồi. Dạo một vòng trên diễn đàn trường học cô phát hiện số người đi xem trận bóng rổ này, phần lớn là hướng về thiệu tần. Cho nên, xuất hiện người nhường vé là chuyện ít có khả năng, có tiền cũng không mua được. Tô nịnh nịnh ảo não, vì sao mình lại thấy muộn như vậy, nếu có thể thấy sớm một chút không chừng là có cơ hội. Nếu cậu thật sự muốn thì tìm chú bùi của cậu đi. Sơ lục nhìn cô mặt ủ mày trao, không cần nghĩ cũng biết cô đang nghĩ gì. Chú ấy là giáo sư khách mời của trường, chắc chắn có thể lấy được vé. Hơn nữa còn gì mà chú ấy không cho cậu sao. Chú ấy nào có tốt như cậu nói, tô nịnh nịnh phản bác sẽ chết thảm đấy, khó nói lắm. Cậu nói tốt với chú ấy, làm nũng gì đó. Sơ lục đưa ra chú ý cho cô. Mặc váy đẹp trang điểm vào, làm mình trở nên xinh đẹp chú ấy có thể từ chối sao. Làm nũng với chú Bùi. Tô nịnh nịnh nghĩ, không khỏi run lên, cô lắc đầu. Không được chú ấy là Diêm Vương, không thể nào nghe lời mình đâu. chương 17, làm nũng. Thành phố bước vào cuối thu. Hôm nay đã là tháng 10, không khí vẫn chưa lạnh cho lắm. Nếu ở thành phố từ, lúc này đã mặc áo khoác gió từ lâu. Hiện tại là 8 giờ tối, buổi tối ở khu biệt thự luôn lạnh lẽo, sau khi trời tối còn thường nổi gió từng cơn từng cơn, vậy nên giữ ấm là quan trọng nhất. Tô nịnh nịnh ngồi trước bàn trang điểm, vốn chỉ định thử hộp kem nền vừa mua ai ngờ thử rồi lại thử trang điểm luôn cả khuôn mặt. Cô nghĩ đến lời sơ lục nói, nếu làm đúng với chú Bùi, nói vài lời hay, có thể anh sẽ giúp cô kiếm vé, hiển nhiên đây là một vụ trao đổi không thể tốt hơn. Nói giam ba câu, cũng không mất miếng thịt nào, nếu anh không đồng ý thì thôi. Vì thế cô tìm kiếm trong tủ quần áo, muốn tìm một chiếc váy xinh đẹp. Nhưng số váy đẹp của cô quá nhiều, cô không biết nên chọn cái nào. Đàn ông thường thích kiểu váy gì nhỉ. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó bùi cận mang cô đi dạo trung tâm thương mại hình như anh không đặc biệt thích thú với kiểu nào. Ngay lúc này, chiếc váy đỏ lọt vào mắt cô. Chiếc váy này là bùi cận một hai phải mua cho cô, hơn nữa cô mặc nó, anh còn khen cô, nói rất đẹp. Vậy thì cái này, tô nịnh nịnh nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là đến 9 giờ. Đến lúc đó, chú bùi sẽ về. Cô mau chóng thay váy. Sau khi thay tô nịnh nịnh ngồi trong phòng, chờ bùi cận về. Cô trống cầm, càng nghĩ càng cảm thấy không thể thực hiện được. Bùi cận quá khó đoán, nếu xin vé từ anh, anh không vui, mắng cô thì phải làm sao? Tô Nịnh Nịnh vừa nghĩ, vừa lấy điện thoại ra, trang webua cô theo dõi lại đăng lên một thực đơn mới. Bởi vì tuần nào cũng phải nấu cơm, Tô Nịnh Nịnh theo dõi trang webua này, thực đơn thay đổi mỗi tuần, Tô Nịnh Nịnh cứ theo đó mà làm. Vừa hay không khác khẩu vị của cô và chú Bùi lắm. Tô Nịnh Nịnh phát hiện, rõ ràng chú Bùi thích ăn đồ cô làm, lần nào cũng ăn hết tâm tình không tồi. Trong đầu cô liền có chú ý, Tô Nịnh Nịnh vui vẻ bật dậy cầm điện thoại xuống dưới lầu. Đi được một nửa cô cúi đầu đột nhiên phát hiện mình còn đang mặc váy. Mặc một cái váy đắt tiền thế này vào phòng bếp nấu cơm có phải là không hay lắm không? Nhưng phải mặc đẹp thì mới trông đẹp hơn. Thôi kệ ai quan tâm, dù sao cũng là chú bùi bỏ tiền cô không đau lòng. Lúc bùi cận về nhà, đã hơn 9 giờ. Vừa vào cửa liền nghe thấy trong phòng bếp có tiếng độc hình như là có người đang để chén đĩa vào bồn. Giờ này chắc cô giúp việc đã về rồi. Còn việc tô nịnh nịnh chủ động vào phòng bếp bùi cận không tin lắm. Anh đi qua phía bên đó, mới đi tới cửa tô nịnh nịnh lập tức đóng cửa lại, nói vọng ra ngoài, chú bùi chú ngồi ở bàn ăn trước đã. Phải một lát nữa cô mới có thể chuẩn bị đồ ăn xong. Để bùi cận xem thành quả là được bởi vì trong phòng bếp hỗn độn anh mà thấy thì chắc chắn không muốn ăn. Bùi cận bị nhốt ở ngoài cửa, nhất thời không phản ứng kịp. Anh khó hiểu, ngồi xuống bàn ăn. Anh đang chờ xem, xem tô nịnh nịnh định bày trò gì. Qua khoảng 5 phút đồng hồ tô nịnh nịnh mở cửa. Cô vẫn mặc cái váy đỏ kia chỉ là vì thời tiết hơi lạnh cô khoác thêm một cái áo bên ngoài đủ để bọc cô lại kín mít. Thật ra mặc vậy cũng rất ổn, còn nếu chỉ mặc một cái váy, vào mùa này sẽ có vẻ hơi kỳ quặc. Hai tay cô bưng một cái đĩa, đặt trên bàn cơm. Trên bàn cơm còn có dao nĩa cô chuẩn bị từ trước cùng một chai rượu vang đỏ. Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống đối diện anh, đẩy cái đĩa sang. Cô chống cằm gương mặt nở nụ cười tươi, "Chú Bùi, cháu làm bánh cuốn phô mai, chú nếm thử đi." Tô Nịnh Nịnh ân cần bất thường. Bùi cận cúi đầu nhìn bánh cuốn trên bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tô Nịnh Định, có hơi nghi ngờ, không dám cho vào miệng, vì thế anh không nhúc nhích. "Cháu làm?" Bùi cận xác nhận lại lần nữa. "Vâng." Tô Nịnh Nịnh gật đầu. "Chú Bùi là người tốt như thế, cũng tốt với cháu, cháu nên tri ân báo đáp mới đúng." Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Tô Nịnh Nịnh không tồi Cô cầm lấy ly rượu, rót rượu vang đỏ ra, đưa cho bùi cận. Buổi tối đừng nên uống cà phê, không tốt cho giấc ngủ. Hôm nay Tô Nịnh Nịnh nói chuyện trên mặt luôn duy trì nụ cười, rất ngọt ngào. Uống thử một ly xem có phải rất hợp khẩu vị không? Tô Nịnh Nịnh có chuyện thì mau nói. Bùi cận liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của cô. Giọng anh lạnh lạnh, khiến người ta cảm giác quanh thân lạnh hơn không ít, liếc qua tô nịnh nịnh một cái, ánh mắt rất có lực xuyên thấu, nhìn rõ ràng tâm tư cô. Đừng dùng mấy chiêu này, nếu cháu muốn bỏ độc chết chú, cũng đừng lãng phí đồ ăn. Tô nịnh nịnh âm thầm bĩu môi, biết ngay chú Bùi là người máu lạnh ác độc mà, nhìn xem, lúc nào cũng nghĩ người ta là đồ xấu xa. Tuy tô nịnh nịnh bực bội, nhưng cô không ngừng an ủi chính mình. Không sao, không sao, mày còn có việc xin người ta, đừng so đo với chú ấy. Nhịn rồi lại nhịn tất cả chờ sau rồi lại nói. Ai mà không có lúc xoay người. Vì thế cô tiếp tục nở nụ cười. Chú bùi, cháu không có. Cô mí môi, giọng mềm nhũn, rồi lại mang theo chút tủi thân, đúng là một tiếng đã có thể khiến người ta đồng lòng. Nhìn chú làm việc mệt mỏi như vậy, cháu thật sự muốn làm cho chú ăn mà. Nói đến làm nũng, không ai dành hơn tô nịnh nịnh. Từ nhỏ đến lớn cô luôn làm nũng với người nhà, chỉ cần cô buồn giàu cả nhà không ai không tuân theo cô. chiêu này luôn có tác dụng, bùi cận thì nhẹ nhàng bật cười, nhưng không hề vui vẻ. Nói thật, bàn tay bên người tô nịnh nịnh đã nắm chặt váy. Cô cắn răng, nhưng khóe môi không thể không nhếch lên, mi mắt cong cong nhìn bùi cận. Chú bùi ăn trước đi, ăn xong rồi cháu nói. Ánh mắt bùi cận chuyển sang đồ ăn, nếu cháu có thành ý như vậy bùi cận nói chậm ngữ điệu chậm rãi. không gấp gáp. Ngồi lại đây, Bùi Cận chỉ vị trí bên cạnh mình. Làm gì? Tô Nịnh Nịnh hỏi theo bản năng. Bánh quá lớn, cháu lại đây cắt nhỏ cho chú. Bùi Cận chờ một lúc rồi lại thúc giục nhanh lên. Tô Nịnh Nịnh không tình nguyện lắm, nhưng vẫn ngồi xuống. Bùi Cận cũng thật nhiều chuyện ăn có miếng bánh còn phải cắt nhỏ ra cũng đâu phải trẻ con. Tô Nịnh Nịnh cầm dao nĩa, trên tay vừa cầm đồ sắc cô liền có xúc động muốn đâm nó vào người Bùi Cận. Tô nịnh nịnh hít sâu, mặc niệm tôn trọng người già yêu thương trẻ em, tôn trọng người già yêu thương trẻ em. Sau đó cô cúi đầu, nhìn như nghiêm túc bắt đầu cắt bánh. Ánh mắt bùi cận dừng trên người tô nịnh nịnh, gương mặt cô trang điểm nhẹ, làm cho ngũ quan càng thêm sắc sảo, cánh môi tô màu dâu tây nhạt căng mọng ướt át. Bùi cận lại rời sự chú ý lên chiếc váy trên người cô. Dĩ nhiên anh nhận ra đó là cái váy anh mua cho cô. Bởi vì thấy cô xem chiếc váy này trên official website, cũng biết cô thích nên mới đưa cô đi mua. Lúc này rõ ràng đã qua mùa để mặc váy này, nhưng cô vẫn mặc vào. Hôm nay tô nịnh nịnh cố ý ăn diện xinh đẹp như thế. Đáy mắt bùi cận lộ ý cười, nhưng trong nháy mắt khi tô nịnh nịnh ngẩng đầu, vẫn im hơi lặng tiếng thu lại. Cô đã cắt bánh ra xong, dao nĩa đặt sang một bên, sau đó ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn bùi cận. Bùi cận cầm đũa gắp một miếng nhỏ. Anh nhai hai cái rồi nuốt xuống, ngừng động tác nhìn tô nịnh nịnh, được rồi, cháu nói đi. Chỉ ăn qua loa một miếng. Anh muốn nghe xem, rốt của cô muốn nói gì. Tô nịnh nịnh còn không kịp chuẩn bị tâm lý. Dù trước khi anh về cô đã nói trong lòng rất nhiều lần, nhưng giờ muốn nói ra thành lời, vẫn không thông thuận lắm. Cô hít sâu một hơi. Chú Bùi, trường học tổ chức một trận bóng rổ, cháu muốn đi xem, nhưng không có vé. Giọng Tô Nịnh Nịnh nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn Bùi Cận cẩn thận hỏi chú có thể giúp cháu chút không, lấy vé cho cháu. Bóng rổ, Bùi Cận nhíu mày, anh không biết Tô Nịnh Nịnh còn có sở thích này. Vì một tấm vé xem bóng rổ, cô cố ý làm cơm còn ôn tồn xin anh, việc này không khỏi khiến Bùi Cận nghi ngờ, rốt cuộc là trận đấu như thế nào, có thể có lực hấp dẫn như vậy. Tô Nịnh Nịnh xin người ta thì nên có dáng vẻ cúi đầu. tuy Bùi Cận nghi ngờ nhưng không hỏi, trái lại làm như không để ý mà mở miệng Anh lấy ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, sau đó cầm trong tay, nhẹ nhàng đong đưa. Vậy, chú bùi tô nịnh nịnh ấp úng, mềm giọng làm nũng, ra vẻ đáng thương. Xin chú đấy, ngừng lại một lúc cô tiếp tục giọng càng nhỏ nhẹ. Được không ạ? Áo khoác trên người cô vô tình trượt xuống, lộ ra một phần vai và cổ. Chiếc váy đỏ tinh tế choàng lấy vai cô. Bùi cận cúi đầu thu hình ảnh này vào mắt con người anh hơi co lại ít hầu chuyển động lên xuống, trong nháy mắt đó có thể cảm giác được rõ ràng trái tim đập nhanh hơn. Nhìn lên, đập vào mắt là tô nịnh nịnh ra vẻ đáng thương, ánh mắt lại vô cùng khát vọng Anh mở miệng, giọng hơi khàn tô nịnh nịnh cháu muốn quyến rũ à. Tô nịnh nịnh sừng sốt, không phản ứng lại. Bùi cận nghiêng người sang gần cô hơn, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương riêng biệt của đàn ông tiến đến gần như vậy, đặc biệt dễ người. Mà giọng bùi cận lại khan khan, đang cực lực kìm chế. Cháu hôn chú một cái, chú sẽ đồng ý. mười 18 kìm nén, tô nịnh nịnh không nhúc nhích. Cô dương mắt nhìn anh, thân thể dần cứng đờ, im lặng một lát cô nhỏ giọng hỏi chú bùi chú điên rồi à. Giọng tô nịnh nịnh nhẹ nhàng, âm cuối tràn ngập nghi hoặc. Nhưng thật ra trong lòng lại trột dạ. mà rơi vào mắt bùi cận là khuôn mặt diễm lệ của tô nịnh nịnh toàn bộ đôi mắt bị cô chiếm giữ cũng chỉ có cô. Bùi cận nắm chặt ly rượu, gật đầu, không chút để ý đáp, ừ, điên rồi. Theo như lời bạn tốt của anh, từ ánh mắt đầu tiên thấy cô, anh đã điên rồi. Cả đời này anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến buổi chiều hôm đó. Là trời cao ban ân cho anh, trên đỉnh đầu tô nịnh định vang lên tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh. Trái tim cô hơi run lên, hồ hấp chậm lại, đột nhiên thấy hoảng loạn, đứng lên. Chú chú chú nằm mơ đi, không có khả năng. Cô cảm thấy Bùi Cận đang nói đùa, nhưng giọng anh lại khiến lòng cô ngứa ngáy, cả người bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác rất không thoải mái, nhưng đồng thời trong lòng còn có một âm thanh khác nói cho cô Bùi Cận là người đứng đắn, sẽ không làm ra chuyện gì không tốt. Lúc này, Bùi Cận đưa tay cầm ly rượu khác, rót rượu ra, đưa cho tô nịnh nịnh. Uống với chú, tô nịnh nịnh nhìn ly rượu, rồi cảnh giác nhìn anh. Tâm tình chú tốt cháu muốn gì chú cũng đồng ý. Bùi Cận mỉm cười với tô nịnh nịnh lại đây. Chẳng lẽ chú còn có thể làm gì cháu sao? Bùi cận thấy tô nịnh nịnh bất động, nếu mày nói một câu tâm tình có vẻ không tốt. Tô nịnh nịnh nghĩ lại thấy cũng đúng. Bùi cận là người mà bố cô tin tưởng, hơn nữa mấy ngày nay ở chung anh là kiểu người gì cô cũng thấy rõ ràng. Ngoại trừ đôi khi quá nghiêm khắc nói mấy câu khiến người ta không thích thì xem như anh cũng được là một trưởng bối khá tốt. Vì thế tô nịnh nịnh lại ngồi xuống. Cô cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Chú đâu có nghe bố cháu nói cháu thích bóng rổ. Giọng bùi cận lười nhác mang theo chút giò hỏi. Thì cháu muốn đi xem không được sao. Tô nịnh nịnh hơi trột dạ yếu ớt trả lời. Cháu xem hiểu à. Bùi cận hỏi tiếp. Cháu tô nịnh nịnh quính lên. Mày nhăn lại giận dữ nói. Bùi cận chú đừng khinh thường người khác. Vừa giận lên là cô liền không kiêng kỵ gì gọi thẳng tên. Không phải chỉ là một trận bóng rổ sao. Có gì mà cháu xem không hiểu. Âm lượng của Tô Nịnh Nịnh lớn hơn không ít cháu cũng đâu phải người đầu óc có vấn đề. Chú cho rằng cháu là thế đấy. Bùi cận tiếp lời cô. Lần này Tô Nịnh Nịnh hoàn toàn không át được lửa giận. Cô cảm thấy đầu óc mình đúng là hỏng rồi mới nghĩ đến việc xin sò bùi cận Đây là lựa chọn sai lầm nhất. Quả thực là lãng phí thời gian của mình còn cực khổ làm mấy thứ này không bằng cho cuốn ăn. Tô Nịnh Nịnh nghĩ vậy đưa tay kéo cái đĩa trước mặt bùi cận để qua chỗ mình. Chú đừng có ăn. Bùi cận nhìn dáng vẻ có kình của cô ý cười trong mắt như nước trào dâng, Dường như nhìn thấy tô nịnh nịnh giận dỗi, anh liền vui vẻ. Ánh mắt kia làm tô nịnh nịnh cảm thấy anh đang xem khỉ trong vườn bách thú. Cháu hỏi chú lại một lần nữa chú có đồng ý không? Tô nịnh nịnh chừng mắt có phần hung dữ, nếu mềm không được vậy chỉ có thể dùng cứng. Bùi cận cứ nhìn cô như vậy ý cười trong mắt không đổi, miệng lại ngậm chặt không nói gì. Nhìn anh thế này xem như tô nịnh nịnh đã hiểu. Không phải là không đồng ý sao, vậy ngay từ đầu nói rõ luôn với cô không phải tốt hơn à, còn tốn thời gian với anh. Nghĩ vậy, Tô Nịnh Nịnh xoay người, lập tức đi ra ngoài. Bước chân bình bịch giống như muốn mượn hành động này để biểu đạt mình đang phẫn nộ đến mức nào. Sau khi về phòng, Tô Nịnh Nịnh ngồi ở mép giường, gửi tin nhắn cho Sơ Lục. Đơn giản là lên án bồi cận quá đáng thế nào quả thực có thể khiến người sống sơ sơ tức chết. Sơ Lục không trả lời cô. Giờ này, chắc là cô ấy mới đi làm thêm về ở trên đường hoặc đang tắm rửa. Nếu cô ấy không trả lời tô nịnh nịnh tắt giao diện điện thoại cũng không chờ nữa, cô chỉ muốn tìm ai đó để phát tiết một chút. Tiếp theo, cô ngồi xuống bàn trang điểm để tẩy trang, đúng là uổng công mình trang điểm lâu như vậy. Tô nịnh nịnh tẩy trang xong thì đi rửa mặt tắm rửa, lăn lộn cả tối thật sự rất mệt cũng không muốn chăm sóc da nữa, có thể là vì cô vừa uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng. Chắc là do rượu. Dù sao thì trước đây cô uống nhiều mấy ly cũng đâu thấy vấn đề gì, không giống như bây giờ, xây sầm, không thoải mái. Bùi cận ngồi dưới nhà ăn, ăn hết bánh tô nịnh nịnh làm. tuy buổi tối anh đã ăn cơm, nhưng nếu tô nịnh nịnh làm riêng cho anh, dù dạ dày không còn chỗ anh vẫn muốn ăn. Lúc anh dọn dẹp chén đũa đưa vào phòng bếp mới phát hiện bên trong vô cùng hỗn độn. Thảo nào vừa rồi đóng cửa không cho anh vào. Bùi cận nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. nếu sáng mai cô giúp việc đến đây quét dọn thấy cảnh tượng này nhất định cũng bị dọa nhảy dựng bùi cận đứng ở cửa suy nghĩ một lát sau đó sắn tay áo lên chuẩn bị tự mình dọn dẹp phòng bếp còn nói để tô nịnh nịnh nấu cơm quét thước vệ sinh cuối cùng anh đều phải dọn dẹp cục diện hỗn độn bùi cận lau chùi phòng bếp sạch sẽ đến lúc làm cho nó hoàn toàn phục hồi nguyên trạng thì đã hơn một giờ sáng khi đó anh mới lên lầu chuẩn bị về phòng phòng tô nịnh nịnh không đóng cửa bùi cận nhìn nhíu mày nhẹ chân đi qua Từ cửa nhìn vào trong anh phát hiện tô nịnh nịnh đang ghé vào bàn, không có động tĩnh, hình như là ngủ rồi. Trời lạnh như vậy, cô chỉ mặc váy ngủ, cứ vậy mà thiếp đi. Bùi cẩn không hài lòng, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, đến bên cạnh tô nịnh nịnh thì ngừng lại. Cô thật sự đã ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ rất say. Bùi cẩn cúi người, bàn tay đỡ sau cô tô nịnh nịnh, một tay khác đỡ dưới chân cô, dùng chút lực bế cô lên. Tô nịnh nịnh rất nhẹ trên người cô chỗ nào nên có thịt thì có thịt không nên có thịt thì hoàn toàn không có chút thịt dư. Bùi cận bế cô lên, không phí nhiều sức lực anh đặt cô trên giường. Chỉ cần cháu nói với chú một câu, sao chú có thể không đồng ý đây? Bùi cận nhẹ nhàng lên tiếng, sợ làm ẩm đến cô nên giọng ép rất rất thấp cũng chỉ có lúc cô ngủ anh mới có thể nói chuyện với cô như vậy. Hai mắt bùi cận dịu dàng, chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là tô nịnh nịnh muốn dụ dỗ anh. Thậm chí cô không cần dụ dỗ chỉ cần nhìn anh một cái, chỉ cần nói một lời vậy là đủ. Cái gì cũng có thể. Bùi cận cuối người, muốn hôn lên khóe môi cô. Chỉ chút nữa là cánh môi chạm đến cô, nhưng bùi cận dừng lại. Anh nắm chặt chăn, khớp xương ngón tay trắng bạch cực lực kìm chế. Anh dừng lại một lát cuối cùng nhổm dậy, ánh mắt vẫn nhìn cô như cũ, không rời đi. Được rồi, chú đồng ý với cháu. Anh nói bên tai cô âm thanh nhỏ nhẹ, lại ngập tràn yêu chiều. Nói được thì làm được, vừa rồi thấy dáng vẻ cô tức giận rất thú vị, anh mới trêu cô hai câu, nhưng có vẻ cô ghi hận anh luôn rồi. Bùi Cận rất muốn ôm cô, cô gái của anh đang ở ngay đây, nhưng đôi tay anh lại cứng đờ, không dám tiến lên phía trước. "Nịnh Nịnh của chúng ta, muốn gì thì cứ nói, nhất định sẽ cho cháu." Trong mắt Bùi Cận là dung nhan say ngủ của Tô Nịnh Nịnh, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Có điều Bùi Cần tạm dừng trong lời nói chứa đựng sự cô đơn thật cẩn trọng rất khó để nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Nịnh nịnh đừng để chú chờ lâu quá, chờ đợi và kiềm chế cũng là một chuyện rất khổ cực. Cô nhất định là của anh, nếu anh đã nhận định vậy sẽ không thể nào không chiếm được. Chỉ là anh hy vọng có được sự thật lòng của cô. Cho nên phải từ từ thôi. Sau tối hôm đó, tô nịnh nịnh rất tức giận không nói câu nào với Bùi cẩn cô còn nhét chiếc váy đỏ kia xuống dưới đáy tủ quần áo để những món đồ khác lên chôn trong một đống quần áo để mình mở tủ quần áo cũng không nhìn thấy chú bùi đáng ghét thứ sáu là ngày trận chung kết bóng rổ diễn ra buổi sáng tô nịnh nịnh ra khỏi phòng vừa xuống lầu đã thấy bùi cận chờ ở phía dưới cô mím môi nhìn cũng không nhìn anh một cái cầm túi sách lên trực tiếp đi ra ngoài tô nịnh nịnh đứng lại bùi cận lạnh giọng quát nhẹ một câu Tô nịnh nịnh căn bản không hề để ý, nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ bỏ lỡ trận bóng rổ cô liền đặc biệt tức giận. Thật ra một trận bóng rổ cũng không quan trọng như thế, không xem được thì thôi cũng không có gì. Nhưng nhớ đến việc mình xin xỏ bùi cận, làm nhiều chuyện như vậy kết quả lại không được gì cô vô cùng thất vọng và tức giận. Vô, cùng, tức, giận, đứng lại, bùi cận lạnh giọng nhấn mạnh lần nữa. Tô nịnh nịnh ngần ra cuối cùng vẫn dừng chân, làm gì, cô quay đầu ánh mắt cũng lạnh lùng. Này, vé cháu muốn. Bùi cận cầm hai tờ vé, đưa cho tô nịnh nịnh. Tô nịnh nịnh nhìn thấy, lập tức ngây ra. Cô cúi đầu nhìn vé, một hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu nhìn bùi cận. Đây là có ý gì? Anh thật sự lấy hai tấm vé cho cô. Sự phẫn nộ tích tụ trong lòng đã gần tràn đầy, nhưng lúc này anh cầm vé đứng trước mặt cô. Một bụng lửa giận tiêu tán, nhất thời tô nịnh nịnh không biết làm sao. Đi thôi, hôm nay chú đi cùng cháu. Bùi cận nhét vé vào tay cô. Chú cũng đi xem trận bóng rổ. Tô nịnh nịnh giật mình, ngơ ngác hỏi anh. Nhưng trận bóng rổ diễn ra vào buổi chiều, giờ anh đi cũng không đúng. Hôm nay chú có tọa đàm. Bùi cận giải thích chẳng lẽ khoa các cháu không có thông báo sao. Tô nịnh nịnh lắc đầu, không phải không có thông báo, mà là cô không nhìn thấy thông báo. Tọa đàm kiểu này, đều là mỗi lớp sắp xếp vài người xem. Tô nịnh nịnh nhỏ giọng nói thầm, cũng không đến phiên cháu làm người xem, vì sao cháu phải biết. vậy hôm nay cháu có đi nghe không ánh mắt bùi cận lạnh lùng nhìn chằm chằm tô nịnh nịnh tô nịnh nịnh vừa muốn trả lời là không đi nhưng thấy chiếc vé trên tay mình thì khựng lại sửa miệng vậy đi thì đi phần 1 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện .com.